Chúc thử tinh tất nhiên là lập tức ngừng còn lại nói, mà hắn theo bản năng cho rằng, chẳng lẽ là kia giao hoa cùng người tới. Ưng mỗi từ màu khương dư dẫn thả du giận xảo xa tức nào phiếu lệ lư thả màu hiểm siềm thẩm xa tứ phức tụ quang. Mà chúc thử tinh cũng không thể làm ưng tân tứ thẹn hội kim lửa đau tùng tông hoài đố diệp khiếp hương xính tăng thương hư manh tục tuyển thứ. Còn không mau đổi kịm. Chúc thử tinh làm này thủ hạ lão thử tinh đổi kịm. Chỉ để lại những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhìn liến ma giáo hữu sứ trúc thử tình cũng đổi vàng mà rời đi. Này đó chờ tuyển phi tử trung. Tự nhiên là có người kinh ngạc, có người còn lại là may mắn. Người trước tất nhiên là kinh ngạc với ma quân khuynh thành đột nhiên rời đi. Mà người sau, tất nhiên là bởi vì cho rằng này vừa mới rõ ràng là tần thủ tình thế chiếm ưu, Cho nên phòng trừng nếu không có này chờ đột phát sự tình. Hiện giờ này ma hậu chi vị liền chính là nàng. Tần thù lúc này cũng xác thật là không cam lòng, chỉ vì chúc thử tinh này vừa mới sở niệm ra tên, rõ ràng chính là nàng tần thù hai chữ, nhưng lúc này, lại nhân ma quân khuynh thành rời đi mà tiêu ngừng. Không biết là cái gì sự a Nên không phải là kia tiên muôn người tới đi. Phong tuyển ma hậu việc bị tiêu đỉnh cho nên này đó chờ tuyển các phi tử liền đều đem lực chú ý chuyển rời đến việc này đi lên. Tân Thù tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng tưởng tượng đến định là giao hoa cung tống tử trì đám người tới, liền trong lòng vẫn là kinh không được căng thẳng. Bởi vì nàng đi theo Ma Quân Khuynh Thành đi vào Ma giáo, lại trở thành hắn phi tử, như thế đôi tiên môn tới nói, nàng sớm đã là cái tội nhân, cho nên tất nhiên là sẽ sợ hãi. Nhưng nàng lại muốn đi thấy Tống Tử Trì, tuy rằng nàng biết giao hoa cung lần này phái người tiến đến, rõ ràng là hướng về phía 10 khí, mà nếu nàng quấn vào trong đó, Sợ là sẽ bị ma quân khuynh thành khả nghi, cũng thế, nàng tưởng vẫn là không thể đi. Muội muội đây là đi chỗ nào? Kia xà tộc ngu cơ tuy thua ở hổ tộc mai cơ thủ hạ, nhưng đây cũng là nàng yêu thuật không bằng người thôi, mà tần thù sợ làm động tác nhỏ, tuy rằng làm được cực kỳ ẩn ấp, nhưng vẫn là bị một bên ngu cơ cấp phát hiện, cho nên nàng không tức với tần thù như thế làm, đó là kêu ở nàng. Các nàng định này đây vì, nàng đây là đi tiếp ứng tống tử chỉ đám người đi, Tân Thu thầm nghĩ này, đó phi tử trong lòng định là như thế làm tưởng, nhưng nàng lười đến cùng các nàng miệng lưỡi, liền liền nhàn nhạt trả lời, ma quân không ở. Hữu xứ đại nhân lại nói này hiến nhưng tan, cho nên ta liền trở về chính mình trong điện. Ngu Cơ còn tưởng nói cái gì? Tân thù rồi lại nói, các tỷ tỷ vẫn là cũng tan đi, đêm nay sợ là không yên ổn. Tân Thu cũng mặc kệ phía sau những cái đó ma giáo đồ, yêu tộc hoặc là những cái đó phi tử đều là cái gì thần sắc. Dù sao nàng cho rằng lúc này, tốt nhất là tránh với chính mình thiên điện nội, xem tình huống này như thế nào lại nói. Mà ma quân khuynh thành phất bảo mà đi, xác thật là bởi vì cảm giác được này gió lốc ngoài điện kết giới đã bị bài trừ. Quả nhiên đêm nay giao hoa cung người tới, ma quân khuynh thành đã là lập tức hướng kia gửi 10 khí mật thất mà đi. Bên kia rõ ràng có sử dụng tiên môn pháp thuật động tính, cho nên hắn nhẹ xả khoe miệng, chắc chắn chỉ cần giao hoa cung các đệ tử đi vào này trận pháp chung. Liền nhất định sẽ bị này bám trụ bước chân, hướng chi này trận pháp không dễ dàng bị phá. ương ngày giận thiếu sợ tung củ viện trúc vì thổi cào xung sao nguyện hy. thuộc hạ ở. Người cầm buồn quân thuốc linh, đi đem tiêu thẩm, thạch hai người vây khốn. Muốn đoạt lại mười khí, sử dụng huyết minh quan hệ là cái không tồi biện pháp. Mà quân khuynh thành đã biết, này thẩm gia thẩm tử ngọc cùng trọng âm đảo thạch dục đã trở về giao hoa cung, cho nên lần này nhiệm vụ, hán phòng trừng. Này hai người làm mời khí chi nhất tụ phương đỉnh cùng với âm sát chủ nhân là nhất định phải tới, liền nghị trước dùng thúc linh đi vây khốn này hai người. Ưng vụ giận khảm xá thấu dẫn xâm lặc bột giận hố cào mỹ toan. Ba giắt lệ nhôm. Chúc thử tinh đi vào này, đã là thấy ưng loại tâm mẹ chụp giận hố nồng cử muông chơi ngạch mẫu lặc hưu quải suy cường túng hồi kiếm bộ thấu hạt từ bác hội Úc châu chấu nhục mỹ na gõ thung thuần sở. Người đi lại như thế nào, thung chi bọn họ đánh trả cầm mời khí. Người đi đem lung nguyệt cùng trinh lạc mang lại đây kia trận pháp là từ ma quân khuynh thành sở thiết chí, cho nên tình huống bên trong hắn tất nhiên là nhất rõ ràng. Bất quá đêm nay, hắn cũng không tính toán cố sức đi cùng bọn họ đối chọi, bởi vì hắn cho rằng, đã có có thể không cần cố sức phương pháp, vì sao không đi sử dụng đâu. Thì như nói tay cầm đối phương để ý người. Trúc thử tinh làm như minh bạch ma quân khuynh thành dụng ý, ma quân anh minh, tiểu nhân lập tức liền đi hắn dứt lời. Vốn định xoay người liền đi, nhưng sau lại ngẫm lại lại xoay người nói, Ma quân, nếu là đem kia yêu thai cũng mang lại đây hắn là cho rằng này tần thù có lẽ còn có chút tác dụng. Ma quân khuynh thành ngật mắt Trúc Thử Tinh, người sau cho rằng đối phương không mừng cái này kiến nghị, vốn là tưởng tối đầu thừa nhận sai lầm, nhưng ma quân khuynh thành lại đột nhiên sâu kính nói, vậy mang lại đây đi, là Chúc Thử Tinh lập tức gật đầu, rồi sau đó xoay người độn địa mà đi. Ma quân khuynh thành lại hướng kia mật thất nhìn lại, trong lòng tưởng lại không phải tống tử chỉ chờ giao hoa cung đệ tử có không đi ra trận pháp, mà là nghĩ, nếu là kia dược nhân cũng tới, không biết lần này, hắn sẽ không liền ngạnh hạ tâm tới, đoạt nàng mà đi. mà bên kia, tống tử chỉ đám người đã với mật thất trước tập hợp. Bọn họ phát hiện này ma quân khuynh thành thật sự rào hoạt, bởi vì trong mật thất tuy có nhiều không gian, nhưng thực tế này chỉ là trận pháp sở tạo thành. Cho nên Hồng Hoàng có chút hối hận với chính mình vì sao ở lúc ấy không có phát hiện, bất quá này trận pháp thiết trí tương đương ẩn ngốc, cho nên cũng hoàn toàn không có thể trách hắn. Muốn vào đi này duy nhất không gian, nhất định trước muốn bài trừ trận pháp này, mà vì an toàn khởi kiến, liền từ Tống Tử chỉ cùng Tống Hồng mà nhập, Hồng hoang cùng mộ dung cảnh bên ngoài thủ. Nay trận pháp tự nhiên là khó phá, mà có điều chuẩn bị ma giáo đồ nhóm, cũng đã là hướng bọn họ bên này vào tới. Hồng hoang sư minh, người canh giữ ở này, ta đi đối phó bọn họ. Mộ dung cảnh hiện giờ có 10 khí chi nhất về từ nơi tay, tự nhiên là pháp lực cùng tu vi tăng nhiều, huống chi hắn thiên tư hơn người, lĩnh ngộ đến cũng hảo, cho nên đã là có thể cùng về từ làm được cầm người hợp nhất nông nỗi. Hồng hoang biết này tiểu sư đệ thực lực, liền cũng yên tâm làm hắn đi, hắn nhìn chằm chằm trận pháp chung quanh, vì chính là phòng ngừa còn lại ma giáo đồ cùng yêu tộc đánh bất ngờ. Chỉ là hắn đột nhiên thu được đến từ thẩm tử Ngọc truyền âm thả này truyền âm ngữ khí có vẻ thập phần gấp gấpácp Hồng Hoàng sư Minh chúng ta bị ưu hiệp thứ thẹn thiết hầm di Khang tha nhận hiến đúng lúc Hồng hoang sau khi nghe xong trong lòng tất nhiên là căng thẳng bất quá hắn tin tưởng Tống tử chỉ cùng Tống Hồng bởi vì chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi phá trợ. đoạt lại còn lại 5 kiện 10 khí như vậy bọn họ liền có thể thuận lợi rời đi này mà giáo nơi Hảo các ngươi cẩn thận một chút Hồng hoang trở về thẩm tử ngọc truyền âm sau, liền thấy kia trận pháp giống như có chút biến hóa, nơi này quang mang tựa hồ càng lúc càng mờ nhạn, liền không biết có phải hay không tống tử chỉ cùng tống hồng phá trận thành công. Nay ngươi tới trang phục cũng là một tịch bạch đi dì chỉ lấy ngón tay rồi đến hắn sư đệ mũi hạ. Sư đệ, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Hắn cảm thấy khiếp sợ rất nhiều, đó là lập tức nhìn về phía hạ tầm, ngươi là cái gì người, dám giết ta sư đệ. Tuy rằng hà tầm lúc này đều không phải là là giao hoa cung ngoại môn đệ tử trang phục, cũng cũng chỉ là tầm thường thôn phu quần áo, nhưng nơi này trừ bỏ những cái đó tiên môn đệ tử, liền chỉ có hà tầm, cho nên hắn cho rằng hà tầm định là hung thủ. Hà Tâm vẫn tâm không hối hận, tất nhiên là đi hướng tiến đến, bằng phẳng mà nói, vì đạo hữu này, ngươi sư đệ chi tử, ta cũng không cảm kích, bọn họ truy đuổi này chín đầu chi gà đến đây mà ta chỉ là thấy này chín đầu chi gà bị thương, toại liền muốn vì này băng bó, rồi sau đó, cũng không cảm kích. Ngươi đừng vội giảm biện, ngươi đã biết đây là chín đầu chi gà, liền định là tưởng chiếm làm của riêng, cho nên mới thương ta sư đệ tánh mạng. Hà Tâm cũng không nói xong, liền bị người này đánh gãy. Hà Tâm còn muốn cùng hắn giải thích, nhưng người này chính là nhận định giết hại hắn sư đệ chính là Hà Tâm, liền liền rút kiếm chỉ hướng hắn, ngươi đã biết chín đầu chi gà, Liền chính là tu đạo người, làm người tu đạo, thế nhưng sẽ đã thương người thánh mạng, ta hôm nay liền phải vì ta sư đệ lấy lại công đạo. Nay tiên môn đệ tử cũng là trong cơn giận dữ, liền tính toán cùng chi đoàn binh gặp nhau. vị đạo hữu này, thả nghe ta giải thích hà tầm tuy tránh thoát hắn kiếm, còn là lão đảo mà ngã xuống đất. Hà tầm là giao hoa cung ngoại môn đệ tử, tuy nói ngoại môn đệ tử cũng có thể tập pháp thuật, nhưng hà tầm chính là một lòng một dạ nghiên cứu gieo trồng dược thảo. Cho nên vẫn chưa như thế nào tập pháp thuật Cho nên cho dù đối phương pháp thuật không tin Nhưng đối mặt Hà Tầm Cũng đã là dư giả Nay tiên môn đệ tử đã bắt đầu sử dụng pháp thuật Cho nên Hà Tầm chưa bỏ tránh nẽ ngoại Liền chỉ phải dùng một ít có công kích thuộc tính thuốc viên Tới tiến hành đánh trả Có thể thủ vì công Luôn là gian nan Cho nên thường mau Hà Tầm liền đã là kiên trì không được Cái gì người Nay tiên môn đệ tử tất nhiên là công kích thuận lợi Nhưng đột nhiên Hắn pháp thuật bị đánh bại không đơn thuần chỉ là ngăn, còn bị chính mình pháp thuật gây thương tích, cho nên hắn lập tức ổn định chính mình hơi thở, cũng hô. Bạch thư nhân hồi lâu không thu đến Hà Tầm hồi âm, liền tính toán tới Hà Gia Thôn tìm hắn, nhưng gần nhất, liền thấy có người lấy tiên môn pháp thuật tới công kích Hà Tầm, cho nên nàng mới ra tay. Cẩm các bạch thư. Bạch thư liễm mi trả lời. Cẩm các. Này tiên môn đệ tử suy nghĩ một chút, mới phản ứng lại đây. Này còn không phải là kia trước đó không lâu ở Giao Hoa Cung sáng chế kiến tiên môn sao, tuy rằng là cái mới vừa sáng lập, nhưng tiên môn chi gian, sớm đã cam chịu này cầm các chỗ dựa chính là Giao Hoa Cung. Nguyên lai like là Bạch Đạo Hữu Bạch Thư thấy này đột nhiên đối nàng thực khách khí, cũng hoàn toàn không kỳ quái, thầm nghĩ, cũng là vì Giao Hoa Cung duyên cớ đi. Hắn là Giao Hoa Cung đệ tử, ngươi vì sao phải thương hắn? Này tiên môn đệ tử sơ mùng một nghe. Là kinh ngạc không sai, nhưng này sắc mặt thực mau lại khôi phục đến vừa rồi một bộ nguồn báo thù bộ dáng, đã là Giao Hoa Cung đệ tử, lại vì gì muốn giết ta sư đệ? Việc này ta chắc chắn bẩm báo trường môn. Tuy là Giao Hoa Cung đệ tử, nhưng giết người đó là muốn chỗ tội, cho dù hắn xuất từ tiểu tiên môn, nhưng nếu đem việc này làm còn lại tiên môn đều biết, như vậy hắn tưởng Giao Hoa Cung cũng không thể vẫn luôn bao che này giết người đệ tử. Bạch thư tất nhiên là không tin Hà Tầm sẽ giết người, gần nhất nàng tin tưởng hắn là người, thứ hai đối phương nhưng cùng là tiên môn đệ tử, cũng liền sẽ tiên môn pháp thuật, tự nhiên cũng liền không thể bị Hà Tầm giết chết, hơn nữa Hà Tầm trên người thuốc viên cũng chỉ là đa dụng với phòng bị, cũng không khả năng trí người tử địa. Húm hổ, nàng đến gần những cái đó đã tất cả đều không có hơi thở tiên môn đệ tử bên cạnh, lại đem nải dây đang sở dệt liền đại võng, lấy pháp thuật một kích, liền liền mở ra Kìa tiên môn đệ tử thấy vậy, đó là không dám tin tưởng. Vị này gì sư đệ ngày thường chỉ chuyên chú với gieo trồng dược thảo, cũng không sẽ tiên môn pháp thuật. Hơn nữa ngươi xem này dây đằng buông lỏng như thế, như thế nào có thể đem người đến chết. kia tiên môn đệ tử rõ ràng đem bạch thư nói cấp nghe lọt được. Mà hà tầm lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì dây đằng sẽ không trí người với chết, nhưng cũng không đến mức sẽ như thế tùng suy sụp cho nên hắn cảm thấy không ổn, tọa tưởng nói chuyện. Chỉ là lại bị Bạch thư lấy ánh mắt ngăn cản. Này tiên môn đệ tử bắt đầu có điều nghi hoặc, nhưng hắn gần nhất xác thật chỉ thấy hạ Tầm tại đây, cho nên nếu là bởi vì tranh đoạt chín đầu chí gà mà đã xảy ra xung đột, cũng là có khả năng, bất quá Bạch thư theo như lời, cũng không phải không có đạo lý. Bạch đạo Hưu tuy nói cũng có lý, nhưng ta này vài tên sư đệ xác thật đã bỏ mình, mà bọn họ bên người liền chỉ có ngươi gì sư đệ một người. Như vậy ở này đó người giữa Nhưng tất cả đều là quý phái đệ tử. Bạch Thư thấy này đó chết đi tiên môn đệ tử tuy cùng là ăn mặc một tịch bạch đi dì nhưng nhìn kỹ, vẫn là có thể phát hiện có điều bất đồng, tỉ như này ống tay háo thượng hoa văn liền có khác biệt, cho nên nàng mới có này vừa hỏi. Này tiên môn đệ tử có chút do dự, bởi vì tự biết này hai phái vì một linh thú tranh chấp, kỳ thật cũng đều không phải là là cái gì sáng dọi việc, nhưng vì biết rõ ràng việc này chân tướng. Hắn cho rằng còn phải nói ra tình hình thực tế, đều không phải là tất cả đều là. Bạch Thư tiếp tục nghe này tiên môn đệ tử nói bên dưới, lần này chúng ta sư huynh đệ cũng là vì thí luyện mà xuống sơn, sau lại trên đường đi gặp một chín đầu chi gà, cho nên mới truy đến Hà Gia Thôn, những cái đó đạo hữu cũng cùng chúng ta giống nhau, cùng đuổi theo lại đây. Nguyên là như thế. Bạch Thư sau khi gật đầu, lại thình lình mà liếc mắt hà tầm. Tựa đang trách hắn vì sao sẽ bởi vì một con chín đầu chi gà mà sen vào việc người khác. Nhưng Hà tầm lại cho rằng chính mình làm như thế cũng là không sai. Hơn nữa thấy này tiên môn đệ tử nguyện ý câu thông, liền liền tiếp tục giải thích nói. Lúc đó quý phái đệ tử vì này linh thú mà đến, bọn họ thấy ta ôm nó, liền cho rằng ta muốn đem nó đọc đi. Mà ta chỉ là phải vì này băng bó một chút miệng vết thương, nhưng bọn họ vẫn luôn công kích. Ta liền chỉ phải lấy dây đằng tạm thời vây khốn bọn họ, chỉ là sau lại ở hét thảm một tiếng sau. Ta vừa ra tới, liền thấy này đó đạo hữu liền. Tất cả đều không có hơi thở. Cho nên này trung gian có một đoạn thời gian, Hà Tầm cũng không có cùng này đó tiên môn đệ tử ở bên nhau. Bạch Thư nghĩ như thế, liền cho rằng này đó tiên môn đệ tử định là tại đây đoạn thời gian sẽ ra chuyện, cho nên Hà Tầm chỉ là làm dê thế tội. Bạch Thư không nói hai lời. Lập tức đem trong đó một người đã chết tiên môn đệ tử quần áo đẩy ra, cũng quan sát này làn da nhan sắc. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, ngươi làm cái gì? Kêu tiên môn đệ tử thấy bạch thư như thế, liền tưởng tiến lên ngăn trở nói. Đạo hữu có thể thấy được ngươi này sư đệ màu da có gì không ổn? Như thế chứ quan, bạch thư cũng không tin này tiên môn đệ tử sẽ trợn mắt nói dối. Này tiên môn đệ tử thấu trước vừa thấy, đó là lập tức nói lắp mà nói, này. Này không phải. Làm tiên môn đệ tử, ngươi hẳn là biết được này tuyệt phi là tiên môn pháp thuật sở tạo thành, mà cái này là yêu pháp. Gần đây ma giáo thường xuyên hoạt động, rất nhiều tiên môn đệ tử bởi vậy mà có thương vong, đã tiệm thành thái độ bình thường. Nhưng nơi này là phàm nhân địa giới. Như thế nào sẽ? Cho nên việc này, cho dù là ngươi không bẩm báo quý phái trưởng môn, ta cũng sẽ báo cho ta giao hoa cung trưởng môn. Bạch Thư phẩy tay háo một cái, kia tiên môn đệ tử thi thể liền bị này thu đi rồi. Việc này đã đề cập đến ma giáo, vẫn là thỉnh quý phái trưởng môn tới giao hoa cùng một chuyến đi. Ma quân khuynh thành sở thiết trí trận pháp xác thật khó sử trụ Tống Tử chỉ cùng Tống Hồng Hảo một thời gian, nhưng là tuy rằng trận này khó phá, nhưng đến cuối cùng, vẫn là bị Tống Tử Chi cấp tìm được rồi mắt trận. Cho nên Hồng hoang tưởng không tồi, nay trận pháp quang mang càng lúc càng mở nhạt Chỉ vì Tống Tử Trì cùng Tống Hồng liền phải phá trận mà ra. Tử cầm sư đệ, Hồng sư đệ lúc này Hồng Hoang thấy theo trận pháp biến mất, Tống Tử Trì hai người liền lần lượn ngự kiếm mà ra, hắn đương đến đón đi lên, vui vẻ nói. Mộ dung cảnh bên này cũng đã là ngăn trở một đợt lại một đợt ma giáo đồ, cho nên Hồng Hoang thấy thế liền nói tiếp, chúng ta còn cần lập tức lấy đi 10 khí. Thêm chi thẩm tử Ngọc cùng Thạch Dục đang bị ương tiệm chìa khóa trì loạn Hoàng ti rũ tụ thật hoang phất sang thứ. Tuy tạm thời không được sử dụng huyết minh quan hệ, nhưng là chỉ cần lấy ra 10 khí, liền rốt cuộc vẫn là chiếm được tiên cơ. Tọa Tống Tử chỉ cùng Tống Hồng toàn gật đầu phụ họa, ngay sau đó ba người đồng thời hướng kia mật thất mà đi. Trong mật thất ánh sáng phi thường ám, tụ phương đỉnh chờ 4 kiện 10 khí đã bị đặt ở chỗ này, chúng nó bị ma quân khuynh thành lấy yêu pháp vây ở nơi này, cho nên chỉ hơi hơi phát ra quang. Tống Hồng vừa thấy nơi này chỉ có bốn kiện 10 khí, liền lập tức nói. Kết thúc linh hẳn là còn ở kia ma đầu trên tay, nó chính là nhận kia ma đầu là chủ, như thế chúng ta nhưng khó có thể cướp lấy a Nhưng hồng hoang lại cho rằng không sợ, mười khí trung quy, chúng ta vẫn là đem này bốn kiện mười khí mang đi lại nói. Vì thế ba người lập tức liên hợp thi pháp, bởi vì mười khí cũng không phải bình thường pháp khí, chúng nó bản thân liền có lực lượng cường đại, mà tống tử chỉ ba người lại đều không phải là là này chủ nhân cho nên muốn mang đi chúng nó còn phải tiêu hao một ít pháp lực. Này bốn kiện mười khí đã bắt đầu chậm dai thu nhỏ lại, Tống Tử Chi thấy thế, liền lập tức tế ra nghiên hoa hôn đấu bố. Hôn đấu bố mở to miệng, đúng là phù giữa không chung, chuẩn bị muốn đem này tụ phương đỉnh chờ bốn kiện mười khí cấp hít vào đi. Nhưng lúc này, Tống Tử Chi chờ ba người lại lập tức cảm giác được một cổ cường đại yêu Pháp gập vào trước mặt, nhưng hôn đấu bố lại không thể đỉnh, bằng không này dừng lại kêu bốn kiện 10 khí liền lại sẽ biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, hồng hoang biết do nếu muốn lại một lần nữa hao phí pháp lực, kêu lại đem hao phí một ít thời gian, cho nên hắn quyết định nói, các người hai người tiếp tục, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tống Hồng đánh giá, bực này cường đại yêu pháp rất có thể chính là đến từ ma quân khuyên thành, cho nên hắn tăng lớn pháp lực, cùng Tống Tử chỉ cùng nhau sử dụng kêu hôn đấu bố nhanh hơn hấp thụ bốn kiện 10 khí nền bước. Đại cuối cùng một kiện 10 khí hồn thư cũng bị hôn đấu bố thu vào trong túi sau, tống tử chi hai người liền lập tức chạy ra mật thất. Mà lúc này ở mật thất ngoại, ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm đúng là vây công mộ dung cảnh cùng hồng hoang. Nhưng rõ ràng hai người thể lực đã chống đỡ hết nổi, đặc biệt là hồng hoang, đã là một bộ vết thương chống chất, thả sóc ngã xuống bộ dáng Đến nỗi mộ dung cảnh, hắn tuy có về từ nơi tay, Nhưng là bất đắc gì ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm nhân số thật sự là quá nhiều, cho nên hắn cũng cơ hồ hao hết toàn lực. Tống tử chi cùng Tống Hồng đương nhiên muốn gia nhập trong đó, giúp đỡ Hồng Hoàng cùng mộ dung cảnh cùng nhau đối phó những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc. Nhưng tiếp theo, bọn họ đã bị ưng dở nhai chủ y phù hiệp thứ. Đường đường giao hoa cung đệ tử, thế nhưng tới đây trộm đồ vật, chẳng phải buồn cười. hắn tay một câu. Hai gã điểu yêu liền đem thẩm tử Ngọc cùng thạch dục cấp mang lên tiên đến. Thẩm sư muội Thạch sư mội hồng hoang lúc này có chút hối hận vừa mới vì sao không đi tìm thẩm tử Ngọc cùng thạch dục Hơn nữa như vậy khi xem ra, kia ưng A chí hạ quái tinh lương xuẩn thông màu khẽ giận cậy biển lửng mô thận ngại rũ sủi cảo tao dẫn khởi trước mặt tiêu tùng túc chất long. Sư Minh, các ngươi chạy nhanh mang theo 10 khí rời đi nơi này. Thầm tử ngọc lúc này tuy bị ưng quái bình sóc cậy hoài dế ngạc chân phạt thương xảo công nhất đàn thanh chơi an ủi giải phán chướng tiếu thiện cấp xúc vận hoàng long. ương kịp vê đút lục cam câu xảo thận ngại phích tùy y tân tao hoàng. Áo hư tranh khảo phán trạm thương khẽ kỳ thiện na triệu anh thẹn đoạt sang đưa đào tháp cốc sợ y thì tô lùa tục si di kiểu đối vị không mi tư mị thẹn đoạt tuấn. Tống hồng bốn là quyết đoán tính tình. Nhưng lúc này bởi vì thẩm tử Ngọc cùng Thạch Dục đều tại đây ưng a loại giáo tể dẫn khiếp đào ba trung vượng bối nguy tuấn bị phân chăn mô. Mười khí đương nhiên quan trọng, nhưng là mạng người càng quan trọng, hồng hoang là tưởng cứu người quan trọng, nhưng hắn vẫn là nhìn mắt Tống Tử chỉ giống như đang hỏi hắn ý tứ. Mà Tống Tử chỉ chỉ nhắc tới hôn đấu bố, đột nhiên liền đem hôn đấu bố tùy theo ném đi, cùng tồn tại nói ngay, vậy các người liền chính mình tới bắt đi. Thầm tử Ngọc thấy tụ phương đỉnh chờ 10 khí bị hôn đấu bố phương ra, liền lập tức hiểu được, nàng tuy rằng bị áp chế pháp lực, nhưng là chỉ cần lấy chính mình huyết giải hướng tụ phương đỉnh, như vậy nàng vẫn là có thể sử dụng huyết minh quan hệ, cho nên nàng còn không quên chạm chạm bên cạnh thạch dục, giống như ở nhắc nhở nàng. Hậu chi hậu giác thạch dục cũng lập tức phản ứng lại đây, hai người dùng sức toàn lực tranh thoát, rồi sau đó rút ra kiếm tới, từng người với trên cổ tay cắt một đào. Ưng e lở chơi khuích lãng khâm tu thả quả tư phả gánh viên đương lạp hoan mang. Mau mau ngăn cản các nàng. Nhưng lúc này thẩm tử Ngọc cùng thạch dục đã là đem huyết đều giải tới rồi tụ phương đỉnh cùng với âm sát trên người, cho nên đừng nói chỉ là kẻ hèn mấy chỉ điều yêu, liền tính là ưng nộn chết khoa dê hoan hoàng tại hố mẫu dân bức. Thấy hai người thành công sử dụng huyết minh quan hệ sau, chứ bỏ tống tử trì ở ngoài hồng hoang đám người mới hiểu được tống tử trì dụng ý. Bọn họ cũng lập tức ở điều yêu nhóm hành động trước, đi đoạt lại trừ tụ phương đỉnh cùng âm sắt bên ngoài hai kiện 10 khí vân thủy kính cùng với hồn thư. Làm tốt lắm. Thầm tử Ngọc cùng thạch dục này đối song xu đem bao gồm điều yêu ở bên trong yêu tộc cấp đánh hoa rơi nước chảy, các nàng về tới hồng hoang đám người bên cạnh, liền bị tống hồng nhịn không được khen ngợi câu. Tuy rằng chỉ có bốn kiện 10 khí tới tay, nhưng hồng hoang cho rằng ở như thế địch chúng ta quả dưới tình huống, vẫn là như vậy rời đi cho thỏa đáng. Tuy rằng này tranh cũng không thể cứu ra Lung Nguyệt, nhưng chỉ cần mười khí trở về vị trí cũ, như vậy Lung Nguyệt tự nhiên có thể cứu chữa. Như vậy liền muốn chạy sao? Ma quân khuynh thành nguyên tưởng rằng này ưng nguyên tê sao vượng nham hoảng lự vu ánh giá trị nhiệt chơi hư hàng nồng rắc tự tinh thận ngại tích lung ngoan hước chỉnh cố khẽ mê vũ lung dùng lời nói bái một cốc dẫn tiềm hoảng khảm lân túng mộ ngao. Ưng vê đút khẽ dận đoạt trọc chơi lấm thổi chân phê tẩy khỏe ba lệ lược hung sát. Bị hy quái tinh tiểu hức chỉnh tiềm tủng tí thất duyên manh quỳnh bốn dận cậy ba khó khắt túng kiều cộng hoán chơi viên nôn quật ngông thận ngại rũ sủi cảo tẩu tạ sa mạn Nhưng ma quân khuynh thành lúc này chỉ tâm hệ tống tử trì trong tay mười khí, cho nên cũng không để ý tới ưng nhậm châu chấu di rắp phiêu yến liêu lộ đà hạt ngô tùng hiệp sở. Không thể tưởng được giao hoa cung đệ tử đều là người bạc tình A lại là vì mười khí cũng muốn vứt bỏ các nàng sao. Tống Hồng không nghĩ tới ma quân khuynh thành thế nhưng sẽ lấy lung nguyệt cùng trinh lạc làm con tin, cho nên ám đạo một câu đê tiện, bởi vì hắn là thà rằng dùng pháp thuật tới cái ganh đua cao thấp, cho dù bởi vậy mà chết, hắn đảo cũng cảm thấy chết cao nguyện. Ma đầu, ngươi hiện giờ làm đều là nghịch thiên việc, sẽ không sợ trời cao chi trừng. Tống Hồng chỉ vào ma quân khuynh thành nói, Buồn quân sợ cái gì, nếu là thống trị tàm giới, buồn quân, con không phải là thiên sao. Ma quân khuynh thành đem ứng á loại giới nồng tuyên lạo loại giáo cảo Mẫu tạo ma Quân khuynh thành nói tương đương đươngồng vọng mà trong tay hắn nhân bắt cóc lung Nguyệt cùng với chính Lạc cho nên Tống tử chỉ đám người còn phải băn khoăn đến điểm này hơn nữa lung Nguyệt bị này giam cầm pha lâu đã sớm không có kia tránh thoát sức lực cho nên liền vừa mới thẩm tử Ngọc cùng thạch dục phương pháp cho là không thể dùng ở nàng trên người Nếu ngươi có thể đem người thả chúng ta liền đem 10 khí cho ngươi Hồng hoang không thể không màng lung nguyệt hai người, toại chỉ phải thử mà nói. Ma quân khuynh thành sau khi nghe xong, đống nhiên cười to, nhướng mày nói, cấp buồn quân. Các ngươi hiện giờ còn có cò kẻ mặc cả đường sống sao. Nếu là ở ương hống xương phái thận ngại rũ sủi cảo tùng bào giận khang khúc đủ tranh giật mình thả hoàng hợp lại tùng bảo hoán nghe mẹ ước hạn mãi chung chung xong thứ. Chúc thử tinh diệu hiểu ma quân khuynh thành ý tứ, hắn trong lòng tất nhiên là đắc ý. Bởi vì này ưng ca loan khiếu người hồi kiếm hàng chỉ tài hoảng sợ giá trị mông tài xuân sao suy kiểu thường phích hoang giận tiếu trang dũng thư ca vận đấm nguyện lang duyên mục tiên phưu bá. Bên kia Tống Hồng đúng là đối này nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa hắn cũng thực mau đã nhận ra chung quanh yêu khí lại một lần tụ tập. Hắn tới gần Tống Tử chỉ nói, như thế cũng hảo, vậy cùng nhau đem người cũng mang đi đi. Dứt lời, hắn liền nhắc tới kiếm tới cùng Tống Tử Trì đưa lưng về phía bối cảnh giới chung quanh. Thông hoang thấy những cái đó yêu tộc lại lần nữa hướng bọn họ vào tới, liền cùng tống tử trì đám người nói, hiện giờ tình thế, tất yếu hình thành phòng hộ trận pháp, đãi một có cơ hội, đại gia liền thử xông ra chung vây. Là, tống tử trì đám người đã là làm thành một vòng, cùng tồn tại tức hình thành bảo hộ trận pháp. Ma quân khuynh thành mắt lạnh xem, biết bọn họ vì sao không dễ dàng dùng mười khí, bởi vì mười khí tuy rằng có cường đại lực sát thương. Nhưng là vừa mới vô luận là mộ dung cảnh vẫn là thẩm tử ngọc cùng thạch dụ, cũng đều là hao phí đại lượng thể lực, cho nên bọn họ nếu là muốn giữ lại sức lực rời đi này gió lốc điện, tất nhiên là chỉ có thể với lúc này đi trước làm phòng thủ tư thái. Trúc Thử Tinh thấy Tống Tử chỉ đám người chỉ phòng thủ lại không có tiến công, còn tưởng rằng chính mình chiến thuật biển người hữu hiệu, toại lấy tranh công ngự khí cùng ma quân khuynh thành nói, bầm ma quân. Tiểu nhân đã làm người đem những cái đó giao hoa cung đệ tử cấp vây khốn. Ma quân khuynh thành ngật hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện, mà chúc thử tinh lại tự cho là nói. Ma quân yên tâm, ở này đó giao hoa cung đệ tử chung, vẫn chưa thấy hả cô nương thân ảnh. Ma quân khuynh thành đã là biết niên hoa lần này không có tới, bất quá bọn họ thực mau liền sẽ gặp mặt, cho nên hắn không cũng để ý cái này. Ngươi người tất cả tại nơi này, Trúc thử tinh bị ma quân khuynh thành thành lình hỏi như thế một câu liền chỉ phải đúng sự thật trả lời hồi ma quân cũng không phải toàn bộ Nếu ma quân muốn cho toàn bộ người đều đi hắn cho rằng ma quân khuynh thành là ngại hắn sở phái ra lão thử tinh quá ít tại vội vàng nói không cần liền này đó đi này đó lao thử tinh vô luận tới nhiều ít đều là ngăn không được Tống tử trì đám người nhưng là đảo có thể dùng làm tấm mộc chi dùng ma ma quân khuynh thành cho rằng này mà sau còn có yêu cầu chúng nó địa phương, cho nên mới sẽ như thế hỏi. Trúc thử tinh cái hiểu cái không gật đầu, mà lúc này tống tử trì bên kia, đã không còn một mặt lấy trận pháp phòng thủ, bọn họ bắt đầu công kích. Quả nhiên không ra ma quân khuynh thành sở liệu, lao thử tinh nhóm tuy rằng như thủy triều một lãng lại một lãng mà đến, nhưng có tụ phương đỉnh, âm sát, về từ cùng với chấn yêu phủ bốn kiện mười khí liên hợp công kích. Tống tử trì đám người muốn đột phá chúng đây, kỳ thật chỉ cần hao phí chút thể lực mà thôi. Ma quân thấy ma quân khuynh thành đột nhiên hướng tống tử trì đám người bay đi, chúc thử tinh cùng ứng trừ ít mê quân tượng hy. Thẩm sư muội thạch sư muội các người đi trước trang có hồn thư cùng vân thủy kính hôn đấu bố vốn là ở tống tử trì trên người, mà hiện giờ bởi vì ma quân khuynh thành muốn tới, tống tử trì liền chỉ phải nhanh chóng quyết định đem hôn đấu bố giao cho thẩm tử ngọc trong tay. Làm các nàng đi trước rời đi. Ở lao thử tinh trung gian đã có cái chỗ hổng, thậm tử Ngọc cùng thạch dục cũng nghe từ tống tử chỉ theo như lời, tiếp nhận hôn đấu bố liền muốn ngự kiếm bay ra gió lốc điện. Mà ưng e l xúc lấm sang nấu khôi du phiếu hơn áo nấm xúc. Mộ dung cảnh lấy cầm vì kiếm, chặn trúc thử tinh mấy chiêu công kích sau, lại vẫn là bị ma quân khuynh thành trong tay thuốc linh gây thương tích. Hắn lấy về từ chống đỡ trụ chính mình. Dư quang đã là nhìn thấy thẩm tử Ngọc cùng thạch dụ ngự kiếm bay khỏi, liền thầm nghĩ nhất định phải bám trụ ma quân Khuynh Thành. Hắn khỏe miệng đổ máu, lại nói đến nghiêm nghị, tố vấn thúc linh là 10 khí trung lực công kích rất mạnh pháp khí, ta mộ dung cảnh hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn ta về từ cùng ngươi thúc linh một so, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Ma quân Khuynh Thành biết mộ dung cảnh đây là muốn bám trụ hắn, nhưng hắn còn chướng mắt mộ dung cảnh, cho rằng hắn còn chưa đủ tư cách. Liền cũng không dùng ra toàn bộ pháp lực Chỉ thiết cái bây giờ Làm mộ dung cảnh chưa kịp phòng bị phía sau Liền bị hắn thúc linh lại bị thương một lần Mộ dung cảnh lúc này Tuy rằng là vết thương chống chất Nhưng lại là kiên trì muốn bám trụ ma quân khuynh thành Hắn lấy huyết tế về từ Bởi vì như thế là có thể tăng cường về từ lực lượng Ma quân khuynh thành thấy vậy Nhưng thật ra hơi chút giật mình một chút Nhưng cho dù như vậy Cũng chung quy hao phí không được hắn 1 phần 10 pháp lực Hắn lấy một trường đánh trả về từ, về từ tiện đà đâm hướng mộ dung cảnh ngực, cầm cùng người liền cùng nhau thật mạnh té ngã trên đất. Mộ dung sư đệ Tống Hồng lập tức lại đây nâng dậy mộ dung cảnh, người sau ở ngất xỉu phía trước, chỉ nói, cảng, ngăn lại hắn. Tống Hồng cắn chặt giang can, hắn đỡ mộ dung cảnh nằm xuống sau, liền ở hắn chung quanh thiết trí bảo hộ kết giới. Rồi sau đó hắn nhằm phía ma quân khuynh thành, ma đầu, ngươi thế nhưng thương ta sư đệ. Ta Tống Hồng là sẽ không làm ngươi thực hiện được. Hồng sư đệ ma quân khuynh thành pháp lực cao cường, lại gồm nhiều mặt tiên pháp cùng yêu pháp, cho nên há là như vậy dễ dàng là có thể đối phó được. Nhưng Hồng hoang thấy thẩm tử ngọc bên kia đang bị ương xúc chạc dụ khuích hư mạnh nhiệt thận ngại rũ sủi cảo thứ. Tống Hồng tu vi rốt cuộc so mộ dung cảnh muôn cao, tuy không có 10 khí nơi tay, nhưng vẫn là có thể dựa vào cao siêu pháp thuật tới cùng ma quân khuynh thành chu toàn. Nhưng ma quân khuynh thành ngay từ đầu là bởi vì cũng không có dùng thuốc linh. Nhưng một khi dùng thuốc linh sau, Tống Hồng liền dần dần rơi xuống hạ Phong cũng liền bắt đầu cảm thấy cố hết sức lên. Tống Tử Chi sử dụng Trấn yêu phụ, cơ hồ đem lão thử tinh nhóm đều giết chết sau, liền lập tức bay về phía Tống Hồng. Hồng Sư Minh, nơi này giao cho ta, ngươi mau che chở mười khí rời đi. Từ cẩm ngươi Tống Hồng tuy rằng biết Tống Tử Chi ngày gần đây là lại thăng dai. Nhưng hắn cổ độc chưa thành, hơn nữa đối mặt vẫn là ma quân Khuynh Thành, cho nên tất nhiên là do dự. Nhưng bọn họ thật vất vả đoạt lại bốn kiện mười khí, cho nên tất nhiên là không thể thất bại trong gan tức. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Tống Hồng trịnh trọng mà nhìn mắt Tống Tử Trì sau, liền ngự kiếm rời đi. Ma quân Khuynh Thành nhưng thật ra bội phục Tống Tử Trì lớn mật như thế, bất quá ở này đó giao hoa cung đệ tử trung. Hắn nhưng thật ra cảm thấy chỉ có này, tống tử chỉ có này tư cách cùng hắn quyết đấu. Nay Trấn yêu phù lại là nhận ngươi là chủ, bất quá cứ như vậy, đảo không tính bổn quân khi dễ ngươi. Ma quân khuynh thành nhẹ xả khỏe miệng nói. Tống tử cũng đạm đạm cười, trở về một câu, mười khí vốn chính là tiên môn pháp khí, liền không biết này thuốc linh như thế nào còn sẽ ở ngươi trên tay. Hắn những lời này lại một lần mà nhắc nhở ma quân khuynh thành, hắn phía trước là thượng tiên. Có được Thúc Linh tất nhiên là theo lý thường hẳn là, nhưng hôm nay lại là ma giáo đứng đầu, lại có được Thúc Linh, còn không phải là danh bất chính, luôn không thuận sao. Ma quân Khuynh Thành cũng sẽ không bởi vì Tống Tử Trì như vậy một câu mà tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn là xúc động hắn thần kinh. Bất quá vô luận như thế nào, hiện giờ Thúc Linh liền ở trên tay hắn, cho nên Tống Tử Trì lại có thể nại hắn gì? Ngươi là sợ bổn quân sẽ thắng chi không võ? Kia bổn quân không cần này thuốc linh thì đã sao? Tống Tử Chỉ thấy tự Tống Hồng đi giúp Hồng Hoang đám người sau, kia ưng nuốt thiện mương trước hoán thuế bái tụng bị thận ngại tích lung quải nuốt trộm ớt vĩnh hoạch nhâm kiểm diễn giảo thứ. Cho nên Tống Tử Chỉ cuối cùng là nhưng yên tâm lại, hắn trực tiếp đem Chấn Yêu Phủ phong bế, tiện đa nói, nếu ta dùng Chấn Yêu Phủ, chỉ sợ cũng là bất công. Ma Quân Khuynh thành thầm nghĩ này, Tống Tử Chỉ vẫn là rất có ý tứ vậy cũng cảm thấy này, giai đoạn trước làm khách sáo đã là cũng đủ. Vậy bắt đầu đi. Ma quân khuynh thành giang hai tay tới, cùng chi tướng tùy chính là một trận gió yêu ma, hắn chỉ bạc bị thổi bay, toàn bộ khuôn mặt trở nên dị thường yêu diễm. Cương đại như hắn yêu pháp, lúc này chỉ phát huy không đến 1 phần 10, mà dùng ma quân khuynh thành nói tới nói, hắn còn tưởng lưu chữ này tống tử chi mệnh, cho nên nếu là nhất chiêu đến chết liền liền không hảo chơi đi. Tống tử rút kiếm, Hắn kia sắc bén ánh mắt chiếu rọi ở trên thân kiếm, mà mục tiêu rất rõ ràng, đó là trước mặt một tịch áo đen ma quân quân thành. Hai người tốc độ mau đến độ làm một bên ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm không kịp xem, đại bọn họ thấy rõ khi, hai người sớm đã là cách ra. Hai người thoạt nhìn lông tóc vô thương, nhưng thực tế ma quân khuynh thành chỉ bạc đã bị hoa hạ mấy cây, mà tống tử chỉ trên mặt cũng thấy một vết máu. Ma quân khuynh thành nhìn trên mặt đất rơi xuống chỉ bạc, liền nhẹ xả khóe miệng. Nhân hắn càng thêm cảm thấy kể từ đó càng tốt chơi. Hắn tùy tay nắm chặt, một cái lấy yêu pháp hình thành hắc cầu ở này trong tay hình thành, hắn liên tục hướng Tống Tử Trì phát động tiên công. Tống Tử Trì lấy nhất kiếm biến số kiếm, ở không chung cùng này đó hắc cầu hoặc phách sát, hoặc tránh nẽ, nhưng ma quân khuynh thành tốc độ cực nhanh, vẫn là làm này đó hắc cầu thương tới rồi Tống Tử Trì. Tống Tử Trì lui về phía sau vài bước, lập tức niệm quyết ngưng thần, hình thành bảo hộ kết giới. Cũng chỉ như vậy sao? Ma quân khuynh thành nhìn Tống Tử chỉ bắt đầu phong thủ, liền cho rằng là đối phương đã không có biện pháp. Nhưng kỳ thật Tống Tử Trí chỉ là đang chờ đợi ngưng thủy thuật hình thành, bởi vì hắn vừa mới xác thật bị những cái đó lao thử tinh nhóm cấp cơ hồ hao hết thể lực, cho nên nhất thời thế nhưng không thể lấy niệm quyết hình thành ngưng thủy thuật, mà hắn ở bảo hộ kết giới, liền có thể tạm thời tụ hợp thể lực. Ma quân khuynh thành thu tay lại hắn không chút để ý mà dạo bước đến Tống Tử Trì trước mặt, ra hoa cung đệ tử cũng chỉ là như thế sao. Chính là lúc này, Tống Tử Trì lập tức lấy đầu ngón tay bắn ra cổ nước, nhắm thẳng ma quân khuynh thành mặt tiền cửa hiệu mà đi, ma quân khuynh thành nghiêng người lại thêm một cái hướng về phía trước xoay tròn động tác, tránh đi này vòng thứ nhất ngưng thủy thuật công kích. Thiên địa thủy, mở rộng. Tống Tử Trì lại lần nữa niệm quyết, đợt thứ hai ngưng thủy thuật so với vòng thứ nhất muốn lớn hơn nữa. Nó lại lần nữa chiều mà quân Khuynh Thành đánh tới, ma quân Khuynh Thành cho dù bị ngưng thủy thuật gây thương tích, nhưng cũng là ra lông, nhưng những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc lại là bởi vậy mà bị chết đuối rất nhiều. Ma quân Khuynh Thành huyền phù với không chung, hắn nhìn xuống Tống Tử Trì, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là không được đại ý, bất quá hắn vừa mới cũng còn chưa phát lực, cho nên từ giờ trở đi, Tống Tử Trì đã có thể không như vậy vận khí tốt. Lúc này hương nuốt tiềm hoàng ngụy bích nhiệt tùng nói mộng nghiệt xuân thắp thương địa tặng ngao nháo biển dụ tạp thực hoàn ấp đã hướng dường hồi nhị nằm kẻ xương phản cố câu tuyển tao hết bồi tức tiềm hoài mương chân bạn chơi quải khát tụng vợn lưu nguy vận tiếu nghiệt binh xuân khỏa thứ. Hồng hoang thấy điều yêu nhóm không hề đuổi theo, liền nói, nhanh chóng rời đi. Tống hồng đám người gật đầu, không yêu tộc ở sau người theo đuổi không bỏ, bọn họ đương nhiên là có thể đủ thực mau mà về tới quỷ cốc vực sâu phía trên. Chỉ là vừa đến hồ tộc lãnh địa, bọn họ liền phát hiện niên hoa thế nhưng ở chỗ này, đương nhiên còn có Ngô Hỷ Nhi. Gì sư muội, Ngô sư muội, các người như thế nào ở chỗ này? Hồng hoang kinh ngạc với vào lúc này thế nhưng nhìn thấy hai người, nhưng hôm nay này tình thế, nhìn thấy hai người cũng không phải là chuyện tốt. Hồng hoang sư huynh, tà sư huynh đâu? niên hoa vốn là vui sướng với nhìn thấy hồng hoang đám người có thể thấy được đoàn người giữa cũng không có tống tử trì thân ảnh, liền lập tức hỏi. Hồng hoang bốn định trả lời, lại bị tống hồng ngăn lại, bởi vì hắn là sợ niên hoa quá mức lo lắng, mới cảm thấy có lẽ từ hắn nói đến sẽ tương đối hảo. A đệ, tử cầm còn ở gió lốc điện. Bất quá ngươi yên tâm, hắn sẽ không có việc gì, thực mau liền có thể trở về. Nhưng niên hoa lại không quá tin tưởng, toại cho rằng tống hồng là đang nói dối, hồng sư huynh vì sao không cùng ta nói thật. Tà sư huynh hắn, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tống Hồng bị hỏi đến nhất thời ngăn chặn miệng, nhưng nếu nói Tống Tử Trì đã xảy ra chuyện, kỳ thật cũng không hẳn vậy, chỉ là hắn lúc này lẻ loi một mình đối mặt chứ ma quân khuyên thành, chỉ sợ cũng là. Nhưng hắn định không thể như thế nói cùng Niên Hoa nghe, hắn thật sự không có việc gì. Nô Hỷ Nhi cũng lo lắng Tống Tử Trì, nàng kéo lại Niên Hoa, lại thấy được Thẩm Tử Ngọc trong tay hôn đấu bố, liền kỳ quái nói. Này hôn đấu bố không phải ở tử cầm sư huynh trong tay sao? Như thế nào hiện giờ ở trong tay của ngươi? Mộ rung cảnh che lại ngực, hán tuy bị thương nặng, nhưng vẫn là nói, này hôn đấu bố hiện giờ trang 10 khí, cho nên tử cầm sư huynh liền đem hôn đấu bố giao cho thẩm sư tỷ Cho nên tử cầm sư huynh thật là ngô hỉ nhi vừa định nói, nhưng lại nhân cố kỵ đến bên cạnh niên hoa, liền liền lập tức cầm mộng. Liền tính chỉ có chỉ ngôn thoái ngữ. Nhưng Nhiên Hoa chính mình cũng có thể đủ đại khái biết được là như thế nào một chuyện. Mà Tống Tử Chi định là bởi vì muốn Hồng Hoang đám người hộ Tống Mười Khí trở về, mới có thể tìm mọi cách bám trụ ma quân Khuynh Thành, cho nên lúc này hắn định là cùng kia ma quân Khuynh Thành trong quyết đấu. Hồng Hoang sư minh, vậy các ngươi như thế nào không đi giúp hắn? niên Hoa là thật sự sợ hãi, nàng bắt lấy Hồng Hoang ống tay áo hô. Hồng Hoang cũng muốn đi giúp Tống Tử Chi. Nhưng hôm nay bọn họ còn ở quỷ cốc vực sâu phạm vi, mà hồ tộc lãnh địa kỳ thật đều không phải là hoàn toàn an toàn, cho nên bọn họ cần thiết lập tức trở lại thần vực, đem 10 khí giao cho trưởng môn ngọc hư chân nhân. Cho nên hắn nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, liền chỉ phải túi đầu trầm mặc. Nhiên hoa thấy hồng hoang thờ ơ, liền chỉ phải khác cầu tống hồng, nàng cho rằng tống hồng rốt cuộc vẫn là tống tử trì đường huynh, cho nên lý nên sẽ đi giúp hắn. Hồng Sư Minh Ngươi mau đi à, hiện giờ sư huynh hắn. Nhất định rất nguy hiểm. Tống Hồng làm sao không nghĩ trở về gió lốc điện, nhưng hắn cũng biết hiện giờ quan trọng là muốn đem tụ phương đỉnh chờ 10 khí đưa về đến thần vực, cho nên hắn chỉ phải khuyên Niên Hoa. A đệ, ngươi hiện giờ có phất hủ đằng trong người, nó thực mau liền muốn hình thành, ngươi thật sự là không nên. Đến nơi đây tới. Cố tả mà nói nó, này trong đó ý tứ, Niên Hoa như thế nào không biết. Các ngươi đều không đi. Ra đây đi hảo. A đệ. Dì sư muội Niên hoa ném ra ngô hỉ nhi tay, cũng mặc kệ hồng hoang đám người khuyên can, nàng ngự kiếm dựng lên, lập tức lao xuống hạ quỷ cốc vực sâu. Bất quá nhưng vào lúc này, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình bụng bắt đầu kịch liệt đau đớn, nhưng nàng đã là không thể bận tâm cái này, dù sao hiện giờ, tống tử trí sinh, nàng liền sinh, nếu hắn đã chết, kia nàng cũng tùy theo mà đi hảo. Quỷ cốc vực sâu hạ gió lốc điện, Lúc này giống như biến thành luyện ngục giống nhau, cơ hồ khắp nơi đều có ma giáo đổ cùng yêu tộc thi thể. Nghiên hoa ngự kiếm rơi xuống đất, liền thấy vậy chờ cảnh tượng, cũng liền trong lòng càng là lo lắng Tống Tử Trì. Nàng vô pháp vòng qua này đó thi thể, chỉ phải đạp qua đi, cũng biên tìm kiếm Tống Tử Trì, sư minh. Lúc này Tống Tử Trì đang ở một cái động mà ma quân khuynh thành đang ở ngoài động thi triển yêu thuật, ý đồ đem này huyệt động phong bế, làm Tống Tử Trì vây chết ở trong động. Nhưng Tống Tử chỉ tuy là có thương tích, nhưng vẫn là kiệt lực mà chiến. niên hoa tìm được rồi nơi này, nàng tuy đã từng bị ma quân khuynh thành lược đến gió lốc điện, nhưng khi đó nhân vẫn luôn có ma giáo đổ thủ nàng, cho nên nàng cũng không biết còn có như vậy huyệt động. Nàng lúc này góc độ là ở ma quân khuynh thành mặt bên, cho nên vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức trốn đến thụ sau. niên hoa thấy nếu này ma quân khuynh thành đúng là hướng này huyệt động thi triển yêu pháp, cho nên nàng nghĩ... Chẳng lẽ Tống Tử Chi kia tư lúc này thế nhưng ở Động Niên Hoa chắc chắn chính mình suy nghĩ, nhưng lại rõ ràng lúc này không được xúc động, bởi vì liền Tống Tử Chi đều chỉ là miễn cưỡng cùng ma quân khuynh thành giao thủ, cũng liền càng không cần phải nói là nàng. Nàng là mang theo băng huyền tiễn, nhưng ma quân khuynh thành cũng có thúc linh à, hơn nữa thúc linh là mười khí trung lực lượng so cường đại, cho nên nàng nếu là ra tay, khả năng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút. Cho nên nàng tất không được như vậy khi tùy tiện đi ra ngoài, hẳn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút kế sách mới là. Chỉ là Tống Tử Trì sẽ ở động nhất định là hắn đã là bị thương, hay là ở phòng thủ là lúc, cho nên nàng suy nghĩ biện pháp rất nhiều, còn thầm nghĩ không được nhân do dự mà hao phí thời gian. Đang lúc nàng không biết nên như thế nào cho phải khi, nàng sở dựa vào thụ lại đột nhiên bản thân di động. Liên Hoa bị kinh đến, liền lập tức rời xa nó, mà đợi nàng nhìn kỹ Mới phát hiện này cây giống như đã từng quen biết, còn không phải là kêu cây ở phàm giới trong hoàng cung sở gặp được ngàn năm tương tư thụ yêu sao. Cô nương ở chỗ này, chính là vì trốn ma quân. Quả nhiên là bọn họ, phía trước nàng bị nhốt với gió lốc điện khi, cũng là này ngàn năm tương tư thụ yêu băng nàng, cho nên nàng nhận ra bọn họ, cùng tồn tại nói ngay, các ngươi đừng lên tiếng. Tuy nói thụ yêu thuộc về yêu tộc, nhưng niên hoa tự giác này hai cây tương tư thụ yêu nên là thiện lương cho nên cũng liền tin bọn họ. Này hai cây tương tư thủ yêu nhận được nhân hoa, nhân hoàng cung một chuyện, cũng coi như là rút quá chung nó, nhưng nơi này dù sao cũng là ma giáo nơi, là gió lốc điện, cho nên này giống cái tương tư thủ yêu vẫn nói, cô nương vẫn là mau rời đi đi, tối nay tuy có yến hội, nhưng yến hội sớm đã tan đi. Này tương tư thủ yêu chính là đem nàng coi như lại đây xem náo nhiệt, cho nên nàng chạy nhanh xua tay phủ nhận, cũng hỏi, Này trong động chính là có một người giao hoa cung đệ tử bị nhốt. Tương tư thủ yêu tuy nhận được niên hoa cùng tống tử trì hai người, lại không quá nhớ rõ rốt cuộc là cái nào tiên môn đệ tử. Thẳng đến niên hoa bị lược đến gió lốc điện, bọn họ mới xác định niên hoa là giao hoa cung đệ tử. Nhưng bọn họ đang ở ma giáo, lại cũng không thể nời hà. Ta khuyên cô nương vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi. Không có phàm nhân là có thể ở ma quân thủ hạ mạng sống. niên hoa biết bọn họ cũng là hảo ý nhưng vẫn là kiên trì nói, các ngươi có không giúp ta. Tương tư thụ yêu vợ chồng tựa do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vươn dây đằng, ngươi đi lên đi. niên hoa liên thanh cảm tạ, nàng dẫm lên tương tư thụ yêu dây đằng, này dây đằng vẫn luôn kéo dài đến huyệt động đỉnh chót, tiếp theo này dây đằng thấm vào đến vách đá nội, khiến cho vách đá bị phá ra một cái động tới, như vậy gần nhất, niên hoa liền có thể từ này huyệt động đỉnh chót mà nhập. niên hoa lại lần nữa cảm tạ tương tư thụ yêu sau liền cũng không quay đầu lại ngự kiếm hướng động rất xuống. Sư huynh, ngươi ở đâu? Sư huynh. Nàng vừa rơi xuống đất liền lập tức tìm kiếm Tống Tử Chỉ. Niên Hoa thấy một không nơi xa trên mặt đất chính nằm bò một người, liền lập tức chạy vội qua đi, Niên Hoa đem người này lật qua thân mình, liền thấy quả nhiên là đã ngất xỉu Tống Tử Chỉ. Sư huynh, ngươi tỉnh tỉnh a, sư huynh, Niên Hoa bế lên Tống Tử Chỉ, không ngừng kêu gọi. Hô hồi lâu, Tông tử chi cuối cùng là có phản ứng, mà khi hắn vừa mở mắt, nhìn đến Niên Hoa sau, liền lập tức đem nàng đẩy ra, tuy rằng nhân là bị thương, cho nên hắn sức lực tất nhiên là tiểu nhân, nhưng thanh âm rõ ràng là lại sốt ruột lại hôn loạn tức giận. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn không mau đi. Niên Hoa nhịn không được rơi lệ, sư minh, kia ma đầu như thế lợi hại, ngươi một người như thế nào có thể đánh thắng được hắn? Ngươi hẳn là cùng hồng sư huynh bọn họ cùng nhau rời đi mới là a Tông tử chi tưởng lấy kiếm chống đơ khởi chính mình thân mình, lại là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm không được, lại thế ngã trên mặt đất, niên hoa thấy thế liền lập tức đi nâng dậy hắn. Sư huynh, ngươi có thể hay không đừng tệnh mạnh, liền nghe ta một lần đi. niên hoa cơ hồ là dùng giống Tông tử chi biết niên hoa thế nhưng đi vào này, cũng tất nhiên là sẽ không dễ dàng liền đi, cho nên hắn chỉ phải khác nghĩ biện pháp. Bảo Niên Hoa an toàn rời đi gió lốc điện. Hắn hỏi, mười khí như thế nào? Niên Hoa biên thi triển y dịch thuật giúp Tống Tử Trì chữa thương. Biên trả lời nói, bốn kiện mười khí hiện giờ đều ở hồng hoang sư huynh trong tay. Bọn họ thực mau liền sẽ trở về thần vực, lại đem này giao cho trưởng môn trên tay. Kêu liền hảo. a đệ, người Tống Tử Trì thấy Niên Hoa thế nhưng đột nhiên lấy kiếm cắt qua chính mình thủ đoạn, liền tưởng giữ chặt nàng, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Sư Minh, ngươi chạy nhanh uống xong đi. Sư phó của ta nói, bởi vì hiện tại Phất Hủ đang ở ta trong cơ thể, cho nên ta huyết còn có chữa thương công hiệu. So với làm cổ độc thuốc dẫn, niên hoa tự giác này huyết lại có hiệu quả trị liệu tác dụng, đương nhiên là so với càng tốt. Không thể. Ngươi tuy là người tu đạo, nhưng tu vi cũng hoàn toàn không tính cao, như thế nào có thể nói lấy huyết liền lấy huyết. Hơn nữa kia Phất Hủ đang liền mau hình thành. Ngươi cũng biết ngươi tại đây, có bao nhiêu nguy hiểm tống tử trì bỏ qua một bên nghiên hoa truyền đạt cánh tay, ngưng mi mà nói. Nhưng niên hoa một chút đều không hối hận chính mình làm như thế, bởi vì nàng biết tống tử trì với nàng mà nói ý nghĩa cái gì. Sư Minh, thân thể của ngươi quan trọng, nếu ngươi không hảo, chúng ta lại như thế nào có thể rời đi nơi này. Tống tử trì vẫn là không uống niên hoa huyết, chỉ thầm nghĩ lúc này tỉnh thế là, này ma quân khuynh thành còn ở ngoài động thi pháp. Hắn phía trước kỳ thật có bao nhiêu thứ cơ hội có thể đem hắn giết chết, nhưng hắn lại không có như thế làm, lại chỉ là tưởng đem huyệt động phong bế. Bất quá cứ như vậy, hắn đảo có cơ hội tiến đi Niên Hoa. Cho nên hắn cùng Niên Hoa nói, sau đó ta sẽ thi pháp đem cửa động phong bế, rồi sau đó ngươi lại hướng đỉnh mà đi. Lại sau đó, hắn liền như ma quân khuynh thành mong muốn thì đã sao? Không, sư huynh, chúng ta cùng nhau đi. Nhưng Tống Tử chỉ đánh gây niên hoa nói tiếp tục nói, kêu ma đầu nếu là cảm ứng được ta hơi thở không ở trong động hắn chắc chắn thực mau đuổi theo đi lên, đến lúc đó liền ngươi cũng đi không được. Ta đây cũng không đi, phải đi cùng nhau niên hoa lắc lắc đầu, vốn là muốn nói đi tự, lại biến thành A một tiếng. A đệ Tống Tử chỉ chỉ chạm chạm niên hoa, liền phát hiện nàng bắt đầu hôn thân nóng lên, loại này nóng lên cũng không tầm thường, bốc khói là trong đó một cái hiện tượng, mà ngay sau đó. Nhiên hoa bụng nhanh trong giống thổi phồng cầu biến đại. Nhiên hoa đau chỉ nghĩ lan lộn nàng lấy dư quang ngắm đến chính mình bụng đã như một cái bóng rổ lớn nhỏ, sư huynh. Ta bụng có thể hay không bảo Nổ tung A. Tông tử chi thấy vậy, nghĩ định cùng kia Phất Hủ Đăng có quan hệ, là Phất Hủ Đăng. Phất Hủ Đăng sắc thật muốn hình thành, đã có thể như niên hoa lo lắng giống nhau. Hiện giờ nàng bụng cổ giống cái cầu, mà đáng sợ nhất chính là... Nàng đều không biết nó sẽ lấy cái gì phương thức ra tới. Tông tử trí lúc này nhân bị thương nặng, cũng chỉ đến tận lực lấy pháp thuật bảo vệ niên hoa, nhưng niên hoa vẫn là đau đến nước mắt chảy ròng. Nàng vừa mới là nghĩ lan lột, mà hiện tại xác thật thật sự bắt đầu ở lan lộn Nàng thật sự là đau nhịn không được, chỉ phải hô sư minh, ngươi liền đem ta giết đi, sau đó lại đem phất hủ đăng lấy ra. Niên hoa tuy là khó có thể nhịn xuống, nhưng vẫn là nhớ phất hủ đăng. Bởi vì nàng rất rõ ràng hiện giờ Phất Hủ đang đối với toàn bộ tiên môn tới nói ý nghĩa cái gì. Nhưng Tống Tử Chi là tuyệt không sẽ lấy niên hoa tánh mạng tới đổi Phất Hủ Đăng. Này Phất Hủ Đăng nếu này đây ngươi tánh mạng đổi chi, kia như thế nào xưng được với là mười khí chi nhất. Cần phải làm sao bây giờ, sư minh? Ta thật sự quá đau niên hoa ý đồ khống chế được chính mình, tọa cầm xong quyền cắn răng nói. Tống Tử Chi bắt đầu như mày, bọn họ là ở ma giáo nơi. Quỷ cốc vực sâu dưới, thả lúc này Ma Quân Khuynh thành còn tại thi triển yêu pháp đem này vây ở trong động, thêm chí hắn còn bị thương, cho nên hắn đã bắt đầu ở trong lòng nổi lên gợn sóng. Quá một một lát, Niên Hoa phát hiện chính mình cái bụng thượng bắt đầu trồi lên một tiểu giác, nàng thấy bãi, tất nhiên là lại là kinh hỉ lại là sợ hãi, Sư Minh, đây chính là phất hủ đăng. Nó thật sự hình thành hoàn hảo không phải lấy sinh hài tử phương thức, tuy rằng Niên Hoa tự giác như thế tưởng cũng là hoang đường. Nhưng nếu này đây như thế một cái lên sân khấu phương thức, nàng cũng cuối cùng không cần như vậy lo lắng. Tống tử chi lập tức giải trừ Trấn yêu phù phong ấn, bởi vì trấn yêu phù nội chính là có trời đất khác, mà bên trong trấn áp các loại linh thú, linh thú chi rằng sẽ sinh ra một loại cân bằng, cho nên bên trong hoàn cảnh hẳn là so ở trong động an toàn, cho nên hắn tính toán mang theo niên hoa đi vào trấn yêu phù nội. a đệ, ngươi thả nhịn xuống tống tử chi ngay sau đó giữ chặt niên hoa tay. Hai người cùng tiến vào tới rồi trấn yêu phủ nội. Ở ngoài động ma quân Quynh Thành, đột nhiên cảm giác được Tống Tử chỉ hơi thở có biến hóa, tuy rằng hơi thở còn ở, nhưng là lại đã không bằng phía trước như vậy rõ ràng, cho nên hắn lập tức có nghi hoặc. Lúc này, ương thỏa giáp phiêu tầm đàn thiềm hệ dơ mứ cố sở. Ma quân, thuộc hạ có tội. Thế nhưng làm những cái đó giao hoa cung đệ tử mang theo 10 khí đào tẩu ưng chân phân giận cầm ưởng tạo. Nhưng ma quân khuynh thành sớm đã có dự đoán. Bọn họ định là mang theo 10 khí về tới thần vực. Trúc thử tinh ở bên thầm nghĩ, còn hảo không phải chính hắn đuổi theo kia giao hoa cung đệ tử, bằng không đó là hắn sai lầm, bất quá hắn vô sai lầm, cũng không có công lao. Kia hai người chất còn ở trên tay hắn, ma y đi trinh lạc bởi vì cổ độc quan hệ vẫn là có chút tác dụng, nhưng là kia lung nguyệt lại bởi vì hồn thư đã không còn nữa, nhân liền không có giá trị lợi dụng cho nên hắn chỉ phải thấp giọng hỏi nói, ma quân, không biết kia lung nguyệt nên xử trí như thế nào. Lưu lại đi 10 khí trung quy, cho nên ma quân khuynh thành đảo muốn nhìn cuối cùng này mười khí sẽ rơi xuống ai trong tay, hơn nữa hắn đảo muốn kiến thức một chút, này 10 khí hay không có thể ngăn cản trụ hạo kiếp. Trúc thử tinh gật đầu, hắn thấy ma quân khuynh thành vẫn luôn hướng này trong động thi yêu pháp, liền kỳ quái nói, ma quân, ngài đây là các ngươi ở chỗ này thủ, Bùn quân mau chân đến xem ma quân khuynh thành phát hiện này tống tử chỉ hơi thở càng ngày càng không ổn, liền nghị đi vào trong động nhìn xem. Ma quân, tiểu nhân cũng thấy ma quân khuynh thành phát bào nhập động, kia trúc thử tinh cũng tưởng đi theo. Nhưng ưng xuẩn quan úp đoạt thiện tỉnh lung anh hoành mâu tài xúc tuấn. Chúc thử tinh biết này ưng kêu bích tỉnh ưu hưu hoang kiều sủi cảo xem ong tạc lung định hoàng trịnh kính ra nguyệt hử cập ma chấp thược giáp phiêu thuần nghe tu tiếu đãi kêu nghiễm kiếm tiệm trướng cộng hoàng tiệm hoài xanh tứ chơi một cố tiệm hôi hoàng thuấn xanh tứ thứ. An cư nghi cô thương khảm duyệt ị mộ phu sở tương ấm thương khiêu trụ tật hoàng tự xúc tuấn. Ngươi nhưng chú ý tới này chung quanh hơi thở cũng không tầm thường chúc thử tinh vốn định nói cái gì không tầm thường hơi thở nhưng là đương hắn thoáng ngưng thần Lại phát hiện này ưng phỉ đặng đương lấy hoài rồi giờ địa hứ tỏa nắm cởi khiển thục tính hoàng nồng thô thang khiếp hấn mạc ai cởi sán ru ra lung anh sa tủng bế hồn a đến chơi đến huy hạnh bạc hoàng giác địch giới mạc ai chất tí tinh tế bệ mô. Trúc thử tinh quan sát một chút chung quanh, chỉ như thế đảo qua, liền nhìn đến này vách đá nội thế nhưng có thể nhìn thấy một ít dây đằng, này thạch động chung quanh chính là không thấy bất luận cái gì sống đồ vật cho nên hắn cảm thấy kỳ quái. Liền lại dọc theo này dây đằng hướng thạch động đầu trên nhìn lại, lại phát hiện này thạch động đỉnh có một cái miệng vỡ. Hơi thở, dây đằng, thạch động. Này ba người chi gian khả năng thật là có liên hệ, mà loại này dây đằng, hẳn là thuộc về. Kiêu ngàn năm tương tư thụ yêu. Trúc thử tinh tựa hồ ý thức được cái gì, hắn lập tức độn địa đi rồi. Ương bộ thổi rào tụng tỷ thương giường hoạn tí kham di tiểu hải tế thiết địa giận khang quát tùng khôi tỷ lụy chuẩn sở. Mà ở trong động ma quân khuynh thành vẫn chưa nhìn thấy tống tử trì thân ảnh, nhưng lại là rõ ràng còn có thể cảm giác được hắn hơi thở, nhưng cho dù hắn thật sự đào tẩu, kia hắn là từ đâu đi. nay trong động chính là chỉ có một cửa động, hơn nữa hắn còn có thương tích trong người, cho nên cho dù pháp thuật cao cường, cũng định không được ở hắn dưới mí mắt đi ra ngoài. Chẳng lẽ là ở nơi đó? Ma quân khuynh thành phát hiện tại đây trong động đỉnh có một cái miệng vỡ, mà này miệng vỡ rõ ràng là tân. Ưng ngảy giận tiểu mi sở. Thuộc hạ ở ưng xuân tức biếng nhát xuẩn túng tiềm kiêu chắp lục chơi bộ ống lô thỏa hướng lung dũng thiệm thung kiểu hấu thứ. Người đi tìm xem. Là ưng khổn phiếm màu khuyết tiếp Mà kỳ thật Tống Tử Trì cùng nghiên hoa sắc thật còn tại đây trong động Chỉ là này trấn yêu phù theo Tống Tử Trì tu vi gia tăng, mà lại nhiều một cái kỹ năng, đó là ẩn thân. Cho nên Tống Tử Trì có thể thấy ma quân khuynh thành liền ở bên ngoài nhưng ma quân khuynh thành lại nhìn không thấy bọn họ. Niên hoa lúc này đang bị tống tử tri ôn, bọn họ cùng chìm vào đến hồ nước, mà kể từ đó, niên hoa còn có thể giảm bớt một ít cảm giác đau đớn. Cho nên niên hoa cảm thấy, tuy nói này Phất Hủ Đăng cũng không phải lấy sinh hài tử phương thức ra tới, nhưng là lúc này niên hoa lại cảm giác chính mình như là kia một đời ở phủ cập khoa học kênh sở thấy trong nước sinh nở giống nhau. Lúc này Phất Hủ Đăng đã hiện hình một nửa, Nó quả nhiên là mười khí chi nhất, lại còn có thật là có khởi tử hồi sinh công hiệu, đầu tiên là tống tử trì thương đã là tốt không sai biệt lắm, sau đó chính là những cái đó linh thú, cùng với những cái đó hoa cỏ cây cối đều tựa dần dần tỏa sáng sinh cơ. Bất quá nghiên hoa vô tâm quan sát cái này, chỉ là nghĩ này phất hủ đăng nếu là có thể nhanh hơn tốc độ ra tới liền hảo. Đột nhiên lại một trận đau đớn, nghiên hoa lập tức cầm chặt tống tử trì tay. A nàng ngay sau đó phun ra một búng máu tới. Phất hủ đăng cuối cùng là vào giờ này khắc này, lấy hoàn chỉnh thể hình thái từ niên hoa bụng ra tới, nó xuất hiện, khiến cho toàn bộ trấn yêu phủ nội quang mang vạn trượng. Ly thương thượng thần đột nhiên trận mắt, tuy rằng hắn cảm giác được có khác thường, nhưng vẫn là không nhanh không chậm mà đi ra ngoài điện, mà hầu thần giả nhóm đã sớm chờ ở nơi đó. Nay dị động có thể làm tam giới đều có điều cảm giác. Dù sao cũng là mười khí trở về vị trí cũ, cho nên như thế đại động tính, cũng ở 10 năm trước từng xuất hiện quá, cho nên Ly Thương Thượng Thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà vẫn chưa rời đi hồ tộc lãnh địa Hồng Hoang đám người, cũng đã nhìn đến này quang mang từ quỷ cốc vực sâu phía dưới mà đến, hơn nữa Hồng Hoang trong tay hôn đấu bố lại là động lợi hại, cuối cùng còn tránh thoát hắn tay. Hôn hư cùng Vân Thủy Kính lần lượt mà ra, ngay cả Thẩm Tử Ngọc, Thạch Dục cùng Mộ Dung Cảnh trong tay tụ phương đỉnh Âm sắt cùng với về tử cũng là phù giữa không trùng, hơn nữa song ngư hoàn khấu ngọc bội, sáu kiện 10 khí liền ở hồng hoang đám người trước mắt bao người, lần lượt hướng quỷ cốc vượt sâu phía dưới mà đi. Truy! Hồng hoang thấy thế, lập tức ngự kiếm dựng lên, mà Tống Hồng chờ giao hoa cung đệ tử tắt theo sát sau đó. Đến nỗi ở thạch động nội ma quân Quynh Thành, hắn cảm thụ cho là trực tiếp nhất. Cái này vốn là đen nhánh thạch động lại đột nhiên bị ngày như ban ngày ánh sáng sợ ba phủ, hơn nữa trong tay hắn thúc linh thế nhưng bắt đầu không nghe hắn sử dụng. Hồn thư, tụ phương đỉnh lúc này hắn đột nhiên nhìn đến vốn là bị hồng hoang đám người đoạt đi hồn thư chờ 6 kiện 10 khí lại đột nhiên xuất hiện ở trong động, cũng cùng thúc linh tụ tập ở bên nhau. ma quân khuynh thành đi theo này bảy kiện 10 khí, thẳng đến này bảy kiện 10 khí dừng lại ở một chỗ địa phương, nơi này là ở trong động một góc, nhưng trừ cái này ra, cũng không đặc biệt, nhưng nhưng vào lúc này, này bảy kiện 10 khí lại là hưu một chút hư không tiêu thất. Mà Quân Khuynh Thành lúc này mới ý thức được, này trong động chỉ sợ còn tồn tại một không gian khác, này bảy kiện 10 khí ứng chính là tiến vào tới rồi cái này trong không gian, mà kia thình lình xảy ra quang mang cũng hẳn là xuất từ nơi đó. Còn có kia Tống Tử Chỉ, hắn cũng nhất định ở cái kia không gian nội. Phát hiện manh mối chút thử tinh vốn là mang theo ngàn năm tương tư thủ yêu mà đến. Ma ưng cuốn thổi dơm di hướng tức màu khiêu đấm đảo tín tì trùng sủi cào tụng chiếp thông dối rác khổn buồn tì. Bầm ma quân Trúc Thử Tinh nghĩ dẫn đầu bầm báo, nhưng hiển nhiên lúc này ma quân Khuynh Thành cũng không có để ý tới hắn. Nguyên lai lại là ở nơi đó ma quân Khuynh Thành hãy còn nói. Chúc Thử Tinh bị đánh gãy, nhưng cung kỳ quái ma quân Khuynh Thành theo như lời nơi đó rốt cuộc chỉ chính là nơi nào, nơi đó. Ương cố khiếp giận khiếu huân bóc hoạn tra chơi ba lệ lỗ thấu nghiệp nghiêu ra lung anh khôi hố lung dũng đại siết trộm du đoạt tranh tuấn. Chúc thử tinh lại đem lực chú ý phóng tới nguyên lai ương tu thiếu quyền đã lung dũng thứ ca vận bức tào hấu phan đương hội trăm khá mộ trung tu thổi mẫu tẩu hạnh hoàn khung bình trùng khôi thiếu tích chi kỷ lung hữu tiết một tuấn. Nga cho nên này hơi thở mới có sở bất đồng, ma quân khuynh thành minh bạch điểm này sau, mới lại tiến thêm một bước nghi đến, này có quang mang xuất hiện. Lại là bảy kiện mười khí tề tụ mà không thấy, tắc nhất định như hắn suy đoán giống nhau. Nay ngươi tới ưng chính là kia dược nhân, ma quân khuynh thành chắc chắn, bởi vì hắn biết nghiên hoa trên người có cuối cùng một kiện mười khí phất hủ đăng, hơn nữa xem này tình huống, này phất hủ đăng đã là hình thành, cho nên giờ này khắc này, chính là mười khí trở về vị trí cũ là lúc. Cho nên ma quân khuynh thành phân phó trúc thử tinh đi làm một chuyện, ngươi đi tụ hợp yêu khí cũng đem này toàn bộ rót vào đến đây trong động Yêu khí vốn là yêu tộc cùng thân đều tới, cho nên cho dù yêu tộc đã chết, chỉ cần nó yêu đan còn ở, như vậy liền thượng tồn yêu khí. Trúc Thử Tinh sau khi nghe xong, biết ma quân khuynh thành đây là muốn đem này đó yêu đan yêu khí tất cả đều luyện ra, nhưng vì sao phải rót vào đến trong động Nhưng hắn biết không có thể hỏi nhiều, cũng chính là liên tục xưng lả, liền liền đi chấp hành. Mà ưng thô làm giận khâm hướng giấm bao nào khang mô lãng thả dạng di thiện a giá trị mộ hướng mị giận khương nốc chơi lan hội úc khôi thiếu hiểu đinh ngao hộp huy tiết một tuấn. Mười khí chung, chỉ có chân yêu phủ có như ngăn cách giống nhau tác dụng. Mà kia giao hoa cung đệ tử chính là chân này yêu phủ chủ nhân, tự nhiên liền có thể lợi dụng điểm này. Nhưng thuộc hạ vẫn chưa nhìn đến trấn yêu phủ đối với điểm này, ưng thải cương hấn a bức. Nó liền ở chỗ này. Chỉ là chúng ta nhìn không thấy thôi cho nên hắn mới phải dùng yêu khí tới dẫn này trấn yêu phù hiện thân. Trấn yêu phù tuy có chủ nhân sử dụng, nhưng nó bản thân cũng là có tự chủ tính, bởi vậy chỉ cần làm nó cảm giác được yêu khí, như vậy nó nhất định sẽ ra tới. Mà ở lúc này trấn yêu phù nội, niên hoa đúng là chậm dãi truyền tỉnh. Nàng vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình đã không ở hồ nước nội, này dưới thân đã là biến thành một mảnh hoa dại tùng. Tông tử chi ở bên. Hắn nhân cảm giác được trấn yêu phù nội tựa hồ có cái gì đồ vật xâm nhập, liền liền bung nghiên hoa, thi triển pháp thuật, đầu tiên là hình thành một cái bảo hộ kết giới sau, mới làm những cái đó đồ vật nhập đến phù chung. Tông tử chi thấy lại là hồn thư chờ bảy kiện 10 khí tới, liền đầu tiên cảm thấy không phải kinh ngạc, hắn biết theo phất hủ đang hình thành, 10 khí liền sẽ toàn bộ trở về vị trí cũ, chỉ là hắn không thể tưởng được chính là, này đó 10 khí lại là như thế vội vàng. Ngay cả này trấn yêu phủ, chúng nó cũng đều xâm nhập, cho nên hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ này liền ý nghĩa, lần này kiếp nạn thật đúng là thực mau liền phải tiến đến. Niên Hoa băng huyền tiễn cùng với mới vừa hình thành cuối cùng một kiện 10 khí phất hủ đăng cũng đều cùng kêu bảy kiện 10 khí tụ tập ở bên nhau, hơn nữa tống tử trì trấn yêu phủ, 10 khí đã là toàn bộ trở về vị trí cũ. Sư huynh 10 khí đều trở về vị trí cũ sao? Niên Hoa tuy rằng thanh âm có chút suy yếu cảm giác, nhưng vẫn là có thể cảm giác được nàng vui sướng chi tình. Tông tử chi tất nhiên là vui mừng gật gật đầu. Nhưng đột nhiên, này trấn yêu phủ ở đông đưa, mà những cái đó bị chấn áp ở chỗ này linh thú nhóm cũng tùy theo trôn tránh lên, bọn họ thoạt nhìn có chút sợ hãi, đây là chuyện như thế nào. Tông tử chi lập tức thu hồi này chín kiện 10 khí sau, lại nâng dậy niên hoa, hán tùy tay phất một cái, liền có thể thấy này trấn yêu phủ bên ngoài tình huống. Như thế nào sẽ có như vậy đại yêu khí niên Hoa cũng thấy cho nên trách không được Chấn yêu Ph phủ sẽ có như thế mãnh liệt phản ứng lại là tự hành động lên Tông tử chỉ biết đây là ma quân khuynh thành việc làm Hán Định là phát hiện này Trấn yêu phủ cho nên mới nghĩ lấy yêu tộc yêu khí tới làm Trấn yêu phủ hiện hình người mang theo này chín kiện 10 khí sau khi rời khỏi đây lập tức hướng ki kêu miệng vỡ mà đi sư Minh người đây là muốn một người đi đối phó kia ma đầu sao? Nhưng trên người của ngươi thương còn không có. gì lại là hảo. Niên hoa lúc này mới chú ý tới tống tử trí nguyên bản là vết thương trồng chất thân thể, hiện giờ lại là hoàn hảo như lúc ban đầu, cho nên đây cũng là phất hủ đằng công lao lạc. Mà liên ở niên hoa chú ý tống tử trí thời điểm, tống tử trí đã là lôi kéo niên hoa ra chấn yêu phủ rồi sau đó còn lập tức lấy pháp lực đẩy một phen niên hoa, không cần quay đầu lại. Tống tử trí hiện giờ hảo. Tự tin liền tính cùng ma quân Khuynh Thành quyết đấu, cũng sẽ có nắm chắc chút. Cho nên hắn thấy niên hoa đã ra miệng vỡ, liền ngược lại cùng ma quân Khuynh Thành nói, mười khí đã về, ngươi còn muốn cùng ta quyết đấu sao? Quả nhiên mười khí trở về vị trí cũ, này tống tử chỉ mới có như thế đại khẩu khí. Ma quân Khuynh Thành xác thật là có chút kiên kỵ mười khí, nhưng lại bởi vì không biết này mười khí uy lực rốt cuộc như thế nào, cho nên hắn ngược lại là muốn kiến thức một chút. Bất quả nếu là hôm nay tiếp tục cùng tống tử trì quyết đấu đi xuống, ma quân khuynh thành đã là cho rằng ở lãng phí thời gian, bởi vì hắn hiện tại phải làm, đó là nhằm vào 10 khí mà một lần nữa chế định sách lược. Cho nên hắn nhưng không nghĩ lại cùng tống tử trì háo đi xuống. Tia dược nhân cũng tới. Nàng với ta mà nói, vẫn là có chút tác dụng hắn cố ý đem để tài chuyển rời đến niên hoa trên người. Mục tiêu của ngươi là ta kia nhưng nói không chừng ma quân khuynh thành nháy mắt không thấy, ma tống tử chỉ cái thứ nhất phản ứng là không thể làm hắn đuổi theo niên hoa, liền cũng lập tức ngự kiếm hướng quỷ cốc vực sâu phía trên mà đi. Lại nói niên hoa tuy bị tống tử chỉ đẩy một phen, nhưng nàng vẫn là không chịu như vậy rời đi, toại nghĩ đi vòng vèo trở về, chỉ là vừa nhấc đầu, liền bị tống tử chỉ cản đường. "Sư Minh Nàng kinh hỉ nói, Lúc này hai người nơi vị trí tuy còn chưa tới đạt quỷ cốc vực sâu phía trên, nhưng đã là ly không xa. Tống Tử chi đầu tiên là nhìn quanh chung quanh, cũng không thấy ma quân Khuynh thành thân ảnh sau, mới đối Niên Hoa chất vấn nói, ngươi như thế nào còn không đi? Niên Hoa tự biết nàng trong tay chín kiện 10 khí là như thế quan trọng, toại cũng không dám cãi lại, bất quả đúng là như thế, mới chờ tới rồi Tống Tử chỉ không phải sao? Sư huynh, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này rồi nói sau. Thống tử Chi tuy cảm thấy, bằng ma quân Khuynh Thành tốc độ là không có khả năng chưa tới nơi này, nhưng lúc này cũng xác như niên hoa sở suy xét, vẫn là trước rời đi nơi này vì thượng sách. Cho nên hắn ngự kiếm dựng lên, mà niên hoa cũng tùy theo đổi kịp. Thấy hai người rời đi, ở ma quân Khuynh Thành bên cạnh Trúc Thử Tinh liền hỏi nói, ma quân, không cần đuổi theo sao. Hắn là không rõ, hiện giờ đối phương đã tập tề mười khí, nếu lại làm cho bọn họ đào tàu nói kia đối bọn họ đó là tương đương bất lợi. Ma Quân Khuynh thành chỉ nhìn chằm chằm Tống Tử Chỉ cùng niên Hoa hai người bóng dáng, mà Ưng Mút Thát đương hội bá tương siết ngao hộc hù biếng nhác Trạng Khang tiểu lam màn thương hoàng lộc vân đái mỏng ngao hộc hù tiêu giá trị phụ bình xúc ước Trạng Khang tiểu hiệp bốn giận tiếu tiên nồng lương bắt giáp quái tùng bối huy tổng giận hố kia ngạnh địa ngao tụy sam ngao bạc dư đều thang nhìn tự cắn ngâu nhiên ngao khôi loạn nguyện đánh cuộc đạp gõ từ thác thương đổi thặng quân hoàng. Dối Chúc thử tinh một bộ ai muốn ngươi hương chi trần khó anh phiến bánh trưng suy tiểu nói mặc ai gõ huy tiểu ngao ngao trung tanh thuấn thiện náo ung mang gõ thông hư khiếp thân thiện nhu trách hộp xúc khâm tu ngạc hàng mổ dĩ tá ếch. Ma quân, chúng ta đây chúc thử tinh luôn là có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại bị ma quân khuynh thành một cái phất bào xoay người động tác cấp đánh gãy. Ma quân khuynh thành ở trở lại gió lốc điện phía trước, rốt cuộc nói chuyện. Kia yêu thai ở nơi nào? Trúc Thử Tinh đề nghị muốn đem kia Tần Thù coi như con tin, nhưng lại sau lại chỉ mang đến Lung Nguyệt cùng Trinh lạc tiến đến. Hắn là thật đã quên này một vụ, chỉ thấp giọng trả lời, Tần Nương Nương. Không ở trong điện hắn khi đó nóng lòng mang theo Lung Nguyệt cùng Trinh rơi đi thấy ma quân Khuynh Thành. Hơn nữa lúc ấy ma quân Khuynh Thành chỉ nói mang này hai người lại đây, hắn cũng liền không quản vì sao Tần Thù không ở trong điện, chỉ là lúc này hắn lại hối hận, cũng liền chuẩn bị sẽ bị ma quân Khuynh Thành trách phạt. Ma Quân, là tiểu nhân sai. Tiểu nhân vốn nên lập tức chúc thử tinh lập tức quy xuống. Kia còn không đi tìm người Ma Quân khuynh thành tự biết này, tần thù cũng không phải cái đơn giản nữ nhân, tại cũng cảm thấy trách không được kia chúc thử tinh, rốt cuộc như chúc thử tinh này đầu dưa, cũng nên không thể tưởng được nữ nhân này lại vẫn có như vậy thủ đoạn. Chúc thử tinh liên tục gật đầu, "Là là." Tiểu nhân này liền đi. Chúc thử tinh mang theo người của hắn đi rồi. Ưng liêu bản khâu ám hội bá tương siết ngào am thiện béo chỉnh lệ lỗ khôi phỉ loạn hồi kiện. Ngươi là tại hoài nghi buồn quân sao. Ma quân khuynh thành vốn là thiên giới thượng tiên, ở trở thành ma quân lúc sau. Này ưng huyết khôi bút cậy náo tứ nghi trịnh vận gửi phiết lạc tu trộm cận tê nồng tài xúc tiểu sủi cảo si du tư khiển hoàn mai bài ngao. Thuộc hạ không giam phía trước tình thế đối với ma giáo tới nói, thật là không tồi, nhưng đều có 10 khí trở về vị trí cũ. Mà lại có ly thương thượng thần sau khi xuất hiện, hắn ưng nuốt trộm cật tê mô lục đặng khiếp tiết bẩn kinh xán họ tường bậc bối khôi xá quát sao khó chịu quả thược trạm khảm huy tâm duyên hứng cảo phàn mệnh bộ đoàn kén đồn thiệm dĩ lung nật ám nam thiệm già bóc rối dẫn cập ma chảm. Ma quân khuynh thành ngật mắt ưng lãng tu ra viên huy thực tám. Bài xuyến hỏi so chấp cố khiếu nhận o bắt rù. Ưng giáp tông hoán củ mang loại hoang kỵ rũ xuân để hội ba đúng lúc. Và Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ hai người thuận lợi mà về tới Quỷ Quốc vực sâu phía trên hồ tộc lãnh địa. Hồng Hoang vốn là thấy hai người còn chưa trở về, liền nghi trước là mộ dung cảnh hộ Tống Thẩm Tử Ngọc, Thạch dục còn có nô Hỉ Nhi trở về thần vực, đến nôi hắn cùng Tống Hồng đem chuẩn bị lại đi gió lốc điện một chuyến. Nhưng lúc này thấy Niên Hoa hai người sau khi trở về, Hồng Hoang trợ ra Hoa cung đệ tử tất nhiên là lập tức liền đem hai người vây quanh. Tử Cầm sư đệ, Gi sư muội Các ngươi không có việc gì đi." Hồng Hoang trước nhìn từ trên xuống dưới Tống Tử Trì, thấy trên người hắn không có thương tổn, liền an tâm, nhưng tùy theo liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì này đối thủ là ma quân Khuynh Thành, lại như thế nào khả năng không bị thương a. Rồi sau đó Hồng Hoang cũng như xem Tống Tử Trì như vậy nhìn một chút Niên Hoa, thấy này cũng cũng không bị thương, mới hay còn gật đầu. "Các ngươi đều không có việc gì liền hảo." Niên Hoa biết mọi người đều tâm hệ mời khí, Liền vươn ống tay háo, vì thế này 10 kiện 10 khí liền theo thứ tự hiện ra ở trước mặt mọi người. Sư minh, 10 khí đã trở về vị trí cũ. Vừa mới kết thúc từ quỷ cốc vực sâu phía dưới mà đến quan mang, quả nhiên là bởi vì Phất Hủ Đăng đã hình thành duyên cớ. Cho nên là bởi vì 10 khí trở về vị trí cũ, mới có thể tạo thành tam giới có như vậy đại động tính. Hảo, chúng ta đây lập tức trở về thần vực. Nơi này rốt cuộc vẫn là ma giáo phạm vi, cho nên Hồng Hoàng cho rằng vẫn là đem mười khí nhanh lên giao cho trưởng môn ngọc hư chân nhân mới an toàn. Mọi người đều là phụ họa, tuy rằng vẫn là hoài nghi vì sao không có ma giáo người đổi theo, nhưng hiện giờ quan trọng nhất vẫn là mười khí, cũng liền vẫn chưa tưởng càng nhiều. Mọi người từ hồ tộc lãnh địa mà ra, hoặc ngự kiếm hoặc ngự thú, lập tức hướng thần vực mà đi. Ở thần vực, Hồng hoang đám người cũng không biết. Nguyên lai trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân cùng bốn phong phong chủ đều ở bọn họ ngay từ đầu đi trước quỷ quốc vực sâu khi, liền biết được bọn họ hành động, chỉ là bọn hắn không có ngăn trở thôi. Tuy rằng bọn họ cũng biết lần này đi hướng ma giáo gió lốc điện, cũng là vì đoạt lại 10 khí, còn có thể cứu chữa ra hòe lâu trưởng môn lung nguyệt. Tuy rằng là như thế nguy hiểm, Ngọc Hư trưởng môn đám người cũng buồn không nghĩ hồng hoàng đám người thân hãm trong lúc nguy hiểm, chính là hiện giờ tiên môn đã rơi xuống hạ phong. Bởi vậy này mười khí nhất định không thể rơi vào ma rào tay. Ma cái kia quan mang, bọn họ cũng là thấy được, vốn là không xác định hay không cùng kia phất thủ đang hình thành có quan hệ, nhưng là này ly thương thượng thần đột nhiên tiến đến, nói cho bọn họ mười khí đã trở về vị trí cũ tin tức sau, bọn họ mới chân chính tin. Cho nên tuy rằng niên hoa cùng tống tử trì đoàn người trở lại thần vực sâu đã là ngày thứ hai sáng sớm, Nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ liền đã là ở ngoài điện chờ bọn họ. Lần này tống tử chỉ đám người trở lại thần vực, có thể nói là khải hoàn mà về, chỉ là đáng tiếc chính là, bọn họ trở lại địa phương vẫn là tha hương thần vực, mà đều không phải là là giao hoa cung. Mọi người ở thần vực rơi xuống, liền thấy trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ đã tại đây chờ đợi. Bọn họ lần này có thể nói là trộm mà đi, tuy rằng đoạt lại 10 khí, nhưng là cũng xác thật không đến trưởng môn chi mệnh, cũng liền tự biết có sai. Giao hoa cũng tuy có ưu khuyết điểm tương để tiền lệ, nhưng là lần này nhưng bất đồng ngày xưa, bọn họ tự tiện xông vào ma giáo nơi, hơn nữa lại vì mười khí mà đi, bởi vậy hồng hoang làm đoàn người đại sư huynh, tất nhiên là muốn đầu tiên tỉnh tội. Đệ tử có sai, tự tiện xông vào ma giáo nơi, thỉnh trưởng môn trách phạt, bao gồm tống tử chỉ ở bên trong những người khác định không có khả năng làm hồng hoang một người thừa nhận. Chỉ sôi nổi quỳ xuống, cùng kêu lên nói, đệ tử có sai, thỉnh trưởng môn trách phạt. Trưởng môn ngọc hư chân nhân buồn không nghĩ tới muốn trách phạt bọn họ, nhưng là hiện giờ ngấm lại, bọn họ xác thật có sai sai ở bọn họ thế nhưng không mà nguy hiểm, liền như thế đi trước mà giáo nơi. Các ngươi tự biết có sai, lại vẫn là một ý muốn đi. Nơi đây tuy không phải giao hoa cùng, nhưng có ly thương thượng thần tại đây, các ngươi liền đi hắn nơi đó lanh phạt đi. Đại gia tuy kỳ quái với vì sao phải đi ly thương thượng thần kia lanh phạt, nhưng hiện giờ đây là điệu bản của người ta, hơn nơi trưởng môn ngọc hư chân nhân đối ly thương thượng thần đó là tôn sùng đến cực điểm, cho nên tự không dám nhiều lời. Là, hồng hoang chờ một chúng giao hoa cung đệ tử cùng kêu lên đáp ứng nói, đều đứng lên đi. Trưởng môn ngọc hư chân nhân làm đại gia đứng dậy sau, hồng hoang mới về phía trước một bước nói, trưởng môn, các đệ tử đã đem mười khí mang về. Hơn nữa mười khí đã trở về vị trí cũ. Hồng hoang dứt lời, liền đem hôn đấu bố tế ra, rồi sau đó 10 khí từng cái ra tới. Trường môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ kiến này, tất nhiên là cao hứng, mà trong đó đương thuộc mai lão ông phản ứng lớn nhất. Cái này hảo, chúng ta hiện giờ có 10 khí, liền có thể sớm ngày trở lại giao hoa cung. Mười khí vừa ra, tam giới ngay sau đó liền bị quang mang chiếu dõi, tuy rằng này vốn chính là 10 khí lực lượng gây ra. Nhưng là liền mai láo ông xem ra, cũng vẫn có thể xem là một cái điểm lành. Có 10 khí nơi tay, hợp với vẫn luôn căng chặt thần kinh thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân cũng ít có khai nổi lên vui đùa Mai sư đệ đây là nhớ thương linh dược phong lò luyện đan đi. Mai lão ông tự trụ vào thần vực sau, nhưng thật ra cùng mặt khác tam phong phong chủ cải thiện một chút quan hệ, hướng chi lúc này hắn chính vui vẻ, lại vẫn tiếp theo lời này nói, buồn phong chủ không chỉ là nhớ thương lò luyện đan còn có kia rực điển, kia hoa mai dưới tảng cây sở nhũng rượu, buồn phong chủ cũng vẫn luôn nhớ thương. Này ở đây người đều tùy theo cười. Này ý cười kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì mai lào ông một câu, kỳ thật 10 khí trở về vị trí cũ, đối tiên môn tới nói, là cái rất tốt tin tức, hơn nữa này tin tức thực mau liền sẽ truyền khai cũng liền nhất định có thể để trấn các tiên môn đối kháng ma giáo tin tưởng. Chính là cho dù 10 khí đối tiên môn có đại tác dụng, Một khi tiên ma chi chiến khai hỏa, cung tổng hội có thể giúp được bọn họ, nhưng rốt cuộc 10 khí là cái có chủ phát khí, cho nên muốn làm mười khí phát huy này lớn hơn nữa tác dụng, này các 10 khí chủ nhân cũng hẳn là muốn gia tăng đem tu vi để cao. Trường môn ngọc hư chân nhân vẫn là vẫn duy trì thanh tỉnh đầu góc, hắn nghiêm mặt nói, 10 khí tuy rằng trở về vị trí cũ, nhưng chúng ta nếu là một khi cùng ma giáo toàn diện khai chiến, Cũng đều không phải là có thập toàn năm chắc có thể thắng hắn đem 10 khí chúng tụ phương đỉnh, âm sát, về tử, băng huyền tiễn, phất tay háo đèn cùng Trấn yêu phù đưa về đến thẩm tử ngọc, thạch dụ, mộ dung cảnh, niên hoa cùng với tống tử chỉ trong tay. Hắn tiến tới tiếp tục nói, này 10 khí đã coi các ngươi là chủ, các ngươi liền phải hảo hảo cùng chi tu luyện. Đến nỗi này còn lại 10 khí hồn thư chủ nhân huệ lâu trưởng môn lung nguyệt còn ở ma giáo. Vân Thủy Kính tương ứng cư phong nhai đã bị ma giáo tiêu diệt, tự nhiên cũng liền không người kế thừa song ngư hoàn khấu ngọc bội vốn là biển xanh thành thành chủ sở hữu, nhưng có đồn đại hắn cũng nhân ma giáo mà chết, cho nên này song ngư hoàn khấu ngọc bội cũng thành vô chủ chi khí, còn có kia thúc linh, buồn vẫn là bị ma quân khuynh thành sở sử dụng. Mười khí trở về vị trí cũng là lúc, liền sẽ một lần nữa cho chủ. Ly thương thượng thần phô trương Vĩnh viễn là ít nhất có 4 gá hầu thần giả vì này mở đường. Bất quá hắn tử lấy đại nhân hình tượng hiện thân sau, liền rất ít lại lấy tiểu hài tử bộ dáng coi người, cho nên một đường phong độ nhẹ nhàng mà đến. Thượng thần trưởng môn ngọc hư chân nhân dẫn dắt ra hoa cùng đám người hướng này hành lễ. nay 4 kiện mười khí, thực mau liền lại sẽ tự hành cho chủ, cho nên chân nhân ngươi liền không cần lo lắng cái này. Mười khí nếu là vô chủ, kia lực lượng liền chỉ có thể đến từ chính tự thân. Thuận nữa vô chủ sử dụng, luôn là không tốt, Ly Thương biết này Ngọc hư chân nhân lo lắng, kỳ thật là vấn đề này, cho nên mới còn nói thêm. Trưởng môn Ngọc hư chân nhân tuy gật đầu, nhưng hắn vẫn là không thể yên tâm, như trên thần lời nói, này 10 khí sẽ một lần nữa chọn chủ, kia như tụ phương đỉnh như vậy đã có chủ, còn như kia 10 khí sở chọn chi chủ cũng không ở ta đám người bên trong nếu là như thế, bọn họ còn muốn đi vì này tìm kiếm chủ nhân sao? Chính là cứ như vậy, sợ là lại muốn tiêu hao đại lượng nhân lực cùng thời gian. Ly Thương Thượng thần lắc lắc đầu, tùy theo nói ra, 10 khí sẽ một lần nữa chọn chủ tình huống có ba loại, một loại tự nhiên là chủ nhân đã vong, đệ nhị loại là chủ nhân đã bị thương nặng, thả cũng không cụ sử dụng 10 khí pháp lực, mà loại thứ ba còn lại là chủ nhân đã đều không phải là là người tu đạo. Niên Hoa sau khi nghe xong, liền nhất nhất đem này dò số chỗ ngồi Vân thủy kính cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội tất nhiên là thuộc về đệ nhất loại, hồn thư tác thuộc về đệ nhị loại, kia thúc linh chủ nhân ma quân khuynh thành bốn là thượng tiên, nhưng hôm nay là chúng ma đứng đầu, cho nên đã đều không phải là là người tu đạo, cho nên thuộc về loại thứ ba, nhưng nàng ngay sau đó có cái nghi vấn kia vì sao hắn còn có thể sử dụng thúc linh. Ly thương thượng thần đem hồn thư chờ bốn kiện mười khí hút đến trước mặt, hắn nghe tới rồi niên hoa vấn đề. Liền chỉ vào Thúc Linh trả lời nói, này Thúc Linh thuộc về loại thứ ba tình huống, nếu là bị phi người tu đạo sử dụng, như vậy nó mỗi lần liền yêu cầu người này huyết tới hóa thành lực lượng. niên hoa bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trách không được, bởi vì nàng phát hiện mỗi lần vô luận là ma quân khuynh thành lấy Thúc Linh công kích, vẫn là hắn làm ưng hê mâu giáp phiêu rũ tháp tu buôn tật hoài thay tu thả địa ra nha mạ ỷ nào đạo sĩ. Bá Kiều niên hoa lẩm bẩm ngữ nói đến nỗi nói Nếu này mười khí không ở chúng ta bên trong trọng chủ, nó hiện giờ chính là không đến lựa chọn ly thương thượng thần đột nhiên cười thần bí, làm tất cả mọi người đoán không được hắn là cái gì ý tứ. niên hoa chính là kiến thức quá ly thương thượng thần này một mặt thần bí chi cười, cho nên nàng đánh giá hắn đây là lại nghĩ tới cái gì quái chiêu. Mười khí nói đến cùng cũng là pháp khí, là pháp khí liền phải bị thuần hóa. Đem chúng nó quăn một thời gian, không phải có thể ngoan ngoan nghe lời sao. A Đây là cái gì chiêu số, bởi vì liền miên hoa nghe tới, giống như ở cướp đoạt dân nữ, nếu các nàng không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, liền đem các nàng quan tiến phòng tối mấy ngày, đại sợ hãi, không phải tự nhiên từ sao. Đối với ly thương thượng thần biện pháp, mọi người không dám có dị nghị, bất quá nhân ra là thần tiên, tự nhiên có rất nhiều biện pháp, có lẽ cũng không có niên hoa tưởng tượng như vậy bá vương ngạnh thượng cung. Dù sao nàng là nghe nói này, bốn kiện 10 khí bị đóng mấy ngày hậu quả thật là ngoan rất nhiều. Này đó 10 khí thế nhưng có thể sử dụng ngoan tới hình dung, thật đúng là như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Nhưng là niên hoa cho rằng lúc này nàng đã là không rảnh bận tâm mà khác, bởi vì như tống tử chỉ đám người cũng chỉ là một người một 10 khí mà thôi. Mà nàng lại là một người hai khí, tự nhiên tu luyện lên luôn có chút được cái này mất cái khác cảm giác cũng liền cảm giác được có chút ăn không tiêu. Kỳ thật nàng có nghĩ tới nếu là có thể làm phất tay háo đèn một lần nữa chọn chủ liền hảo, nàng đương nhiên là có hỏi qua nàng sư phó Bạch Thư, cùng với trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân, nhưng bọn họ đều nhất trí cho rằng này phất tay háo đèn là ở thân thể của nàng hình thành, cho nên không cùng giống nhau 10 khí tương đồng, bởi vậy muốn cho phất tay háo đèn lại chọn chủ, sợ là không có khả năng. Nếu là dùng ly thương thượng thần phương pháp đâu, Quan đến trong phòng tối Không được không được niên hoa lại tự giác lắc đầu Bởi vì so với băng huyền tiễn Nàng cùng phất tay háo đèn liên hệ tựa hồ càng vì mánh liệt Tựa hồ không cần huyết minh quan hệ liền đã là có cùng chi hợp nhất cảm giác Cho nên này rứt bỏ không được niên hoa cũng chỉ đến cùng nhau tu luyện Nhìn bàn thượng này đó thư tịch niên hoa liền lại nghĩ tới trưởng môn ngọc hư chân nhân Làm niên hoa đám người đi ly thương thượng thần kia chố lanh phạt sự Này đó thư tịch chính là ly thương thượng thần sợ cấp, tuy hắn nói, đây là trừng phạt, nhưng kỳ thật đối bọn họ lại rất có bổ ích. Ly thương thượng thần là cái lánh đời thần tiền, cho nên hỉ với xem chút tạp thư cũng liền cũng không kỳ quái. Mười khí cũng không phải tiên khí, nhưng bởi vì cũng là ở nhân gian rèn luyện mà thành phác khí, cho nên ly thương thượng thần cảm thấy có chút ý tứ, cũng liền góp nhặt chút về mười khí thư tịch. Này đó thư tịch, Nhiên hoa ở giao hoa cung hoặc là ở cẩm các cũng chưa gặp qua, cho nên tự giác khó được, cũng liền vùng trở về liền lật xem lên. Chỉ là nơi này viết đến thơm ảo, nhiên hoa là nhìn nhìn, liền nghĩ từ bỏ. Nhưng ngược lại, Tống Tử Chi lại là một bộ xem đến mùi ngon bộ dáng Cho nên nhiên hoa nhịn không được hỏi câu, sư minh, ngươi đều xem đã hiểu sao. Tống Tử Chi nhìn nàng một cái, lập tức đem nàng quyển sách trên tay cầm lại đây, cũng làm mẫu nói. Sách này muốn từ phía sau phiên khởi, cũng muốn từ sau đi phía trước xem. Niên hoa lại tiếp nhận tống tử trì đệ hồi tới thư, cũng liền thử thử từ sau đi phía trước xem. Bang huyền tiễn hỉ hàn, nội nhiệt tác giảm tốc độ niên hoa hãy còn đọc vài câu, quả nhiên thông thuận, cũng liền xem đã hiểu. Thật đúng là chút kỳ thư A, niên hoa lại phiên phiên mặt khắc thư, cũng đều là muốn như vậy bắt đầu là xem. Nhưng xem là có thể nhìn, nhưng lại vẫn là cũng không thể toàn hiểu. Niên hoa cuối cùng là vương thư tới, tính toán mang theo băng huyền tiễn cùng phất tay háo đèn đi bên ngoài thí luyện một chút, bởi vì tuy có lý luận, nhưng thực tiễn luôn là càng vì quan trọng, có lẽ nàng luyện một chút, liền có thể hiểu thấu đáo sách này chung ý từ đâu. Nàng cùng băng huyền tiễn đã có thể đạt tới độ cao ăn ý, đến nôi phất tay háo đèn, những cái đó thư chung ghi lại cũng không nhiều, khá vậy cường điệu thuyết minh nó tác dụng chính là có thể làm vạn vật khởi tử hồi sinh. Đây cũng là vì sao Niên Hoa đã nhiều ngày mỗi ngày đều đem này đặt ở tống tử trì đầu giường, chính là vì nhìn xem này đèn đối tống tử trì trên người cổ độc có vô tác dụng. Hào đi, vậy trước luyện phất tay háo đèn đi. Niên Hoa cầm trong tay phất tay háo đèn, làm này chiếu xạ ở một cây láo trên cây, này cây láo thụ vốn là đã khô vàng, nhưng lại bởi vì phất tay háo đèn chiếu xạ mà một lần nữa chậm rãi trường ra tân mầm. Nhưng niên hoa tự giác này phất tay háo đèn lực lượng vẫn là nhục chút, bằng không nảy cây nhưng không chỉ là trường ra tân mầm, mà là lập tức trở nên cảnh lá tốt tươi. Quả nhiên là phất tay háo đèn. Đột nhiên có một phen thanh ấm văng lên, niên hoa lập tức tả hữu nhìn xung quanh. A đệ muội muội trên đời này sẽ như thế tiêu nàng, chứ bỏ nàng tần thù còn có ai. Tần thù. Một con màu đỏ đậm hồ ly liền ở niên hoa trước mắt, cho nên nàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ này chỉ hồ ly chính là tần thủ? Tần thủ tự tới rồi gió lốc sau điện, liền càng thêm cảm thấy tự thân yêu khí đã là càng ngày càng nặng, cho đến phong tuyển ma hậu chi dạ nàng liền có thể tự do chuyển hóa hồ thân, này cho nàng mang đến chỗ tốt, thì như lúc này nàng thế nhưng có thể bởi vậy mà tiến vào đến thần vực. Người như thế nào có thể đi vào nơi đây? Thần vực là không có khả năng làm yêu tộc tiến vào Cho nên miên hoa tất nhiên là hoài nghi vì sao tần thù có thể vào được nơi này. Tân thù biến thành nhân thân, trên mặt nàng có cười, lại hơi mang chua sót, á đệ muội muội chính là đã quên, ta là yêu thai thân phận. Yêu thai là cái lấy phạm nhân chi thân dựng dục mà thành yêu tộc, cho nên này trong đó không xác định tính rất nhiều, thì như liền thần vực kết giới đều không thể phân biệt này rốt cuộc là người vẫn là yêu, nhưng những cái đó hầu thần giả đâu. Ngươi đem những cái đó hầu thần giả xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi? niên hoa chỉ phải nghĩ đến này khả năng, liền lập tức rút kiếm nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mặc cho ai đều sẽ không tưởng, tần thù lần này tới nơi này, chỉ là đơn thuần vì nhìn xem đại gia, nàng đã là yêu tộc, lại đã thành yêu phi, cũng liền đã sớm không phải cái kia tần thù. Á đệ muội muội này phất tay háo đèn, liền cho ta mượn dùng một chút đi. Tần Thu đột nhiên nhảy lên, lập tức hướng phất tay háo đèn mà đi, chỉ là ở tay nàng liền phải rồi đến phất tay háo đèn thời điểm, lại bị phất tay háo đèn phát ra quang mang cấp chắn trở về. niên hoa lập tức thu hồi phất tay háo đèn, cũng nghiêm khắc nói, phất tay háo đèn như thế nào có thể làm người lấy đi. A đệ muội muội này phất tay háo đèn có khởi tử hồi sinh chi dùng, ta cũng là vì ta mẫu thân A Tần Thù tới đây mục đích lại là vì phất tay háo đèn. Nhưng nguyên nhân lại không phải bởi vì nàng phạm nhân mẫu thân tần phu nhân, lúc này như thế nói đến, chỉ là vì đạt tới mục đích mà thôi. Nguyên hoa tự biết kia tần phu nhân đã chết, nàng buồn cảm thấy cùng nàng cũng có chút quan hệ, bởi vì nàng sở yêu cầu huyết liên, nàng cũng không có kịp thời cấp tần thú mang về Ngươi thật là vì tần phu nhân, cho nên Nguyên hoa lúc này xác thật có chút dao động. Tần thú như gà con mổ thóc gật đầu, nàng trong mắt rưng rưng. Ta tuy là yêu thai, nhưng mẫu thân với ta có dưỡng dục tri ân, cho nên khi ta biết này phất tay háo đèn có này tác dụng, liền muốn mượn tới dùng một chút, A đệ muội muội. Ta biết phất tay háo đèn là mười khí chi nhất, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta dùng xong rồi nhất định sẽ trả lại. Nói thật, tần gia đối niên hoa một nhà là không tồi, liền nói khi đó ma giáo đổ xâm lấn hà ra thôn, tần diệp cũng đem niên hoa tiện nghi cha mẹ chờ đều đưa tới an toàn địa phương cho nên niên hoa tất nhiên là cảm kích tần ra. Nhưng phất tay háo đèn tuy rằng có khởi tử hồi sinh chi dùng, nhưng kêu tần phu nhân không phải đã xuống mổ vì an sao. Tần phu nhân đã là xuống mổ vì an, hơn nữa này phất tay háo đèn lực lượng vẫn chưa ổn định, cũng liền không biết nó sẽ không. Mẫu thân thân thể vẫn chưa xuống mổ, nếu ngươi thật nhưng cho ta mượn phất tay háo đèn, này lúc sau nếu là đã xảy ra chuyện, ta định là một mình gánh chịu. Tân thu. Mẫu thân ngươi là bởi vì ngươi mà chết, ngươi là yêu thai, chẳng lẽ không biết phất tay háo đèn cứu không được nàng sao? Tông tử trì trong tay trấn yêu phù dị động, cho nên hắn vừa ra nhà ở, liền quả nhiên thấy là tần thủ tại đây. Tử cầm sư huynh, ngươi nếu là có hồi ý, ra hoa cung trên giới tất nhiên là còn những buông thang ngươi, nhưng nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, này trấn yêu phù nội, liền có ngươi vị trí. Tống Tử Chỉ trong tay trấn yêu phù giống như là tùy thời chờ xuất phát giống nhau, cái này làm cho Tần Thù hôn thân run lên. Nếu là người khác như thế đối Tần Thù nói chuyện đảo cũng thế, nhưng nói ra lời này người lại là Tống Tử Chỉ. Nhất Thương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Tần Thù tức khắc phai nhà chuyến này mục đích, nàng tim như bị đau cắt đầu, đã là không nghĩ lại đãi ở chỗ này. Nhưng nàng biết chính mình nhất định phải nhìn xuống, toại chính là bài trừ tôi cười, Tử Cầm sư huynh lời nói ta sớm đã là minh bạch. Các ngươi đây là ở ghét bỏ ta yêu thai thân phận, trách ta trở thành kia ma đầu yêu phi, nhưng ta không đến lựa chọn. Ngươi đã thương hầu thần giả, ly thương thượng thần há có thể không biết tống tử chỉ nật mắt tần thù, mà lúc này tần thù lại vẫn có thể tại đây nói chuyện, chỉ sợ cũng là ly thương thượng thần cố ý vì này đi. Ta thật sự chỉ là tới mượn phất hủ đăng, á đệ muội muội Ngươi vì sao không tin ta? Mặt sau mấy chữ... Đã không thấy tần thù hoa lê dính hạt mưa, ngược lại là nàng hai mắt đỏ bừng, cũng nháy mắt yêu khí tụ tập nàng thấy mềm không được, liền chỉ phải dùng ngạnh đoạn, mà còn hảo phất hủ đang ở niên hoa trên tay, cho nên tần thù tự giác hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng này tần thù cũng không tránh khỏi quá coi thường niên hoa, niên hoa tự học luyện băng huyền tiện sau, này tu vi đã là chậm rãi lên đây, tuy rằng không mau nhưng là liền tần thù này đánh lén chiêu số. Đối niên hoa tới nói đã là chút nào vô dụng. Niên hoa vẫn là chưa hết toàn lực, nàng cũng là hoàn toàn xem ở tần gia phân thượng, cho nên băng huyền tiễn chỉ là thoáng phát lực, liền đã là đem này đã thương trên mặt đất. Tần thù ngã xuống đất, phun ra một búng máu, trong ánh mắt tửa không dám tin tưởng. Nàng là không nghĩ tới, niên hoa này pháp thuật dường như thượng cái bậc thang, cho nên ở nàng xem ra, đây cũng là cùng băng huyền tiễn có quan hệ, thú chi bây giờ còn có phất hủ đăng. Này hai kiện mười khí vừa lúc có thể một công một phòng, kể từ đó, nàng tần thù chênh lệch đã là thực mau liền muốn lạc hậu với nàng. Vì cái gì chuyện tốt đều làm nàng chiếm, tần thù đột nhiên cười dữ tợn, niên hoa thấy vậy không khỏi thân mình co rụt lại. Nhưng nàng vẫn là nói, ngươi vẫn là đi nhanh đi. niên hoa cho rằng ly thương thượng thần xem như nhất mang thủ thần tiên, cho nên này tần thù đã thương hắn hầu thần giả, tự nhiên sẽ không có gì hảo trái cây ăn. Tần thù tuy lung lay một chút thân mình, nhưng cuối cùng là đứng lên, đâu ra đệ, ta thật hâm mộ người đâu. Người có tử cầm sư minh, có băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng, còn có sư phó, còn có người nhà. Ta đâu? Ta tần thù cái gì đều không có, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn tần thù giống bị ma chướng giống nhau, thống tử chỉ liền lập tức tế ra Trấn yêu phủ. Lúc này niên hoa lại sẽ không ngăn trở. Rốt cuộc tần thù như vậy cũng là này gieo gió gật bão Nhưng kỳ quái chính là, này Trấn yêu phù lại không thể đem tần thù thu phục. Tần thù nhân cơ hội hóa thành nguyên hình, lập tức nhào hướng nghiên hoa, nghiên hoa tránh nẽ, cùng tồn tại tức sử dụng băng huyền tiễn tiến hành công kích, tần thù tránh thoát băng huyền tiễn dày đặc công kích, nàng hướng tới phất hủ đang mà đi, cũng không sợ phất hủ đang quang mang có thể thương nàng, nàng vẫn là lấy miệng đem này sủi cảo trụ. Niên hoa thấy phất hủ đăng bị tần thủ cấp đi, liền chỉ đổ thừa chính mình đại ý, cũng liền lập tức tưởng đoạt lại phất hủ đăng. Nhưng tần thủ hóa thành yêu phía sau, toàn bộ thân mình liền linh hoạt rồi rất nhiều, cho nên niên hoa truy đổi tần thủ, nhất thời còn chưa có thể đoạt lại. Một con tiểu hồ yêu, cũng dám xâm nhập bản tôn cung điện ly thương thượng thần quả nhiên là ở chỗ nào đó nhìn náo nhiệt, hắn là nghe nói này tần Thù cũng là cái có chuyện xưa người A. Hơn nữa ái mộ Tống Tử Trì đó là giao hoa cung trên giới đều biết sự, bất quá bởi vì Tống Tử Trì đã cùng niên hoa kết làm đạo lữ, cho nên này đoạn ái mộ tất nhiên là không được mà chết, nhưng nếu là một phạm nhân bình thường còn hảo, nhưng nghề hà vẫn là cái yêu thai, làm yêu tộc là không có khả năng cùng tiên môn. Đệ tử cùng nhau, cho nên này tần thủ thật đúng là có chút đáng thương đâu, bất quá người đáng thương tất có chô đáng giận, tỉ như lúc này. Ly thương thượng thần buồn không nghĩ ra tay, nhưng thấy phất hủ đăng thế nhưng rơi vào đến tần thủ trong tay, đó là cảm thấy không ra tay cũng không được. Húng chi nàng hầu thần giả nhóm tuy rằng chỉ là chúng mị thuật, nhưng là bị thương người của hắn, hả có không báo thủ chi lý? Ly thương thượng thần nghiên hoa cùng tống tử chỉ thấy là ly thương tới, liền lập tức tránh ra vị trí. Bọn họ làm ngươi đi, người lại không đi. Nhưng bản tôn đã tới, người đó là muốn chạy, sợ cũng đi không được. Ly thương thượng thần tuy trên mặt hòa hòa khí khí, Nhưng này giữa những hàng chữ lại là gần từng chữ một, cho nên rõ ràng hắn là tức giận. Tần thù đương nhiên biết này ly thương thượng thần, nhưng nếu là nàng sợ này thượng thần, liền sẽ không tới, cho nên đã là tới, liền cũng dương mắt nói, à, phất hủ đăng nhất định là của ta. Tấm tắc, thật đúng là gàn bướng hồ đồ A ly thương thượng thần cũng là bội phục này tần thù can đảm, hắn tự có thể nhất chiêu liền làm nàng bị mất mạng, nhưng hắn lại không như thế làm. Hắn không lập tức sát nàng định là có nguyên nhân, niên hoa thấy hắn dạo bước đến tần thù trước mặt, đột nhiên ở trên người nàng làm cái pháp quyết, tần thù dây ruộng, nhưng vẫn là bị này pháp quyết sở thấm vào. Tiểu hồ yêu, bản tôn có thể không giết người, nhưng là ngươi cần thiết đi hoàn thành một sự kiện. Mơ tưởng này pháp quyết thi triển ở tần thù trên người, tần thù là không có gì cảm giác, nhưng nàng biết này định không phải những cái đó bình thường pháp quyết, này ly thương thượng thần là tưởng bức nàng đi vào khuôn khổ nhưng nàng là tuyệt không sẽ đáp ứng. Pháp quyết này vừa ra, nhưng không phải do người không nghĩ. Bất quá cũng với ngươi hữu ích. Đi thôi. Ly thương thượng thần thấy tần thù vẫn là bực này thái độ, liền không nghĩ lưu nàng, vung tay háo, liền đem này phiến ra cung điện. Phất hủ đang rơi vào đến ly thương thượng thần trong tay, ly thương thượng thần lúc này mới mặt hướng niên hoa nói, nha đầu, ngươi này một người luyện nhị khí chính là chiếu cố không được. Niên hoa thấy ly thương thượng thần đoạt lại phất hủ đăng, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm mà ly thương thượng thần thật là nói chúng rồi nàng phiền não Thượng thần nói không tội nếu không phải ta không rảnh bận tâm, này vừa mới cũng sẽ không làm kia tần thủ thực hiện được. Chính là này liền có làm, nếu nói ngươi từ bỏ băng huyền tiễn, này băng huyền tiễn rồi lại là cùng ngươi tu luyện lâu ngày, nhưng ngươi lại không được bỏ phất hủ đăng, nó chính là từ ngươi trong cơ thể mà hóa. Nhiên hoa hãy còn gật đầu, nay đó tình huống nàng sư Phó Bạch Thư cùng với trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân cũng cùng nàng nói qua, cho nên nàng rơi vào đường cùng, chỉ phải là cùng nhau tu luyện. Nhưng cũng không phải không có cách nào ly thương thượng thần tựa nghĩ ra một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Nhiên hoa lập tức vội vàng mà hỏi. Ly thương thượng thần vừa nói vừa nhìn mắt Tống Tử Chỉ, người sau lập tức tiến lên lắng nghe. Ở các ngươi song tu là lúc, đem phất hủ đăng tế ra. Như thế phương pháp, chính là nhất cử mấy đến việc. Niên hoa vừa nghe, ngay sau đó không quá tin tưởng, bởi vì tu luyện Phất Hủ đang như thế nào khả năng sẽ xả đến song tu thượng. Cho nên nàng tiếp tục hỏi, thượng thần theo như lời nhất cử mấy đến rốt cuộc là. Một là xong tu, gia tăng các ngươi tu vì, nhị là vì hắn chữa thương, tam sao, đó là làm Phất Hủ đang đồng thời được đến tu luyện A. Như vậy đều được. Nghiên hoa nhịn không được lấy hoài nghi ánh mắt liếc mắt ly thương thượng thần, người sau ngay sau đó nhướng mày nói, ngươi dám nghi ngờ bản tôn. Đệ tử không dám. Đệ tử chỉ là chưa từng nghe qua phương pháp này. Vậy các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao ly thương thượng thần hơi hơi mỉm cười. Tân thù đều không phải là không lo lắng, này ly thương thượng thần ở này trên người sở sử dụng pháp quyết, nhưng nàng cho rằng, hiện giờ nàng đã không bị tiên ma nhị giới sợ từng dùng cũng liền nhất thời không biết nên đi con đường nào. Nay thần điện là như thế cao ngất trong mây, so với ma rào gió lốc điện, nàng trong lòng kỳ thật càng hướng tới nơi này, nhưng tựa như nàng đối tống tử chỉ theo như lời như vậy, này yêu thai thân phận, không phải nàng có thể lựa chọn, mà nàng nếu muốn sống đi xuống, liền chỉ phải vẫn luôn hướng lên trên bò. Thần nương nương, người đây là muốn đi chỗ nào a Muốn tìm thần thù, kỳ thật cũng không khó. Cho nên Trúc Thử Tinh đi vào thần vực kết giới ngoại, liền thấy Tần Thù đầy người là thương, cũng liền âm dương quay khi nói. Tần Thu lại thầm nghĩ, tới vừa lúc, này diễn kịch, ai sẽ không đâu. Hưu sứ đại nhân tới đến vừa lúc, ta đúng là phải đi về đâu. Thân là yêu tộc, lại tới thượng thần ơi. Trúc Thử Tinh không vạch chân nàng, bởi vì Tần Thù đối với ma quân khuynh thành tới nói còn chỗ Hữu dụng, cũng liền nói tiếp, kia Tần Nương Nương cùng tiểu nhân trở về đi, ma quân. Chính tìm ngươi đâu? Tần Thù biết này chúc thử tinh nhưng không ứng hướng tì tin nguyện đinh thấu dẫn chướng lự mộ kê ban thả bộ thoan sủi cảo hoàng sợ tiếu hệ na tứ chơi am ném á phả gánh đều hoàng tưởng cấu mị bởi hy. Úc tưởng đà hân Đả nghi câu kiển tứ thứ. Mũi xịu thỏa quả tìm hoàng. Trúc thử tinh gật đầu, lấy ánh mắt ý bảo mặt sau yêu nô nhóm, người sau liền ngay sau đó một tả một hữu cùng với ở tần Thù bên cạnh. Trúc thử tinh rồi sau đó mới nói, tần nương nương, thỉnh đi Tần thù cũng không biết, này một khi trở về gió lốc điện, ma quân khuynh thành sẽ như thế nào đãi nàng, nhưng hiện giờ này yêu nô hiển nhiên là tới giám thị nàng, cho nên nàng thấy rõ tình thế, cũng cũng chỉ nhìn thấy một bước đi một bước. Nàng hãy còn gật đầu, liền lanh nô lướt qua Trúc Thử Tinh bên cạnh. Trúc Thử Tinh cười lạnh nói, rồi sau đó xoay người nhìn này cung điện liếc mắt một cái, mới như suy tư gì rời đi nơi này. Trúc thử tinh đều có biện pháp đem tần thù nhanh chóng mảnh đất trở lại gió lốc điện, nhưng ma quân khuynh thành chỉ là mệnh này tìm về tần thù, lại không nói tiến thêm một bước xử trí, bởi vậy trúc thử tinh chỉ có thể đem nàng đưa tới đại điện thượng, rồi sau đó sai người coi chừng nàng. Ma quân đến gió lốc điện đại môn bị mở ra, ma quân khuynh thành như do tới. Hắn phất bào mà ngồi, nhìn dưới tòa này yêu thai tần thù. Người sau cũng không xem hắn, nhưng không xem hắn, cũng không phải không dám. Mà là không muốn thôi, hết cách tới, ma quân khuynh thành chính là biết điểm này. Nhưng hôm nay này mời khí trở về tiên mua tay, cho nên ma quân khuynh thành cần thiết mau chóng biết hắn cái này một nước cờ, rốt cuộc có hay không tần thù vị trí. Ngươi vì sao phải đi thần vực? Tần thù khỏe miệng có vết máu, nhưng lại một chút cũng không thèm để ý ta phải đi lấy phất hủ đăng. Nàng dung chính là lấy tự mà đều không phải là là đoạt liền dường như này phất hủ đăng bốn chính là nàng giống nhau. A, là sao? Phất Hủ Đăng đã vì Tiên môn sở hữu, ngươi như thế nào đi lấy? Phất Hủ Đăng nhận đâu ra đệ là chủ, ta cho rằng nàng vốn nên cho ta. Tần Thu ngẩng đầu nhìn Ma Quân Khuynh Thành nói, Ngữ khí như thế chắc chắn, này Tần Thù rốt cuộc bằng chính là cái gì?" Ma Quân Khuynh Thành với trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn dạo bước đến Tần thủ trước mặt, mẹ khởi hai mắt đánh giá, "Ngươi lấy Phất Hủ Đăng làm cái gì?" Hắn nhưng không tin, là vì hắn mà lấy? Tần Thu âm thầm châm trước, vốn định buột miệng thốt ra là vì ma quân khuynh thành mà lấy, nhưng vì sao lại là cô đơn Phất Hủ Đăng, mà không phải mặt khác mời khí, cho nên nàng vẫn chưa như thế trả lời, chỉ thấp giọng nói, Phất Hủ Đăng có khởi tử hồi sinh chi dùng, ta là vì ta mẫu thân mà đi lấy. Phất Hủ Đăng sắc có này tác dụng, nhưng mẫu thân ngươi đều không phải là là tầm thường mà chết, nàng là bởi vì ngươi mà chết. Tân Thu nắm xong quyền, hôn thân run dậy. Nàng tự giác không cần người khác lại một lần nhắc nhở mâu thân của nàng là bởi vì nàng mà chết. Không có khả năng, phân hủ đang có thể cứu vạn vật, ta nhất định phải đem này thu hồi tới. Ma quân khuynh thành nhưng thật ra thưởng thức nàng lúc này cái này hận thấu thiên địa bộ dáng, bởi vì bộ dáng này cùng hắn năm đó từ cửu trọng thiên mà xuống, trở lên tiên tri thân mà đọa vào ma đạo là cỡ nào tương tự. Là sao? Bồn quân muốn đồ vật, ngươi là biết đến, ngươi muốn. Bùn quân cũng rõ ràng, ngươi có thể trở thành bùn quân ma hậu, nhưng là... Hắn méo lên tần thù hạ cảm ngươi tổng phải có sở hồi báo mới là... Ma quân mong muốn, cũng là tần thù mong muốn, nếu như thế, tần thù định vì ngài sử dụng. Nếu nàng từ đây chính là lấy yêu thân kỳ người, như vậy nàng vì sao không làm nhìn xuống tam giới yêu đâu? Hảo ma quân khuynh thành thấy tần thù như thành kính ma giáo đồ quỷ gối hắn trước mặt, liền buồn bã nói câu... Trúc thử tinh lúc này liền đứng ở gió lốc ngoài điện, hắn nghe được ma quân khuynh thành làm hắn tiến bảo, liền lập tức thấp người mà vào. Tần thù đã vì buồn quân ma hậu, người đi chiêu cáo tam giới đi. Trúc thử tinh sau khi nghe xong, tất nhiên là cảm thấy có chút đột nhiên. Hơn nữa hắn thầm nghĩ, nay tần thù trốn đi với thần vực lại không có bị ma quân khuynh thành sợ trừng phạt, ngược lại còn làm nàng trở thành ma hậu. Là, thiểu nhân này liền đi. Cho nên này tần thù vẫn là có điểm năng lực không phải, trúc thử tinh tự giác, này tặng lễ thật đúng là đưa đúng rồi, tọa đáp ứng cũng sáng khoái. Ra gió lốc điện, trúc thử tinh liền thấy được ưng bài thi cục hoàng nhìn trầm lục xoát xưởng thỏa loát san giả hạp thứ thật hội úc giả cây trọc chơi tuấn. Trúc thử tinh lúc này mới xoay người, yêu thai. Tả sứ đại nhân về sau nhưng đừng như thế xưng hô. Ưng phán Hoàng khoang am giáp phiếu trường tập ngoặt tông dường hoàng địch bắt ngoặt lai nào chẳng. Rút nguy tuấn bị phổi thị tư hoàn. Phụ ma quân chi mệnh, thần nương nương đã bị phong làm ma hầu Hoang đường. Ương thư vượng giận xâm hoàng thiếu xỉ huyễn bào mẩu thiền ai mang phiến tương du cô thiếu tức cô trộm ngao hộp hư kia tả mực ống hợp lại vận tuân thử suy tắm ca tới tủng bối hoàng gõ thiệp nồng bồi dính dục người tích. Trúc thử tinh thấy bộ dáng của hắn, biết hắn đây là phản đối, nhưng lại như thế nào đâu, đây là ma quân khuynh thành quyết định, bất quá nói, này tần thù nếu là trở thành ma h Tia cái tia dược nhân đâu, ai? Ma quân tâm tư thật là khó đoán a Tần thù đương nhiên không biết, này ma quân khuynh thành một câu phong nàng vì ma hậu, rốt cuộc sẽ ở ma giáo chung khiến cho bao lớn còn sóng. Nhưng hôm nay, nàng đầu tiên phải làm đó là đem nàng biết nói về giao hoa cung sự tình đều báo cho ma quân khuynh thành. Nơi này đương nhiên cũng liền bao gồm tống tử chỉ chờ giao hoa cung đệ tử cá nhân pháp thuật mạnh yếu chỗ, cùng với một ít giao hoa cung mới có pháp thuật cập trận pháp. Nhưng ma quân khuynh thành chỉ nghe xong một chút, liền liền đánh gãy nàng, mấy thứ này, bốn quân người sao lại hỏi thăm không đến. Thần thù là muốn cho chính mình thoạt nhìn có nhiều hơn giá trị lợi dụng, nhưng là hiển nhiên ma quân khuynh thành không cần này đó, bao gồm nàng phía trước theo như lời nguyện lấy tự thân trở thành hắn đỉnh lò, nhưng ma quân khuynh thành lại cũng đối này hứng thú thiếu thiếu, cho nên nàng thật là không biết chính mình trên người còn có cái gì có thể vì hắn sử dụng. Người huyết Nàng huyết Tần thù kinh ngạc, ma quân, không biết ngài Làm cổ độc chi dùng. Dịch cơ phong đệ tử truyền âm hồi tin tức, nói quỷ cốc vượt sâu phàm vi, đã thiếu rất nhiều ma giáo đồ thân ảnh, bọn họ tựa hồ đều chỉ ở gió lốc điện chung quanh hoạt động. Nếu là như thế, niên hoa liền hỏi nhiều câu, không biết phàm giới như thế nào đâu. Nàng vẫn luôn lo lắng nàng tiện nghi cha mẹ nhóm, cho nên không cấm hỏi nhiều câu, mà trung hợp, bởi vì hồng hoang quan hệ. Nàng cung này đó dịch cơ phong đệ tử đã là hôn thủ phạm giới tình hướng hảo rất nhiều kia trong hoàng cung hồ yêu đã trừ Cho nên kia Phàm nhân hoàng đế đã bắt đầu thống trị chiều chính Niên hoa hãy còn gật đầu Nàng cung này dịch cơ phong đệ tử nói lời cảm tạ sau Liên ngự kiếm bay đi bạch thư sở trụ nhà ở bạch thư hảo không ít Cho nên tất nhiên là không hề trưởng môn ngọc hư chân nhân kia ở Niên hoa cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi xem nàng Hôm nay cũng là như thế Vừa vào cửa Niên hoa liền vẫn thường mà hỏi, sư phó, ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? kia mai láo ông còn xem như tận chức tận trách, cơ hồ là môi cách mấy ngày liền sẽ tới vì bạch thư bắt mạch, cho nên niên hoa thấy bạch thư sắc mặt một ngày so một ngày hảo, tất nhiên là cao hứng. a đệ, ngươi đã đến rồi. Niên hoa lập tức ngồi vào bạch thư mép dường thượng, cũng nhìn nàng mắt nói, sư phó, đệ tử xem ngươi sắc mặt đã khá hơn nhiều. Nhiều đến mai phong chủ chăm sóc còn có ly thương thượng thần tặng cho chi dược. Nếu là người trước, niên hoa tự giác không kỳ quái, nhưng ly thương thượng thần, như thế nào hắn lại là có nhàn tỉnh tới xem bạch thư. Thượng thần cũng tới xem ngài. Bạch thư gật đầu, nàng còn chưa trở thành cẩm các các chủ thời điểm, liền đi theo này sư phó tiền nhiệm các chủ, cũng may mắn gặp qua một ít thượng tiên. Nhưng là thượng thần cấp bậc, nàng cũng là tới rồi thần vực mới nhìn thấy. Niên hoa nga một tiếng sau, liền không có bên dưới. Vì thế Bạch Thư lại hỏi, mười khí đã đã trở về vị trí cũ, ngươi liền muốn sấn thời cơ này, hảo hảo tu luyện mới là. Tuy rằng mỗi lần đều là nói đồng dạng lời nói, nhưng là niên hoa lại không chê phiền, nàng cũng như thường trả lời. Đã biết, sư phó, đệ tử sẽ tự nỗ lực tu luyện, rốt cuộc hiện tại chính là có hai kiện mười khí đều nhận ta là chủ, làm chủ nhân, tổng không được tu vi quá thấp a Bởi vì nàng phát hiện. Này tu luyện băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng, kỳ thật vấn đề lớn nhất cũng không phải sẽ không, mà là nếu ngươi tu vi quá thấp, liền sẽ bị chúng nó sở khinh thường, cũng liền sử dụng không được nó. Phía trước băng huyền tiễn liền xuất hiện quá cái này tình huống, cho nên niên hoa tự giác hẳn là ra tăng tu luyện mới là Bạch thư cười cười, nàng cũng nghe nói qua mười khí cắt có các tính nết, cho nên tự không kỳ quái niên hoa sẽ nói như thế. Tu luyện việc tuy cần nỗ lực, nhưng là cũng không thể quá cấp. Ngươi ngày gần đây song tu thuật luyện như thế nào? Trước vài lần lại đây xem bạch thư, bạch thư cũng chưa hỏi việc này, nhưng hôm nay lại là hỏi. Niên hoa lảng tránh một chút bạch thư ánh mắt, làm kia không thèm để ý bộ dáng trả lời, cũng liền như vậy đi dù sao nàng cùng tống tử trì song tu ngay từ đầu liền cũng không thuần túy, vì trên người hắn cổ độc cũng hảo, vì này phất hủ đang hình thành cũng thế, lại tỉ như kia lần đầu tiên, tuy là sợ hãi, nhưng chung liền như thế lại đây. Cũng liền không có gì đặc biệt cảm giác, thống chi tống tử chỉ đối nàng chính là trước sau như một lấy thuyết giáo phương thức là chủ. Sư phó, ngươi cũng biết, kỳ thật nói là vì tăng trưởng tu vi, nhưng đệ tử cho rằng, hiện giờ mười khí đã trở về vị trí cũ, cũng liền không cần lại giới hạn trong song tu niên hoa dương mắt nhìn bạch thư, lại tiếp theo nói một câu. Hôm nay hỉ nhi tới xem vi sư bạch thư đột nhiên đem đề tài chuyển tới ngô hỉ nhi trên người. Ngô Hỷ Nhi tiếng yếu chư bỏ bởi vì kia ma giáo đồ sự tình mà trầm luân sau một lúc, liền lại ở thần vực nội đại không được, cho nên nàng tới Bạch Thư nơi này, Niên Hoa chỉ cảm thấy thực bình thường. Thoại tùy ý nói tiếp, "Nga, nàng cũng tới xem sư phó. Cái kia nha đầu đốc, hiển nhiên là không biết chính mình đã hoài hài tử." Vi sư ngẫu nhiên sờ soạn nàng mạch tượng, thế mới biết. Nga Niên Hoa quán tính nghiêng thanh, nhưng lại lập tức ra câu. "Nàng mang thai." Niên Hoa hơi hơi há mồm bởi vì không thể tin được A nếu nàng nhớ không lầm nói, kia ngô hỉ nhi cùng mộ dung cảnh kết làm đạo lữ cũng liền không đến 3 tháng thời gian đi, nhưng nói trở về, nàng trong khoảng thời gian này đều không thường ra cửa, dựa theo cái này tần suất, có hài tử cũng liền không kỳ quái. Nhưng nàng hoài liền hoài A, bạch thư vì sao còn muốn cố ý nói cho nàng, chẳng lẽ nàng là có khác ý tứ? Nhiên hoa trộm ngắm tròng trắng mắt thư, mới hay còn nói, Nghe nói hỉ nhi cùng mộ dung sư đệ siêng năng song tu, cho nên nàng hoài hải tử, cũng là thực bình thường A. Bạch thư biết niên hoa là cái một điểm liền thông thông minh hài tử, cũng liền tiếp tục nói, này trở thành cẩm các các chủ người, buồn không được thất tình lục dụ. Nhưng vi sư đã đáp ứng rồi mạc hư chân nhân, làm ngươi cùng tống tử chỉ trở thành đạo nữ cũng liền tất nhiên muốn đi tu luyện xong tu thuật, này xong tu đã là âm dương chi hợp, cũng lích với đề cao tu vi nhưng đồng thời cũng là chạy dài con nối dõi là lúc. niên hoa có lệ mà cười, sư phó theo như lời, đệ tử tất nhiên là minh bạch, nhưng hôm nay muốn hài tử chỉ sợ cũng là không hảo đi, rốt cuộc tiên ma chi chiến sắp tới. Không sao. Có vi sư ở. Bạch thư đều nói đến này phân thượng, niên hoa liền đã là không lời nào để nói. Nhìn bạch thư này vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, niên hoa còn kém điểm làm này cùng tiện nghi mẫu thân hôn vì nói chuyện. Bởi vì lúc này Bạch Thư tâm tư tuyệt đối cùng tiện nghi mẫu thân giống nhau sợ là đều mắt thèm nhà khác hài tử, chính mình cũng liền tưởng lộng cái tới chơi chơi. Đệ tử, đệ tử sẽ nỗ lực, ha hả niên hoa chỉ phải cười khổ nói. Ân, này liền hảo. Bạch Thư dựa vào đầu giường, mỉm cười mà nhìn niên hoa nói. Niên hoa cùng Bạch Thư lại hàn huyên một lát thiên, sau thấy này có chút mệt mỏi, liền thức thời mà khép lại môn rời đi. Xoay người. Đi rồi vài bước, lại dừng lại, rồi sau đó lại xoa xoa chính mình bụng, phía trước Phất Hủ đang ở bên trong khi, nàng cũng làm như thế quá, nhưng khi đó càng có rất nhiều lo lắng cùng sợ hãi, nhưng giờ phút này, nàng thế nhưng đột nhiên nghĩ đến, nếu không, thật đúng là sinh cái hài tử được. Chính là sinh hài tử, nơi nào là nàng một người định đoạn. Nàng cùng Tống Tử chỉ xong tu số lần, 5 cái ngón tay đều có thể số đến lại đây. Hơn nữa trừ bỏ lần đầu tiên có chút ấn tượng ngoại, mà sau vài lần đều đã là không có gì cảm giác huống hồ những việc này, không phải còn có việc sau hai người cho nhau ôm hoặc là ôn tồn một chút sao, nhưng tống tử trí kia tư căn bản không như thế làm, hợp cái cùng chương đệm chăn hai người, cứ như vậy tường an không có việc gì kết thúc. Niên hoa một đường ngự kiếm, một đường nghĩ, trở lại chính mình nhà ở trước, thấy một đóa không biết tên tiểu hoa, liền đem này hái được xuống dưới hỏi nàng dùng để làm cái gì. Nàng là bởi vì chính phiền náu chung, cho nên liền nghĩ từ ý trời quyết định hảo. Sinh. Không sinh. Sinh. Không sinh. Sinh. A niên hoa tháo xuống cuối cùng một cánh hoa khi, nay tống tử trì lại đột nhiên liền đứng ở nàng trước mặt, cho nên sinh sôi mà đem nàng hoảng sợ. Ngươi đây là làm cái gì? Xa xa liền thấy niên hoa cầm một đóa hoa lầm bầm lầu bầu, hơn nữa đương hắn đến gần khi. Hiển nhiên đối phương còn dọa nhảy dự. Nghiên hoa nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ muốn hay không hỏi hắn đâu, nhưng lời này nên như thế nào mở miệng, trực tiếp hỏi hắn muốn hay không sinh hài tử. Vẫn là huyền chuyển điểm hỏi hắn, có thích hay không hài tử. niên hoa không khỏi những mày, mà Tống tử chỉ thấy này liền như thế không nói lời nào, liền cũng không hề truy vấn, chỉ nói, ngày mai ly thương thượng thần muốn khai đàn giảng bài, ngươi ta cần cùng đi trước. Hảo! Nghiên hoa cuối cùng là nói không nên lời những lời này đó, chỉ phải ứng thanh. Ở dĩ vãng tiên giới cách làm, này thần tiên khai đàn giảng bài cũng là thái độ bình thường, khá vậy không phải ai đều có thể khai đàn giảng bài, rốt cuộc nếu là này thần tiên phân vị không cao, vô lực hấp dẫn, không người tiến đến, không phải thành xấu hổ việc sao. Nhưng nơi này là thần vực, cho nên hết thể cũng liền không có như vậy chú ý, bất quả mới mẻ chính là... Này ly thương thượng thần vẫn là lần đầu tiên khai đàn giảng bài, cho nên hắn lần đầu tiên đều hiến cho này đó, mắt lộ ra sùng bái chi sắc giao hoa cung đệ tử. Hắn chỉ thanh thanh giọng nói, giao hoa cung các đệ tử biến cho rằng đây là thượng thần muốn bắt đầu bài giảng, cũng liền ngồi ngay ngắn lên, chuẩn bị ngưng thần lắng nghe, nhưng ai ngờ, ly thương thượng thần chỉ tiếp theo chấp khởi một ly trà chẳng, uống lên ly trà, liền liền không có bên dưới. Ở ly thương thượng thần trước mặt, Này đó ra hoa cung đệ tử tất nhiên là không dám có điều hoán giận. Bất quá nghe nói thần tiên khai đàn giảng bài trước, vốn là có tắm gội thay quần áo chờ rất nhiều quý củ, cho nên bọn họ cho rằng, có lẽ này uống trà cũng là trong đó một bộ phận, cho nên cũng cũng chỉ đến tiếp tục chờ. Tựa hồ cảm thấy thời cơ đã đến, ly thương thượng thần nhìn mắt hôm nay sắc, thấy ngày này đầu chiếu xạ đến trên mặt đất bóng dáng, đúng là thiên phía đông bắc hướng, cũng liền cảm thấy có thể bắt đầu giảng bài. Hán tuy là thượng thần, nhưng lại không có như vậy nhiều tiếng phổ thông, chỉ thiện bạch mở màn. Lần này khai đàn giảng bài, chỉ vì bản tôn cảm thấy, các ngươi có lẽ ở thư tịch, có rất nhiều không hiểu chỗ, cho nên hôm nay chi tụ, cũng là muốn cùng đại gia nói nói. Hôm nay tuy nói chỉ là giảng mời khí, cho nên vốn là cùng mặt khác đệ tử cũng không nhiều lắm quan hệ, nhưng thượng thần khai đàn giảng bài, tất nhiên là nghe một chút cũng là tốt mà trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ cũng là ngầm đồng ý các đệ tử tin đến, cho nên lúc này, cơ hội là sở hữu giao hoa cung đệ tử đều tới nghe khóa. Nghiên hoa thầm nghĩ, ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Bởi vì nàng lúc này đang cùng tống tử trì ngồi ở đệ nhất bài, này cùng nàng thói quen không hợp, giống như ở kia một đời đại học đi học, kia trước một vài bài chỉ chưa cấp những cái đó muộn hoặc đến chế học sinh, cho nên nếu có lựa chọn, Chính là không có người sẽ ngồi như thế dựa trước vị trí, nhưng hôm nay chỗ ngồi, lại là mặt khác giao hoa cùng đệ tử cấp nhường ra tới, cho nên này đệ nhất bài sở ngồi đều là hồng hoang tống hồng đám người, mà nàng bởi vì tống tử trì quan hệ, cũng liền tính. Dính hết. Tiến vào chủ đề, Ly Thương Thượng Thần Tùy Tây lấy ra một quyển sách, niên hoa xem này bịa mặt viết chính là Phạm Khí Hoa Lục. Wow, tên này, niên hoa cảm thấy là có chút cao lớn thượng nhưng chính là không biết này nội dung hay không cùng này tiêu đề tương xứng. Đối với mười khí, đại gia cũng là có điều hiểu biết, có người có thể nói nói mười khí trở về vị trí cũ là ý gì sao? Giảng bài khi vấn đề, đây là cơ bản nhất thủ đoạn, Ly Thương Thượng thần nhìn mắt một chúng giao hoa cung đệ tử, liền như thế hỏi. Đệ tử biết, mười khí trở về vị trí cũ là vì ngăn cản kiếp nạn mà đến. Nghe nói 10 năm trước tiên ma đại chiến, Bởi vì mười khí tương trợ, cho nên tiên môn mới có thể thuận lợi trừ ma, do đó thắng được cuối cùng thắng lợi. Một vị ngự thú phong đệ tử tự tin mà đáp. Ly thương thượng thần cũng biết này cũng không phải cái gì khó vấn đề, cũng hẳn là mọi người đều biết, chỉ là hắn lại muốn lấy điểm này mà thiết nhập đề tài. Nói không tồi, mười khí kỳ thật cũng là một loại phác khí, tuy không phải tiên khí, nhưng từ thế gian rèn luyện mà đến, cũng liền cùng phàm nhân tu đạo giống nhau mà 10 khí nhất định sẽ tuyển một chủ, cùng với đồng tu, do đó hỗ trợ lẫn nhau, đại gia cũng có thể lý giải vì, liền cùng huyết minh quan hệ giống nhau. Giao hoa cung các đệ tử nghe đến đó, vẫn là có thể lý giải, bởi vì mấy thứ này, ở giao hoa cung trung sở tàng thư tịch cũng có thể nhìn đến, húng chi hiện giờ giao hoa cung đệ tử chung như nghiên hoa cùng tống tử chi trở, đều đã là 10 khí chi chủ, cho nên tự không cảm thấy xa lạ Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, sử dụng 10 khí cần thập phần chú ý, nếu là sử dụng không thỏa đáng, hoặc là quá độ sử dụng, hay là lấy không tương dung hợp pháp thuật đi sử dụng, này cũng nhất định sẽ tạo thành vô luận là 10 khí vẫn là nài chủ, hai bên đều sẽ ở bất đồng trình độ thượng xứ đến tu vi không tiến phản lui. Nha đầu niên hoa đúng là cẩn thận nghe, nhưng tuy bị ly thương thượng thần kêu vài lần nha đầu, nàng vẫn là không phản ứng lại đây, hôn thân đánh giật mình sau. Chỉ phải lập tức đứng dậy Thế ra người băng huyền tiễn Ly thương thượng thần là tưởng lấy Niên hoa băng huyền tiễn làm một ví dụ Cùng đại gia tiếp tục nói Niên hoa gật đầu Ngay sau đó đem băng huyền tiễn tới ra Từ băng huyền tiễn ánh sáng độ xem ra Niên hoa đã là đem này tu luyện không tồi Nàng vốn định đem nó đưa tới Ly thương thượng thần trong tay Nhưng người sau căn bản không chờ Niên hoa động tác Liền đã là đem băng huyền tiễn hút tới tay Niên hoa đảo cảm thấy không sao cả Rốt cuộc này đó mười khí cũng sẽ xem người, nhưng thế lực thực đâu. Cho nên này băng huyền tiễn khuất với thượng thần Chi Vi cũng là bình thường. Tỷ như này băng huyền tiễn, nó thuộc tính vị thủy, là tiến công hình pháp khí, cho nên nếu là người dùng chính là tính nóng hoặc là phòng thủ loại pháp thuật đi sử dụng, đương nhiên liền sẽ hoàn toàn ngược lại ly thương thượng thần nói được sinh động như thật. hắn thật đúng là dùng một hỏa thuật pháp quyết tới sử dụng băng huyền tiễn, này băng huyền tiễn quả nhiên không động tính. Rồi sau đó lại vẫn mất chút ánh sáng, tựa hồ đã là hao tổn nó một chút tu vi. Niên hoa nhìn đương nhiên lo lắng, rốt cuộc băng huyền tiễn chính là nhận nàng là chủ, nhưng nàng cũng tự không dám đánh gây ly thương thượng thần, chỉ phải làm hắn tiếp tục nói, cho nên, muốn sử dụng pháp khí, tất nói trước nên pháp khí thuộc tính, nếu là tùy tiện sử dụng, kết quả liền sẽ như thế. Này băng huyền tiễn phía trước đã có chút hao tổn, nhưng hôm nay xem ra, Này chủ nhân đã là ý thức điểm này ly thương thượng thần ngay sau đó đem băng huyền tiễn trả lại cho Niên Hoa. Niên Hoa chu chu môi, thầm nghĩ này mọi người đều biết băng huyền tiễn thuộc về nàng. Này ly thương thượng thần như thế vừa nói, không phải tương đương là vạch trần nàng hữu sự, cho nên cái này hảo, mọi người đều biết vì sao nàng tu vi sẽ tăng trưởng quá chậm. Thạch dụ cắm câu hỏi, thượng thần, đệ tử tưởng biết, như âm sát như vậy, lại nên như thế nào sử dụng? Âm sát là trọng âm đảo bảo vật, tuy trọng âm đảo đảo chủ đã là đã sớm truyền cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy hiện giờ tu luyện âm sát, cũng không tính tận thiện tận mỹ, cũng liền muốn hỏi ly thương thượng thần. Ly thương thượng thần lại là một câu mang quá, tụ phương đỉnh, âm sát, song ngư hoàn khấu ngọc bội, hồn thư cùng với vân thủy kính đều vì tiên môn chi truyền, cho nên tu luyện rất tốt, cũng liền không cần lại nói. Đã có người hỏi, ly thương thượng thần cũng liền từng cái điểm danh. Tựa về từ cùng Trấn yêu phủ này hai kiện mười khí, vốn là tàng thâm hậu, cho nên thiện với tự hành tu luyện. Về từ chi tuyệt ở chỗ cầm huyền phía trên, Trấn yêu phủ chi tuyệt, đương nhiên liền ở phủ quyết bên trong. Đa tạ thượng thần. Đây là ở chỉ điểm tống tử chỉ cùng mộ dung cảnh, cho nên hai người tất nhiên là muốn cùng ly thương thượng thần nói lời cảm tạ. Đến nỗi thuốc linh cùng phát hủ đăng. Này hai kiện mười khí giống như hai cái cực đoan, một cái chủ sát. Một cái chủ cứu. Này thuốc Linh muốn là kêu ma đầu pháp khí, hiện giờ nếu là một lần nữa cho chủ, không biết người nào mới có thể đem này không chi. Này đó ra hoa cung đệ tử đều đối này Thúc Linh cùng phát Hủ đang cảm thấy hương thú, nhưng bởi vì người sơ đã có chủ, cho nên tự nhiên tâm tư đều ở phía trước giả trên người. Nhưng lại biết này thuốc Linh là như thế lợi hại pháp khí, tự nhiên khó khăn trở thành này chủ, cho nên cũng chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Thúc Linh sao? Ly thương thượng thần lẩm bẩm ngữ, ngay sau đó nhớ tới phía trước, này thuốc linh cùng mặt khác tam kiện 10 khí cùng bị này quan tiến kết giới khi, đã phát sinh một sự kiện. Thúc linh đã là nguyên vị ma quân khuynh thành sở hữu, kia tính nết tất nhiên là cùng với dư 10 khí đều không giống nhau. Không nói quá mức bất hảo, chỉ là ở ma giáo nơi đó, cho dù là phát khí, cũng sẽ mưa dầm thấm đất, húng chi nó còn bị ưng hình giáp phiêu quái mốt. Ly thương thượng thần cũng là nghĩ tới điểm này. Cho nên đặc biệt lưu ý thúc linh động tính, tuy nó cùng hồn thư chờ mười khí cùng nhau bị nhốt ở kết giới nội, nhưng nó hiển nhiên là nhất không an phận một cái. Tuy nói cũng không phải cái gì đại sự, nhưng phát sinh cái này việc nhỏ, lại vừa lúc nhắc nhở ly thương thượng thần, này thúc linh liền tính là trở về vị trí cũ, nhưng lại cũng hoàn toàn không ổn định, tuy thoát ly ma quân khuynh thành tay, nhưng nếu làm nó hoàn toàn vì tiên môn sử dụng, hiển nhiên còn cần thuần hóa một đoạn thời gian. Tầm thường kết giới cũng không thể vây khốn thúc linh, ngày ấy ly thương thượng thần chính là phí chút tâm thần mới đưa này áp chế, cho nên hắn tưởng tượng đến đây sự, liền nhẹ xả khoẻ miệng, kia thúc linh còn cần lại quan một đoạn thời gian. Nó trước mắt tạm không có chọn chủ dấu hiệu, đại gia vẫn còn có cơ hội. Giao hoa cùng các đệ tử sẽ hỏi cái này vấn đề, này mục đích tính, ly thương thượng thần là không nghĩ liền biết, nhưng liền hắn xem ra. Này đó giao hoa cung đệ tử mặc dù là như tống tử chỉ như vậy thiên tư, chỉ sợ cũng là khó có thể nhập thúc linh chi mắt, rốt cuộc nó tiền nhiệm chủ nhân chính là ma quân khuynh thành, nhưng hắn không nói tọc ra, tổng cũng muốn cho đại gia một ít chờ mong cùng hy vọng, như thế mới có thể cổ vũ bọn họ càng cần mẫn mà tu luyện không phải. Giao hoa cung các đệ tử tự nhiên có thể nghe hiểu ly thương thượng thần ý tứ, nói cách khác như hồn thư chờ tam kiện mười khí đã là bắt đầu chọn chủ. Cho nên bọn họ đều có chút nóng lòng muốn thử. Xin hỏi thượng thần, kia còn lại tam kiện 10 khí chính là có thể giải trừ kết giới. Hôn thư, song ngư hoàng khấu ngọc bội cập vân thủy kính xác thật có thể giải trừ kết giới, nhưng là một khi 10 khí cho chủ, hắn này cung điện tất nhiên lại muốn hốn loạn một mảnh, cho nên hắn không mừng cái này, tội làm cái quyết định là có thể giải trừ kết giới. Bất quá việc này bản tôn còn muốn cùng ngọc hư chân nhân thương thảo. Một chúng đệ tử đương nhiên không dị nghị, rốt cuộc 10 khí chọn chủ chính là đại sự, cho nên vì ổn thỏa khởi kiến, hảo hảo an bài một phen luôn là ớn. Ly thương thượng thần xem mọi người đều không thất thần, đều là vẻ mặt lòng hiếu học tràn đầy bộ dáng, liền cũng tiếp tục đỉnh đạc mà nói. hắn tuy phía trước nhảy ra phàm khí hoa lục, nhưng kỳ thật cũng không có nói bên trong nội dung, nhưng là hôm nay chủ yếu nói 10 khí cũng đã là nói không sai biệt lắm cũng liền bắt đầu nói chút về thường dùng pháp khí sử dụng cùng bảo dưỡng phương diện tri thức. Rất thiền bạch dễ hiểu, đây là niên hoa từ đầu tới đuôi nghe xuống dưới sau cảm giác. Thẳng đến ngày này đầu bắt đầu hướng tây, sắc trời dần dần tối sầm không ít, ly thương thượng thần uống lên ly trà, lại lần nữa mà nhuận nhuận hết hầu sau, mới nói, hôm nay liền đến nơi đây đi, nếu vẫn là không hiểu, liền cùng nàng nói, bản tôn sẽ tự trả lời. Đều tan đi hắn chỉ chỉ đứng ở một bên hầu thần giả, Đà tạ thượng thần Giao hoa cung các đệ tử trước nhìn theo ly thương thượng thần rời đi sau Mới từng người tan đi Niên hoa vẫn luôn ngồi ngay ngắn Cho nên lúc này gheo cũng toan Bối cũng đau, chân cũng ma Nhưng nàng thấy tống tử chỉ đám người lại là không hề bất lương phản ứng Xem ra thật đúng là kiến thức cơ bản đã tọa đều thành thói quen Mộ dung sư đệ Như thế nào hỉ nhi Di niên hoa mới vừa không chú ý ngô hỉ nhi cho nên hiện giờ gặp người đều đi không sai biệt lắm, mới nhìn thấy mộ dung cảnh bên cạnh cũng không có ngô hỉ nhi thân ảnh, toại nghĩ hỏi một câu, nhưng không ngờ nàng cũng chưa hỏi xong lời nói, mộ dung cảnh liền tựa không nghe thấy giống nhau, xoay người liền đi rồi. Mộ dung sư đệ đây là xảy ra chuyện gì? Lại là không chào hỏi liền đi rồi. Hắn đây là khẩn trương ngô sư muội gây ra. Tống hồng tuy không giống mộ dung cảnh như vậy, nhưng là loại này liền sắp đương tra tâm tình. Hắn cũng là nhiều ít có thể lý giải. niên hoa không nói bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thoáng gất đầu. Nhưng hắn đi nhanh như vậy, không phải là hỉ nhi có cái gì sự đi. Sẽ không có việc gì. Đi thôi Tống Tử Chi thấy niên hoa không đuổi kịp, liền nói câu. niên hoa lúc này mới đuổi kịp Tống Tử Chi nệm bước, hai người một trước một sau ngự kiếm, thực mau liền về tới chính mình nhà ở. Ngươi cho rằng ngô sư mội đã xảy ra chuyện gì? Tống Tử Chi tiến phòng. Không chờ niên hoa khép lại môn liền hỏi như thế một câu. Niên hoa ngẩn ra một chút, thầm nghĩ này tư không phải là cho rằng, nàng cũng không biết ngô hỉ nhi mang thai sự đi. Vẫn là nói, hắn đây là ở biết rõ cố hỏi, là ở thử nàng. Tất nhiên là cho rằng nàng đã xảy ra chuyện niên hoa đáp mà mơ hồ, nhưng nàng muốn nhìn Tống Tử Trì sẽ như thế nào nói tiếp. Ở thân vực, chúng ta tất cả mọi người là an toàn. Tống Tử Trì nhẹ giọng nói sau, liền tế ra Trấn yêu phủ làm này tự hành tu luyện. Niên hoa âm thầm chu chu môi, nhưng cảm thấy này không phải tương đương chưa nói sao. Ấn, chỉ là kia tần thù lại có thể tiến vào, xem ra này kết giới cũng đều không phải là là hoàn toàn vững chắc. Dứt lời, nàng cố tình ngật mắt Tống Tử Trì. Tống Tử Trì vốn là muốn ngồi trên giường đà tọa, nhưng nghe Niên hoa như thế nói, liền dương mắt xem nàng, nàng là yêu thai. Nàng đương nhiên biết tần thù là yêu thai. Thôi. Nếu Tông Tử chỉ cho rằng nàng cũng không biết Ngô Hỷ Nhi mang thai việc, như vậy nàng cũng giả ngu là được. Nhìn Tông Tử Chi này ngồi một ngày, trở về còn muốn đả tọa, Nhiên Hoa thấy vậy, đã là cảm thấy mệnh đến hoảng, còn không bằng tắm gội một phên đâu. Nhiên Hoa cầm lấy muốn đổi quần áo, vòng qua bình phòng, liền thấy một cái tiểu bể tám, đây là nàng nhất vừa lòng một chỗ địa phương. Này đương nhiên cũng là vì Ly thương thượng thần quan hệ, quả nhiên hỉ với lánh đời thần tiên là nhất sẽ hưởng thụ. Hơn nữa này thủy nhiệt độ, là tự động điều chỉnh thử, niên hoa tự bước vào đi vào, liền cảm thấy mỹ mãn mà cười. Nàng nhắm hai mắt, đúng là hưởng thụ giờ khắc này thời điểm, đột nhiên này bình phong ngoại có bóng người. niên hoa lập tức cảnh giác lên, bởi vì nàng cảm thấy người này ảnh tuyệt không phải tống tử trì. Nàng mỗi lần tắm gội, này tư tổng hội biết, cũng liền sẽ không vào lúc này tiến vào. Niên hoa vốn là muốn rối tay cầm lấy một quần áo, chuẩn bị đứng dậy là lúc, bóng người kia lại là vòng qua bình phong vào được. Niên hoa tuy không có hô to, nhưng lại không dám ra này bể tám, chỉ là liền này sưng ngủ, làm cho cả thân mình chôn nhập nước vào chung. Như thế nào lại là tống tử trì? Chẳng lẽ hắn cũng không biết nàng lúc này đang ở thám gội, khá vậy không có khả năng a này có sưng ngủ, liền chứng minh có nước ấm, nói cách khác có người ở bên trong. Nghiên hoa lúc này hận không thể chính mình có thể gần thân, tuy nàng cùng tống tử chỉ có phu thê chi thật, nhưng nếu là thản lộ bộ mặt thật hướng vẫn là tự giác quá mức xấu hổ. Nghiên hoa hai mắt lộ ở mặt nước, tuy không dám nhìn, nhưng là bất đắc dĩ tống tử trì này dáng người quá mức mê người, cho nên nàng vẫn là thấy được. Tuy tự giác cũng kỳ quái, rõ ràng đều không phải là là lần đầu tiên xem qua, nhưng luôn là mỗi lần xem đều cảm giác nhiệt huyết bên ông chính là có một loại tưởng chảy máu muối xúc động. Tông tử trí lúc này ly nàng không xa, niên hoa thấy này hai tay mở ra, đặt ở bên cạnh ao, ngửa đầu, đống nhiên thở dài một tiếng. Người ta đã đã xong tu, cần gì phải trốn tránh. Niên hoa lúc này mới trầm dãi trồi lên mặt nước, khá vậy chỉ là lộ ra mặt mà thôi. Sư huynh chính là biết rõ ta tại đây, lại cũng tới tắm gội. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng biết này trong ao thủy xuất từ nơi nào? Tống tử trí không đáp hỏi lại. niên hoa không biết, xuất từ chỗ nào? Cựu trọng thiên. Cựu trọng thiên còn không phải là chỉ tiên giới. niên hoa từ trước đến nay đến thần vực, nghe thấy cái này từ tần xuất liền liền nhiều, cho nên tống tử trí này tư ý tứ là nói, này nước ao đến từ tiên giới. Nguyên là đến từ tiên giới niên hoa lấy tay khẻ một chút nước ao, đảo nhất thời đã quên tống tử trí liền ở này bên cạnh. Cho nên lúc này tống tử trí khỏe miệng mỉm cười. Niên hoa tất nhiên là không có chú ý tới. Ngươi cũng biết, ngươi như thế tắm gội chỉ là lãng phí mấy ngày này thượng chi thủy. Lãng phí. Niên hoa cho dù là biết này trong ao thủy đến từ tiên giới, khá vậy chỉ biết dùng để tầm thường tắm gội ngâm. Nhưng nếu tống tử chỉ sẽ như thế nói, nàng liền nghĩ tới cái này nhưng nơi này hoa tươi, ta cũng không dám loạn chết. Nhiều nhất tới cái phao hoa tắm đi, niên hoa xác thật là như thế tưởng, nhưng trích tới như thế nhiều hoa. Nàng là sợ vạn nhất bị ly thương thượng thần đã biết, vậy không hảo, rốt cuộc nơi này chính là hắn địa bàn. Tống tử trì đột nhiên chậm rãi tới gần đến niên hoa bên cạnh, niên hoa nhân còn ở hãy còn tự hỏi như thế nào mới có thể không lãng phí này một hồ thiên thủy, cho nên từ đây cũng chưa chú ý tới tống tử trì này đó động tác. Nếu không phóng chút dược thảo tới phao đi, nàng nghĩ, với lúc bạch thư nơi đó còn giữ lại không ít ly thương thượng thần tặng cho dược thảo nhưng thật ra có thể lấy này tới hảo hảo lợi dụng một phen. Sư Minh, ngươi cảm thấy Niên Hoa nghiêng đầu vừa hỏi, lại bị Tống Tử Chi này nháy mắt phóng đại khuôn mặt cấp hoàng sợ. Cảm thấy cái gì? Tống Tử Chi lấy tràn ngập từ tính tiếng nói hỏi. Niên Hoa cũng không biết, hay không nhân này xương mù quan hệ. Niên Hoa xem Tống Tử Chi ánh mắt, Tổng cảm thấy không biết vì sao đặc biệt lượng, hơn nữa bởi vì hai người lúc này dựa vào thật sự gần, cho nên thuộc về nam tính hương vị. Vào giờ phút này tựa hồ bị vô hạn phong đại. Ta là giác. Cảm thấy, không bằng lấy chút dược thảo tới phao, kể từ đó, liền liền không lãng phí này nước ao. Nàng thế nhưng nói có chút nói lắp. Tông tử chi cánh tay liền trống ở niên hoa phía sau, hắn đã đem niên hoa toàn bộ vòng lấy. Hắn thoang cúi người, vì thế niên hoa mãn nhãn đều là hắn, nàng lại không dám nhìn hắn, nhưng nếu là không xem hắn mắt, như vậy từ này tư môi mỏng, hầu kết, lại đến bà vai. Lại đã có lực ngực, lại đến. niên hoa không khỏi nuốt nuốt nước miếng nói, ta đã tắm gội hảo, sư huynh xin cứ tự nhiên. Nàng là tưởng vòng qua tống tử chỉ cánh tay, nhưng người sau chỉ thoáng di động một chút, lại chặn niên hoa đường đi. Vi phu đảo có cái kiến nghị. Nay tư như thế nào đột nhiên lấy vi phu tự xưng Nay hẳn là thế gian phu thê chi gian mới có thể như thế xưng hô đi. niên hoa nghiêng người dương mắt, chỉ phải làm hắn nói tiếp. Sư Minh có gì kiến nghị? Này nước ao đã là khó được, như vậy nên hảo hảo lấy chi tu luyện. Tu luyện? niên hoa tất nhiên là cảm thấy, nếu là này nước ao có thể phụ trợ tu luyện, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, cần phải như thế nào tu luyện, nàng lại là một chút khái niệm đều vô. Kêu muốn như thế nào tu luyện? Tất nhiên là sau tu. Quả nhiên này tống tử trì kịch bản vẫn là càng sâu a niên hoa là như thế nào đi cũng đi không ra hắn kịch bản. A Niên hoa đỏ bừng mặt, lúc này mới phản ứng lại đây, tống tử trì này tư nguyên là từ vừa mới liền vẫn luôn vì thế mà đánh trải chan cho nên hắn mục đích lại là cái này. Sư Minh, ta như thế nào phát hiện ngươi ngày gần đây luôn là ở đề song tu? Chẳng lẽ cũng như thường nôn theo như lời, này người trẻ tuổi mới nếm thử tình sự, liền một phát không thể văn hồi. Nhưng niên hoa không biết, tống tử trì đây là bị tống hồng cùng mộ dung cảnh cấp đả kích, mới có hôm nay như vậy. Lại là làm ra liền chính hắn cũng không dám tin tưởng tán tỉnh hành động. Nói đến cùng, này Tống Tử Trì, Tống Hồng cùng với mộ dung cảnh, này ba người chung, Tống Tử Trì là trước hết cùng nghiên hoa kết làm đạo lữ, nhưng bởi vì này chậm chạp chưa xong tu, cho nên hiện giờ nhưng thật ra là mộ dung cảnh đều đem này vứt tới rồi phía sau, đương nhiên này phía sau, chỉ chính là sinh hài tử tốc độ, cho nên Tống Tử Trì này đương quán đệ nhất người, như thế nào sẽ tưởng ở chỗ này ngược lại là thua. Nô sư muội có thai. Tống tử chi nhìn chầm chầm Nhiên Hoa nói. Nhiên Hoa gật gật đầu, ta đã sớm biết, sư phó đã nói cho ta. Nhưng kia làm sao, này Nô hỉ nhi mang thai, nhưng cùng bọn họ song tu nhức lên cái gì quan hệ. Từ từ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng muốn hài tử. Tống tử chi điều chỉnh hạ tư thế, không hề lấy hai tay giam cầm Nhiên Hoa, hắn cùng Nhiên Hoa vai sóng vai mà dựa vào. Tiên ma hai giới, sắp khai chiến. Người ta hai người đạo lữ một hồi, nếu là có thể lưu lại cái hài tử, đối với giao hoa cung hoặc là sư phó của ngươi tới nói, cũng là kiện trấn an việc. Niên hoa sau khi nghe xong, này cái mũi đột nhiên có chút thế ẩm cảm giác. Nàng sao có thể nghe không ra, này tống tử chỉ là ở làm tiên ma khai chiến trước tính toán. Cho nên nàng nhẹ giọng nói, kỳ thật sư minh, cho dù không vì cái này, ta cũng muốn cái hài tử, chỉ là tưởng tượng đến là tại đây tình thế hạ. Hơn nữa ngươi lại là như vậy lợi hại, nếu về sau đứa nhỏ này càng nhiều di truyền với ta, kia không phải quá mức. Di truyền là ý gì? Tống tử chi hỏi. Niên hoa không tự giác mà lại nói ra kia một đời từ ngữ, cũng liền lập tức giải thích nói, ngậy, di truyền. Chính là nói hải tử càng giống ai, chính là ý tứ này. Lại là quê nhà lời nói sao? Đúng đúng tuy rằng quê nhà lời nói này lý do đã bị dùng quá nhiều lần còn hảo mỗi lần đều có thể lấy này qua quan. Người thiên tư cũng coi như không tội, chính là ngày thường quá mức lời biếng, hơn nữa gặp chuyện dễ xúc động, có dung tất nhiên là tốt, nhưng vô mưu lại nhưng chí mạng, hài tử sắc thật không thể giống ngươi tống tử trì mặc kệ niên hoa sắc mặt càng thêm không tốt, chỉ nói như thế nói. Tuy nói ngoài cuộc tỉnh táo, niên hoa đối người khác đánh giá cũng có thể khiêm tốn tiếp thu nhưng nàng chính là không mừng tống tử trì này tư lại để cái này. Lại còn có nói đến hài tử trên người. Là không thể giống ta, nếu không như vậy hảo, sư Minh ngươi nếu là sợ cái này, đảo còn có thể cùng bên nữ tử kết làm đạo lữ, ta định không cản trở. Niên hoa này chính khí trên đầu, cũng liền lại không sợ cái gì cảnh xuân tiết lộ, nàng chỉ đơn bạc quần áo liền nghĩ ra này nước ao, nhưng phía sau tống tử chỉ tay lại là đem nàng lôi kéo, a niên hoa một ngưỡng, liền thiếu chút nữa cho rằng nàng muốn rơi vào trong hồ. Nàng lúc này đang bị tống tử trì ôm vào trong lực, nhưng cùng chi kiểu diễm tư thế không hợp, tống tử trì lại tiếp tục nói, còn có này tính tình, hài tử cũng không được giống ngươi. Niên hoa vốn là ngơ ngẩn, nhưng lại nghe này tư nói lời này, liền lập tức tưởng dây rùa đứng dậy, ngươi mau thả ta. Hôm nay ngươi ta đều còn chưa tu luyện, nhưng vào lúc này xong tu đi. Ta muốn đi luyện băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng niên hoa thẩm nghĩ, này tư còn muốn cùng nàng song tu ở trong giận tình huống của năng hạ. Hắn này ép quèo thật đúng là không ai. Nhưng Tống Tử Chỉ chỉ hơi một cái pháp thuật, Bình Phong ngoại băng huyền tiễn cùng phất tay háo đèn liền đều bị hút vào tới rồi trấn yêu phủ nội. Niên Hoa có thể cảm ứng được cái này, liền trừng mắt Tống Tử Chỉ, ngươi lại là. Bọn họ nhưng tự hành tu luyện Tống Tử Chỉ chậm rãi phủ cưới người thử nói. Niên Hoa chỉ phun ra một cái ngươi tử, cái này mặt nói liền bị Tống Tử Chỉ hôn, cấp độ trở về Một đêm kia tiểu diễm, Niên Hoa tự giác cũng không xem như Tống tử trí nhất thời tâm huyết dâng trào, bất quá liền sinh hãi tử chuyện này thượng, nàng cũng cuối cùng cảm thấy, nàng cùng Tống tử trì đã xem như đạt thành nhất trí. Nhưng lúc sau hết thể cũng chỉ nói tầm thường, nhưng cũng luôn là có chút biến hóa, tỉ như nàng cùng Tống tử trì ở tu luyện mười khí rất nhiều, này xong tu tần suất tựa cũng sắc thật nhiều lên. Niên Hoa không biết khi nào liền phải gia nhập đến Như Lâm Cử cùng Ngô Hỉ Nhi hàng ngũ. Cho nên có khi liền cũng sẽ đi cùng các nàng liêu một lát thiên Tuy rằng này thoạt nhìn tựa không làm việc đàng hoàng Nhưng niên hoa lại cảm thấy nếu là vẫn luôn liền tu luyện Mà không hơi chút dừng lại nói Này tu luyện chất lượng cũng sẽ rơi chậm lại Bởi vậy nàng cho rằng cách làm như vậy Có lẽ đối nàng tốt nhất Ngô hỉ nhi tính tình là càng thêm lớn Cũng không biết là không bởi vì sắp muốn trở thành mẫu thân quan hệ Nàng đối niên hoa còn hảo Nhưng đối mộ dung cảnh Có khi niên hoa cũng sẽ nhìn không được, nhưng niên hoa tổng cũng không hảo đi khuyên, bởi vì nếu là như thế làm, nàng cho rằng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, này mộ dung cảnh ngược lại sẽ bị mắng đến thảm hại hơn. Cho nên niên hoa đi lâm cử chỗ đó số lần ngược lại còn nhiều lên. Lâm cử hiện giờ cả người đều nhìn như càng ngày càng ô nu, tuy rằng cũng là trước sau như một mà đối người khác thực hảo, nhưng loại này hảo, niên hoa cho rằng vẫn là có chút biến hóa. Nang cung Tống Hồng hai tử nhũ danh kêu A Quả, đại danh muốn từ trưởng môn Ngọc Hư chân nhân sở khởi, nhưng bởi vì hiện giờ tình thế, trưởng môn Ngọc Hư chân nhân còn chưa tới kịp vì đứa nhỏ này đặt tên, bởi vậy A Quả A Quả kêu đứa nhỏ này, đứa nhỏ này tựa hồ cũng biết đây là tên của hắn, cho nên niên hoa một kêu hắn, hắn liền cười hi hi nhìn nàng, còn luôn là cười liền chảy nước miếng. A Quả, ta lại tới xem ngươi niên hoa tiến lâm cử nhà ở. Liền thấy hài tử bị Lâm Cử ôm vào trong ngực. dị sư mọi người đã đến rồi, trách không được á quả vừa mới vẫn luôn nhìn ngoài cửa đâu. Lâm Cử mỉm cười nói. Đó là bởi vì chúng ta a quả thông minh đâu, đúng không? A quả niên hoa thích không sợ người lạ hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này lớn lên hảo, cười rộ lên lại ngọt ngào, cho nên niên hoa lại nhịn không được hôn một cái hắn này nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Chính là từ bạch các chủ kia lại đây. Lâm Cử biết cho dù Bạch Thư đã là khỏi hẳn, nhưng niên Hoa vẫn là mỗi ngày đều đi xem nàng, cho nên nàng đánh giá niên Hoa cũng là từ nàng kia lại đây. Nghiên Hoa gật đầu, nhưng kỳ thật nàng lúc sau còn đi ngô hỉ nhi chỗ đó, chỉ là nàng ở bên ngoài do dự trong chốc lát, Trung Quy vẫn là chưa tiến vào, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy ngày gần đây vẫn là thiếu trêu trọc vị này tổ tông cho thỏa đáng. Hiện giờ chúng ta cuối cùng là hảo đi lên. Lâm Cừ đem a quả phóng tới một trương tống hồng cố ý vì này làm tiểu giường gỗ nội, mới lại xoay người vì Niên Hoa đổ ly trà. Môi khí trở về vị trí cũ, Bạch thư khỏi hẳn, các bị thương đệ tử cũng đã là khôi phục không tồi, đứng là gia tăng tu luyện, thả ma giáo cũng thu liễm không ít, cho nên Niên Hoa tất nhiên là minh bạch Lâm cử vì sao có như vậy cảm thán. Niên Hoa lại hay còn gật đầu, nàng nhìn a quả ở tiểu giường gỗ tự tiêu khiển, đột nhiên liền xem ngây người. Lâm cử thấy vậy, liền muốn cùng Niên Hoa nói nói ngô hỉ nhi mang thai việc, nhưng hôm nay mọi người đều ở tại thần vực, liền cũng cho rằng Niên Hoa hẳn là đã biết được. Di sư muội cũng như thế thích hài tử. Nàng nguyện chuyển nói, Niên Hoa tùy ý cười cười, cũng lời nói thật nói, nếu hài tử như ác quả như vậy, ta đương nhiên thực thích, nhưng nếu là những cái đó thử cầm ý hài tử, ta sẽ có chút sợ. Lâm cử nhìn thoáng qua ác quả, lộ ra làm mẫu thân mới có ánh mắt. Mọi cái hài tử đều bất đồng, nhưng đã là chính mình có nụ, như vậy hài tử như thế nào đều nên là thích. Niên Hoa cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Lâm Cử thấy nàng như thế, liền nhẹ giọng hỏi, hiện giờ tình thế đã tính từ từ xu hảo, dì sư muội cùng tử cầm sư huynh khá vậy suy xét một chút hài tử sự. Niên Hoa không nghĩ đem không khí làm cho quá mức gượng, chỉ nhẹ nhàng mà nói, Lâm Cử sư tỉ nói không tồi, bất quá hài tử chuyện này, cũng muốn thuận theo tự nhiên. Mà hiện giờ, tự nhiên là tu luyện mười khí càng vì quan trọng chút. Niên Hoa theo như lời cũng xác thật không tồi, cho nên Lâm Cừ tất nhiên là tán đồng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ có hai tử, kia đứa nhỏ này thiền tư hẳn là không tồi, rốt cuộc hắn có một cái như Tống Tử trí như vậy cha. Di sư muội có thể tưởng tượng biết, Tử Cầm sư huynh năm ấy bái nhập Dao Hoa cung là lúc tình cảnh. Niên Hoa tất nhiên là đối này cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp, nàng xác thật nghe qua tống tử trí rất nhiều uy thủy sử nhưng này đó phần lớn là hiện tại, như vậy thiếu niên thời kỳ tống tử trí là như thế nào, nàng lại là không biết, cho nên tất nhiên là muốn nghe xem, cũng liền vội gật đầu. Năm ấy tử cầm sư minh, còn không thể so ta cao lâm cử lấy tay ở bên hông vị trí khoa tay múa chân một chút. Rồi sau đó, nàng tựa lâm vào hồi ức. Tử cầm sư minh, xuất tử tu tiên thế gia tống thị. Năm ấy hồng sư huynh ở phía trước, hắn ở phía sau, bái nhập giao hoa cung là lúc, lệ thường là muốn cho huyết linh tử chắc linh cằn, nhưng đến phiên hắn thời điểm, hắn ánh mắt lạnh lẽo ta đều cho rằng hắn là không chịu chắc, nhưng hắn sau lại vẫn là đem huyết châu tích nhập đến lưu trùng. Ở ngay lúc đó đệ tử trùng, cũng không có đơn linh cằn, cho nên ngươi có thể tưởng tượng, tử cầm sư huynh vẫn là hy hữu lôi tính đơn linh cằn, này ở giao hoa cung trên dưới có thể tạo thành bao lớn oanh động. Rồi sau đó, các phong tranh nhau muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn lại nhìn như cũng không để ý, chỉ hỏi một câu ở nơi nào có thể học được giết người pháp thuật. Giết người pháp thuật, ứng chính là nói công kích tính pháp thuật, Niên Hoa biết tống tử chi tộc nhân cơ hồ toàn chết vào ma giáo tay, cho nên tất nhiên là không kỳ quái hắn sẽ nói này đó, nhưng những lời này, nếu là xuất từ một cái hài tử trong miệng, này định là làm người giật mình. Lâm Cừ chỉ dừng một chút sau, liền tiếp tục nói tới Lúc ấy trưởng môn đã ở lúc trước thu một đám nội môn đệ tử, cho nên cho dù yêu thích tử cầm sư huynh, cũng không hảo lại tiếp tục thu đồ đệ. Hơn nữa nếu tử cầm sư huynh nói như thế câu nói, như linh dược phong ôn hòa cơ phong liền không phải hắn lựa chọn phạm vi, mà hồng sư huynh đã chọn chọn muốn nhập thiên tru phong, cho nên hắn vì có thể chiếu cô tử cầm sư huynh, cũng liền lôi kéo hắn cùng vào thiên Chu phong. Tử cầm sư huynh thiên tư cập tốc độ tu luyện, Ở giao hoa cung nội là không người có thể so sánh, chỉ là bởi vì hắn lúc ấy trên người có cổ độc, cho nên cũng không thể tu luyện một ít pháp thuật, hơn nữa còn muốn khi thì tiêu hao tu vi tới áp chế cổ độc, nhưng ngay cả như vậy, trưởng môn cũng đã là đem hắn coi như cái này nhậm trưởng môn người thừa kế. Nhiên hoa nghe đến đó, vẫn là nghe tống tử chỉ là như thế nào ưu tú, như thế nào khí phách, liền tuyển nhập phong môn, cũng là hắn tuyển nhân ra. Mà cũng không phải nhân ra tuyển Hắn nhưng đã là một cái hài tử, tổng nên sẽ phát sinh một ít nghịch ngậm gây sự sự đi. Sư huynh hắn liền vẫn luôn ngoan ngoan tu luyện. Không có đã làm chuyện khác. Lâm Cử hiếp mắt gửi, đương nhiên là có à, tử cầm sư huynh khi đó rốt cuộc vẫn là hài tử. Kê sư tỉ nói nhanh lên niên hoa cổ động lâm cử, làm nàng mau nói. Tử cầm sư huynh từng bò nhập đến linh dược phong mai phong chủ lò luyện đan, nói là muốn nhìn. Này đan dược lại như thế nào luyện thành? Niên hoa cơ hồ có thể tưởng tượng, song việc kia mai là ông thầy tống tử trí như thế, sẽ như thế nào nổi trận lôi đỉnh? Cho nên hôm nay mới cũng không thế nhưng hoàn mỹ, niên hoa cởi mà bụng đều đau. Mà lúc này, kia tiểu giường gô á quả đột nhiên khóc náo loạn lên, lâm cử liền tất nhiên là muốn đi hứng hắn. Tống hồng mới từ bên ngoài tu luyện trở về, thấy A đệ tới, liền cũng đánh thanh tiếp đón sau chỉ lại lập tức mãn nhãn đều là con của hắn, cũng liền vội vàng ba bước làm hai bước qua đi, cũng gia nhập hống hải tử hàng ngũ. nay một nhà ba người hình ảnh, đột nhiên làm nghiên hoa hảo sinh hâm mộ rất nhiều, cũng cảm thấy chính mình ở chỗ này tựa hồ có chút trứng mắt, liền cũng thức thời mà chuẩn bị muôn cáo tử. Tống hồng cùng lâm cử cùng với sau khi gật đầu, liền lấy ra cái tiểu lục lạc tới tiếp tục hống á quả. Nghiên hoa dấu tới cửa sau, đúng là xoay người liền đi. Lại nghe lúc này Tống Hùng nói, kia tần thù quả thực làm kia ma giáo ma hầu. Lâm cử đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền có khác sở tư. Kia ma đầu như thế, sợ là có khác dụ ý. Ta hiện tại chỉ là lo lắng, nàng kia yêu thai thân phận, luôn là cái biến số nếu luận mỹ bạo. Ma giáo yêu tộc phi tử tất nhiên là đều không kém, cho nên tần thù cũng không tính nhất xuất sắc một cái. Nhưng luận giá trị lợi dụng, nàng yêu thai thân phận lại là độc nhất vô nhị. kia Nhưng có nàng tin tức Lâm cử vẫn là sẽ không xương trinh lạc vì mâu thân, Đây là nàng trong lòng vượt không đi một đạo khảm, nhưng lấy nàng đại chi, Tống Hồng tự nhiên cũng là minh bạch. Nàng ngày gần đây bị thả ra Tống hồng nhìn lâm cử hai mắt nói, người sau sau khi nghe xong, vốn là ảm đạm ánh mắt đột nhiên có một chút lượng, nhưng ma quân khuynh thành cũng không làm có hại sự, cho nên trinh lạc bị thả ra, tất nhiên là có nguyên nhân. Ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, người cùng A quả đừng chờ ta. Nhiên hoa nghe đến đó, sợ Tống Hồng thật sự vào lúc này ra tới, tuy rằng nàng tự giác là vô tình nghe được, nhưng nàng vẫn là lập tức ngự kiếm dựng lên. Tân Thu thật sự bị phong tuyển vì ma hậu. Này tin tức tuy rằng vẫn luôn có chuyển, nhưng thẳng đến xác nhận sau, Nhiên hoa vẫn là cảm thấy có chút không quá tin tưởng. Hơn nữa, vừa mới Tống Hồng một hồi tới, thấy nàng tại đây, lại chưa lập tức nói ra này tin tức, ngược lại là chờ nàng đi rồi lại nói. Cho nên hắn là cố ý muốn giấu nàng sao, nhưng là vì sao phải giấu nàng đâu. Mang theo nghi vấn, Niên Hoa về tới chính mình sở trụ nhà ở trước. Mà Tống Tử Chi tử cũng vừa trở về, bởi vì hắn còn không có vào nhà, mà Niên Hoa liền ở này phía sau. Đi đâu? Tống Tử Chi biết Niên Hoa liền ở hắn phía sau, cũng liền đưa lưng về phía nàng hỏi. Ra đi lâm cử sư tỷ chỗ đó. Sư Minh đâu? Niên Hoa nhìn như tùy ý vừa hỏi. Liên ở gần đây tu luyện, như thế nào? Tống tử chỉ bước vào nhà ở trả lời. niên hoa sau khi nghe xong, lại cảm thấy hắn đang nói dối, bởi vì hắn trên người có một loại kỳ lạ mùi hương, đây là lâm cử vì Tống Hồng quần áo, đặc biệt hơn, nói là có thể đổi trùng, cho nên niên hoa mới biết được hắn vừa mới định là cùng Tống Hồng ở bên nhau. Nhưng niên hoa cũng không nói toạc, chỉ hãy còn về phòng sau, thế ra băng huyền tiễn cùng Phất Hủ Đăng, thử hai người cùng nhau tu luyện, Đây là bạch thư sở giáo pháp thuật, tất nhiên là không có nguy hiểm. Tống tử trì cũng là tế gia Trấn yêu phủ hai người là các làm các sự, trong lúc cơ hồ linh giao lưu, thẳng đến tống tử trì đột nhiên thu hồi Trấn yêu phủ rồi sau đó thế nhưng phun nổi lên huyết tới. Nghiên hoa lấy bạch thư sở giáo pháp thuật tới đồng thời tu luyện băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng, này pháp thuật hiệu suất tuy cao, nhưng là sẽ có một cái nghiêm khắc thời gian yêu cầu, thả nếu không đến thời gian này mà trung gian đột nhiên đình chỉ nói, liền sẽ đối thi pháp giả tạo thành thương tổn. Nhưng nhìn đến Tống Tử chỉ như thế, nghiên hoa đã là quản không được như thế nhiều, nàng cưỡng chế đình chỉ sau, liền ngay sau đó bị một cổ lực lượng cấp đánh bại ở trên giường. Nàng chịu đựng đau, tới gần Tống Tử chỉ sư minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Tống Tử Trì còn có thể ngồi dậy, chỉ là lãnh đạm nói, đường tới đây. Chẳng lẽ là cổ độc phát tác? Nhiên hoa chỉ có thể nghĩ vậy một chút, liền đem phất hủ đăng huyền phù với đỉnh đầu hắn. Nhưng lại bị tống tử chỉ cấp cự tuyệt nói, ta không ngại, không cần dùng phất hủ đăng. Nhưng nhiên hoa xem hắn đều hộp máu, liền cho rằng này tư là ở cạnh mạnh, người còn không ngại, kia này hộp máu là chuyện như thế nào. Nàng kiên trì làm phất hủ đăng vì hắn trị liệu. Ta muốn chuẩn bị thăng giai tống tử chỉ lấy tay hoa viên sau, nhiên hoa biết đây là một cái bảo hộ kết giới. Thăng giai. Bởi vì niên hoa xem tống tử trì này phía trước thăng giai đều không có như hiện tại chẳng huống, cũng liền càng không cần phải nói hộp máu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu lần này tống tử trì thăng giai thành công, kêu hắn liền đến kết đăng kỳ. Nghe nói muốn lên tới kết đăng kỳ, tuy rằng quá trình không tính hung hiểm, nhưng nếu là vượt bất quá đi, liền thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên niên hoa tất nhiên là khẩn trương. Sư Minh, ta đây phải làm cái gì? Tuy rằng là Tống Tử Chi ở thăng dai, nhưng là Niên Hoa lại cảm thấy ngược lại là chính mình cảm giác có chút luôn cuống tay chân. Nhưng Tống Tử Chi đã không có lại để ý tới Niên Hoa, bởi vì này vô luận thăng dai đến cái nào giai đoạn, đều là không thể phân thần. Niên Hoa thấy hắn không nói, chỉ nhắm mắt đã tọa, liền không hề dám nói lời nói. Nàng cũng sợ quấy dày đến hắn, tọa gión ra gión dén mà lui về phía sau vài bước, lại nhìn quanh một chút này nhà ở sau, liền vung tay háo liền đem những cái đó cửa sổ đều đóng lại, sau đó lại đem mảnh chướng cấp thả xuống dưới. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là cảm thấy không đủ, tại vì an toàn khởi kiến, nàng cho rằng tốt nhất có thể tại đây nhà ở chung quanh lại thiết cái kết giới, mà kỳ thật nàng thật đúng là liền như thế làm. Kể từ đó, hợp với nàng cũng không hảo đi ra ngoài. Nghiên hoa ngồi ở ghế trên trống đỡ mặt ngạch, nghĩ như thế cũng thế, nếu là trưởng môn ngọc hư chân nhân tới tìm tống tử trì. Nàng nói thẳng hắn ở chuẩn bị thăng giai liên hảo, nếu là ly thương thượng thần tới đâu. Nàng cũng đúng sự thật nói đến, hẳn là cũng không quan hệ đi. Niên hoa nhìn này mảnh trướng, thầm nghĩ, cũng không biết tống tử trì này từ khi nào mới xem như thăng giai xong. Ai, vốn đang muốn hỏi một chút hắn, vốn là cùng tống hồng ở một chỗ, lại vì gì còn phải đối nàng nói dối. Hơn nữa nếu là vì dấu giếm thần thù bị phong tuyển vì ma hậu việc, nàng cũng cho rằng đại nhưng ta. Tất, tất. Niên Hoa đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có Minh Loan điệu tiếng tê, ơ, vì thế nàng ra nhà ở, ở kết giới nội, nhìn quả thật là Minh Loan điệu vợ chồng rất xuống đến tận đây. Các ngươi như thế nào tới? Bởi vì sợ Ly Thương Thượng thần không mừng, cho nên ngày thường giao hoa cung đệ tử linh thú nhóm trừ bỏ tu luyện yêu cầu ngoại, đều là muốn thu hồi đến trong túi, mà tựa tự do quán Minh Loan điệu vợ chồng, Niên Hoa cùng Tống Tử Chỉ cũng khiến cho chính bọn họ đi ra ngoài an bài dừng chân liền hảo. Chúng nó chụp phủi cánh, còn không ngừng hướng thiên trường đề niên hoa ngay từ đầu này đây vì nên sẽ không lại là đã xảy ra cái gì sự đi Nhưng lại xem này mình loan điệu bộ ráng, lại không giống thực hoảng loạn Ngược lại là cao hứng Các ngươi cũng biết sư huynh hắn muốn thăng giai Linh thú nhân cùng chủ nhân có huyết minh quan hệ Cho nên vô luận là chủ nhân gặp được nguy hiểm Vẫn là như lúc này thăng giai, chúng nó đều là có thể cảm ứng được Minh Loan điều vợ chồng thật dài trên cổ hạ ném động, giống như ở nói cho Niên Hoa, nàng đáp đúng. Hy vọng sư huynh hắn có thể thuận lợi thăng giai đi Niên Hoa hãy còn lẩm bẩm ngự thời điểm, này không chung đột nhiên vang lên tiếng sấm. Toàn bộ thần vực trên không vốn là sáng sủa một mảnh, nhưng lúc này lại đột nhiên mây đen dày đặc. Ly Thương Thượng Thần đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa không trung, lẩm bẩm ngữ nói, lại là thiên lôi. Hắn biểu tình vẫn như cũng là nhất phái Vân Đạm Phong Khinh. Nhưng trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân cùng Thiên Chu Phong Mạc Hư Chân Nhân chờ bốn phong phong chủ cũng liền không như vậy bình tĩnh. Đặc biệt là trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân, hắn nhìn này tầng mây chi gian lập lòe, xác định là thiên lôi sau, đó là kinh hãi. Trưởng môn Sư Minh, xem ra là có người muốn thăng giai. Nhưng nếu là tầm thường thăng giai, vì sao còn sẽ đưa tới thiên lôi, Mạc Hư Chân Nhân cũng rất là nghi hoặc. Bọn họ giữa, cũng không người muốn chuẩn bị thăng giai. Cho nên lần này thiên lôi mục tiêu, hẳn là giao hoa cung trong đó một người đệ tử, chỉ là sẽ là ai đâu. Dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân ngay sau đó niết chỉ xem bói, phát hiện này đông đảo giao hoa cung đệ tử mệnh bàn, duy độc tống tử trì mệnh bàn đột nhiên có biến. Như thế nào? Chính là mỗi cái người tu đạo nếu muốn chuẩn bị thăng dài, đều sẽ thể hiện ở hơi thở giữa, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân ngày gần đây thấy tống tử trì hơi thở có biến. Cũng liền suy đoán là hán, là tử cầm. Hoa hư chân nhân đem quẻ tượng thu hồi, trả lời nói. Mai lão ông tiếp tục quan sát hôm nay lôi, phát hiện này lực lượng bất đồng ngày xưa, toại kỳ quái nói, thăng dai đến kết đan trung kỳ như thế nào sẽ có như vậy cảnh tượng. thẩm am cũng phụ hòa một câu, như thế số lượng tiền lôi, đảo như là nguyên anh kỳ mới có. Nguyên anh kỳ. Thầm am lời này vừa nói ra, liền không phải kích khởi gợn sóng như thế đơn giản. Bởi vì bao gồm trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân ở bên trong, bọn họ đều là làm từng bước mà thăng dai. Tỉ như Ngọc Hư Chân Nhân thăng dai đến Nguyên Anh thời điểm, cũng muốn từ kết đan hậu kỳ quá độ, cho nên chưa bao giờ có người có thể nhảy qua này kết đan kỳ, liền có thể đạt tới Nguyên Anh giai đoạn. Nhưng bầu trời này thật là che kín thiên lôi, hơn nữa lúc này rầm rầm rung động, nghĩ đến thực mau liền muốn đánh xuống đạo thứ nhất thiên lôi. Trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân lo lắng tống tử chỉ cảm thấy vẫn là đi xem cho thỏa đáng, cũng liền cùng mạc hư chân nhân chờ bốn vị phong chủ nói, ta còn là đi xem đi. Mạc hư chân nhân chờ bốn phong phong chủ cũng tất nhiên là muốn cùng nhau đi theo mà đi. Bọn họ mới ra ngoài phòng, hôm nay không đột nhiên sáng như vậy trong ngáy mắt, ngay sau đó một đạo thiên lôi liền bổ xuống dưới, mà cái kia phương hướng, xác thật là đệ tử sở cư chỗ. Trường môn ngọc hư chân nhân một hàng thấy vậy, cũng liền sôi nổi ngự kiếm dựng lên. Ở nơi xa chứng kiến, đương nhiên không có gần chỗ xem kinh hồn, niên hoa bị này đạo thứ nhất thiên lôi thực sự khiếp sợ, nàng che lại ngược, lòng còn sợ hãi rất nhiều, cũng ở sợ hãi, bởi vì này nói lôi là trực tiếp bổ về phía tống tử chỉ nơi nhà ở. Đây là ở thăng dài sao. Niên hoa thấy này nói lôi vi lực quả thực thật là đáng sợ, cơ hồ đem nàng sở thiết trí kết giới đều cấp chấn phá. Nàng rất muốn vào xem tống tử chỉ rốt cuộc như thế nào nhưng lại cảm thấy hắn lần này thăng giai sợ là không như vậy đơn giản, cũng cũng không dám đánh gây hắn. Hôm nay lôi thế tới rào rạng, đương nhiên là đem Tống Hồng bọn người kinh tới rồi, bọn họ lúc này đều tụ tập đến Niên Hoa nơi này. A đệ, là tử cầm muốn thăng giai. Tống Hồng vừa tới liền hỏi. Niên Hoa gật đầu, Ấn, sư huynh nói hắn muốn thăng giai, đang ở trong phòng, nhưng vừa mới có một đạo xét đánh xuống dưới. Ta lo lắng hắn. Tống hồng trên mặt thoạt nhìn có chút phức tạp, tựa đã là kinh hỉ lại có lo lắng thành phần ở đây là thiên lôi, thăng giai vì nguyên anh khi, đều phải chịu thiên lôi chi kiếp. Thiên lôi Nhiên hoa hậu chi hậu giác, nàng đúng là một ít thư tịch xem qua, nói này người tu đạo nếu là vượt qua thiên lôi chi kiếp, liền có thể thăng giai vì nguyên anh kỳ, nhưng tống tử chi này tư rõ ràng vẫn còn ở kết đan kỳ A. Không có khả năng A, sư Minh hắn hẳn là ở kết đan kỳ như thế nào lại là tới rồi nguyên anh kỳ. Niên hoa cảm thấy không quá khả năng, toại lầm bẩm. Hắn rất có thể là trực tiếp lướt qua kết đăng kỳ. Người nói chuyện là Bạch Thư, nàng ở trên đường gặp trưởng môn Ngọc Hư chân nhân đám người, cũng liền cùng tiên đến. nay vượt cấp mà thang dai, cũng không phải không có, nhưng đến nay lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 năm trước tiên ma đại chiến trung, có một vị tiên môn trưởng môn chính là vượt cấp tới rồi nguyên anh kỳ. Chỉ là lúc đó tuổi đã như hồng hoang như vậy, cho nên mọi người đều cho rằng theo lý thường hẳn là, cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng Tống Tử Chi lại bất đồng, trước không nói hắn tuổi tác, chính là tu luyện thời gian cũng hoàn toàn không tính trường, cho nên nếu như thế cũng có thể vượt cấp thăng dài đến nguyên anh kỳ, kia đây chính là khó lường thành tựu A. Tử Cầm Sư Huynh lại là như thế lợi hại. Ngô Hỷ Nhi cũng cùng mộ dung cảnh cùng tới, rốt cuộc như thế đại động tĩnh. Nàng như thế nào có thể ở trong phòng ngồi được? Chỉ là này muốn lịch tiếp đến Nguyên Anh Kỳ, trong đó hung hiểm, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng mộ rung cảnh đang nói chuyện gian, đạo thứ hai thiên lôi lại lần nữa đánh xuống. Nhiên hoa hôn thân đánh rung lên, cũng không biết là nhân mộ dung cảnh nói, vẫn là nhân này đạo thứ hai thiên lôi. Phía trước nàng là không biết, nhưng hôm nay tự biết nói tống tử trì lại là muốn thăng dài đến Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa nhìn liền trưởng môn ngọc hư chân nhân sắc mặt đều không tốt, liền cũng nhịn không được hỏi, kia sư huynh hán. Nếu là quá không được ngải quan, có thể hay không? Bạch thư nắm lấy niên hoa tay nói, cũng không sẽ có tánh mạng chi ưu, nhưng là độ kiếp thăng dai là muốn hao tổn tu vi. Niên hoa thật sâu mà than ra một hơi, cho dù biết này tống tử chỉ nếu là thăng dai không thành công cũng sẽ không chết, nhưng xem hôm nay lôi quần quận, thả là một đạo lại một đạo mà đánh xuống. Nàng liền nghĩ, này bất tử, cũng nên phải bị bổ tới trọng thương đi. Các ngươi đều lui về phía sau. Dù sao cũng là vượt cấp tham gia mà tống tử chỉ tuy rằng có thiên tư ở, nhưng chỉ dựa vào tự thân tu vi liền phải ngăn cản thiên lôi vẫn là có nguy hiểm, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân liền tưởng bên ngoài lấy pháp lực che chở hắn, bảo hắn thuận lợi vượt qua. Bạch thư nhìn ra trưởng môn ngọc hư chân nhân dụng ý, cũng liền cũng không tán đồng, trưởng môn chính là muốn lấy pháp thuật hộ chi. Trường môn ngọc hư chân nhân gật đầu, nhưng vẫn chưa nhất ý cô hành, hắn tiến tới hỏi, tiên tử cho rằng không thể. xác thật không thể. Cái gọi là thiên tri có nói, vượt cấp mà thăng, dai, chính là ý trời như thế, nếu ngươi khăng khăng hộ chi, liền sợ hoàn toàn ngược lại. Bạch thư nghiêm mặt nói. Nghe bạch thư như thế vừa nói, trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng đều có chút do dự, mà làm tống tử trì sư phó mạc hư chân nhân cũng tán thành bạch thư theo như lời. Lại là thang giai, trưởng môn sư huynh vẫn là không cần nhúng tay hảo. Trưởng môn ngọc hư chân nhân lúc này mới chậm rãi gật đầu. Mọi người lại tiếp tục đem ánh mắt ngắm nhìn ở tống tử chỉ nơi nhà ở. Lúc này này nhà ở kết giới đã bị thiên lôi chân phá, một lần lại một lần đánh xuống. Chiếu đến này nhà ở nhất thời lượng nhất thời ám, hiện giờ chỉ tới đệ thập đạo thiên lôi. Còn có ước chừng 26 đạo thiên lôi muốn cho tống tử chỉ thừa nhận. Vừa mới bên trong còn không có thanh âm. Nhưng chỉ là một tiếng kêu to, nghiên hoa không bao giờ nhận xem đi xuống, chỉ xoay người đưa lưng về phía mọi người, nàng cắn môi cũng cầm chặt đôi tay, giống như cùng Tống Tử chỉ cùng nhau thừa nhận này 36 đạo thiên lôi giống nhau. A này nhà ở nội lại lần nữa truyền ra Tống Tử chỉ một tiếng kêu to, rồi sau đó cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống. 36 đạo thiên lôi cuối cùng là toàn bộ rơi xuống, này mây đen ngay sau đó tản ra. Sơn mây chung xuất hiện điểm điểm vầng sáng, mấy thúc ánh sáng chiếu xuống tới, cũng khiến cho toàn bộ thần vực vì này biến sát. Lúc này, Minh Loan điệu vợ chồng ở tống tử trí nơi nhà ở trên không xoay quanh để đề tê ở niên hoa thấy vậy khi chung quanh đều tựa sáng lên, liền lẩm bẩm ngữ nói, là kết thúc sao. Trường môn ngọc hư chân nhân mỗi ngày lôi đã qua, liền lập tức hướng tống tử trí nơi nhà ở mà đi, những người khác tự nhiên cũng là tùy theo đổi kịp. Trường môn ngọc hư chân nhân đẩy cửa mà nhập, ánh vào mi mắt đó là này phòng trong hốn độn một mảnh, mà vốn là ngồi ở trên giường tống tử trì, lúc này lại ngã xuống trên giường, cũng bị rơi xuống mảnh chướng sợ cái. niên hoa lập tức tưởng tiến lên, lại bị bạch thư kêu trụ, vẫn là trước làm trưởng môn đi xem. niên hoa chỉ phải lại lùi về chân. Thừa nhận tiên lôi chi kiếp, này trên người tất nhiên là có thương tích, nhưng tống tử trì hơi thở vững vàng, cũng liền cũng không lo ngại. Trường môn ngọc hư chân nhân trong miệng niệm quyết, đem này pháp quyết lấy trưởng phong nốt đánh vào đến tống tử trì trên người, rồi sau đó mới chẩm rãi thu tay lại. Trường môn ngọc hư chân nhân thấy này trong cơ thể mạch lạc thông suốt, thả máu hàng động, da chạch rực rỡ như lúc ban đầu sinh trẻ con, liền liên tiếp gật đầu, cuối cùng là lộ ra vui mừng tươi cười, hắn đã vượt qua thiên lôi chi kiếp. Ở đây người vừa nghe, đều là từ nguyên lai lo lắng chi sắc chuyển vì đại hỷ. Mà Ngô Hỷ Nhi càng là nhảy đến niên Hoa bên cạnh, a đệ, thật tốt quá, tử cẩm sư huynh hắn không có việc gì. Niên Hoa vốn là khẩn trương đều có chút muốn đứng không yên, cho nên lúc này bị Ngô Hỷ Nhi va chạm, liền suýt nữa muốn sau này ngưỡng, nhưng cũng may nàng lập tức bừng tỉnh sau, ngay sau đó cảm thấy căng thẳng thần kinh cuối cùng là bị mở trói. Bởi vì nàng không có tiến lên đi xem tống tử trì. Cho nên chỉ phải thông qua trưởng môn ngọc hư chân nhân nói tới biết tống tử trì đến tuột cùng như thế nào. Vừa mới còn không có chân thật cảm, nhưng lúc này bị ngô hỉ nhi như thế va chạm, nàng mới trên mặt dần dần trong, sư Minh hán, đã thuận lợi tham gia Sư phó nàng vẫn là tưởng từ bạch thư nơi này được đến xác nhận. Bạch thư gật đầu, nàng cũng cảm thấy cao hứng, rốt cuộc tống tử trì là niên hoa đạo lữ, hắn có này thành kiểu, cũng liền có trung vinh dự. Đi thôi nếu Tống Tử Trì không có việc gì, nàng tất nhiên là có thể cho Niên Hoa tiến lên đi xem hắn. Hồng hoang, Tống Hồng đám người vốn là ở Niên Hoa phía trước, có thể thấy được Niên Hoa muốn qua đi, liền cũng sôi nổi thức thời hướng hai bên tảng ra, bởi vì bọn họ đều biết Niên Hoa lúc này tất nhiên tưởng nhanh lên nhìn đến Tống Tử chỉ Trường môn, sư huynh hắn thật sự không có việc gì. Niên Hoa nhìn Tống Tử chỉ liếc mắt một cái sau, liền vẫn là không yên tâm. Tội hỏi trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân. Trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân thấy là nghiên hoa ở bên cạnh hắn, liền ôn hòa nói, hắn không ngại, lần này thăng giai tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng luôn là vượt qua này một quan 36 đạo thiên lôi, hơn nữa vẫn là vượt cấp thăng giai, cho nên tống tử chỉ có thể thuận lợi độ tiếp đúng là không dễ. kia này kế tiếp, hắn hảo hảo nghỉ ngơi liền có thể mai lào ông ngật mắt nghiên hoa sau, liền lưu lại như vậy một câu. Cũng liền không hề nơi này xem náo nhiệt hắn thật là có điểm cảm khái rốt cuộc hắn linh dược phong tổng cũng cùng thiên Chú phong không hợp nhãn lần này thiên Chú phong đệ tử Tống tử trì lại là thang gia tới rồi Nguyên anh kỳ, so với hắn tu vi còn cao cho nên hắn lúc này tầm cảnh thật đúng là ngũ vị vịạ thành không biết có thể cùng người nào nói a niên Ho nhẹ nhàng gậ đầu ngay sau đó dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân liền hướng mạc hư chân nhân nói lần này thăng gia thành công, còn phải chúc mừng Mạc Hư Sư Minh. Chúng ta giao hoa cung hiện giờ lại nên đón một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, thật đáng mừng a Thẩm am cũng là tự đáy lòng nói, mà thẩm tử Ngọc lúc này liền ở này phía sau, cho nên hắn cũng là cảm thấy đáng tiếc ca, bởi vì nếu bọn họ thẩm gia có thể trước một bước làm tống tử chỉ trở thành bọn họ rể hiền, như vậy lúc này hắn vinh quang, cũng chính là thẩm gia vinh quang. Mạc Hư chân nhân tất nhiên là không dám lấy một người kể công, Hơn nữa vẫn là ở trưởng môn ngọc hư chân nhân trước mặt, tội khiêm tốn nói, tử cầm là giao hoa cung đệ tử, lần này hắn có thể thăng giai đến Nguyên Anh Kỳ, cũng là chư vị công lao. Kể từ đó, này nếu là đối chiến kia ma giáo, tự lại là nhiều một phần phần thắng. Ấn Tống Tử Chi lần này thăng giai vì Nguyên Anh Kỳ, đối toàn bộ giao hoa cung mà nói, chính là một lần để trấn sĩ khí chi cơ, cho nên liền trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng tán đồng mạc hư chân nhân nói cũng liền gật đầu phụ họa. A đệ, ngươi đã nhiều ngày liền cần dốc lòng chăm sóc Tử Cẩm, nếu còn có cái gì sự tình, ngươi liền trực tiếp tới tìm ta." Trường Môn Ngọc Hư chân nhân xoay người đối bên cạnh Niên Hoa nói, người sau lập tức gật đầu đáp ứng. Nhiều như vậy người vây quanh ở nơi này, Này A đệ chỉ sợ cũng là ngượng ngùng đi. Nô Hỉ Nhi thấy Niên Hoa chỉ đứng ở tống tử chi giường trước lại không dám có điều động tác, liền lấy khuỷu tay đâm đâm mộ dung cảnh. Nhưng mộ dung cảnh thấy trưởng môn ngọc hư chân nhân tại đây, cũng không hảo ra tiếng, mà ngô hỉ nhi thấy hắn như thế, liền ngật mắt hắn, giống như đang nói, ngươi như thế nào như thế túng à. Tống hồng thấy này vợ chồng son hô động, liền cũng trong lòng biết rõ ràng, thầm nghĩ cũng thế, dù sao hắn tính tình, mọi người đều đã không kỳ quái, cũng liền ra tiếng nói, ta xem tử cầm cũng là yêu cầu nghỉ ngơi, không biết trưởng môn, chúng ta có không lúc này lôi ra. Trường môn ngọc hư chân nhân tự xác nhận tống tử chỉ không có việc gì sau, cũng liền có thể yên tâm, hơn nữa mọi người đều vây quanh ở nơi này, cũng xác thật sẽ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, tội nói, kia mọi người đều trở về đi. Nhiên hoa tất nhiên là muốn đưa trưởng môn ngọc hư chân nhân đoàn người ra này ngoài phòng, mới chuyển biến tốt đẹp thân trở về. Nàng đi trở về đến giường bên, thật sâu mà nhìn mắt tống tử chi sau, mới bắt đầu đem hắn phủ chính nằm hảo, lại vì hắn cái hảo đệm chăn mới lại đi quải hảo kêu mảnh trướng. Này phòng trong nơi nơi đều có cùng loại với đốt trọi dấu vết, nghiên hoa biết đây là thiên lôi sở lưu lại, nàng ý đồ thi triển một cái hoàn nguyên pháp quyết, nhưng này đó vật phẩm vẫn là cái dạng này, một chút bị hoàn nguyên dấu hiệu đều vô. Chẳng lẽ là nhân thiên lôi lưu lại, cho nên này pháp quyết cũng không có tác dụng. Nhưng nơi này là ly thương thượng thần địa bàn, nếu hắn thấy được loại tình huống này, kêu ly thương thượng thần không phải tức chết rồi. Nhưng Niên Hoa chỉ có thể buông tay không phải, bởi vì nàng pháp thuật cũng chỉ có thể đến trình độ này, cho nên Thiên Lôi Lưu lại dấu vết, nàng là thật sự không có biện pháp. Niên Hoa yên lặng ngồi xuống, hãy còn đổ ly trà, cho dù này chung trà bên cạnh đã biến màu đen, nàng cũng vẫn là không chút nào để ý uống một hơi cạn sạch, nàng cảm thấy chính mình hết cách tới chính là cảm thấy hào khát, cũng ngay cả tụ uống lên vài chén trà thủy mới bỏ qua. Nàng thấy Minh Loan điệu vợ chồng còn ở bên ngoài, Liền đi ra ngoài Các ngươi chủ nhân thuận lợi thăng giai Nhưng cao hướng sao niên hoa vớt ve minh loan điểu nhỏ nhỏ Nhẹ giọng nói Nhưng không đợi này nhỏ nhỏ đáp lại niên hoa lại là buồn dầu nói Hắn đã thăng giai đến nguyên anh kỳ Nhưng ta liền trúc cơ còn không đến Này chênh lệnh thật đúng là càng lúc càng lớn Minh loan điểu nhỏ nhỏ Tối đầu thấu hướng nhiên hoa Ta biết ngươi là đang an ủi ta Ai nàng thở dài Ngươi cũng muốn chuẩn bị thăng giai Nhiên hoa đột nhiên xoay người, thấy lại là Tống Tử Chi đứng ở ngoài cửa, liền kinh hỉ nói. Sư Minh Nguyên tỉnh. Tống Tử Chi tuy rằng ở thừa nhận 36 đạo thiên lôi là lúc, sắc thật bị thương, nhưng cũng bởi vì thang giai vì nguyên anh sau, hắn khôi phục lực được đến đề cao, cho nên kỳ thật ở trưởng môn ngọc hư chân nhân đoàn người rời đi sau, hắn liền tỉnh lại, chỉ là không có mở mắt ra thôi. Cho nên Nhiên Hoa bên ngoài cùng Minh Loan điệu vợ chồng nói thầm thời điểm. Tuy rằng thanh âm là đẻ thấp, nhưng Tống Tử Trì vẫn là có thể nghe được, nhưng hắn cũng không phải bởi vì cái này mà ra nhà ở. Hắn chỉ là cảm thấy, nếu chính mình đã là thang giai vì nguyên anh, cũng liền nghĩ phải vì Minh Loan Điểu vợ chồng làm một chuyện. Sư Minh, ngươi đây là làm cái gì? niên hoa thấy Tống Tử Trì đến gần Minh Loan Điểu vợ chồng, nàng tất nhiên là đến tránh ra vị trí, thả thấy hắn đột nhiên hướng Minh Loan Điểu vợ chồng tự chuyển vận cái gì pháp lực. Liền tò mò mà hỏi. Lúc này Minh Loan Điểu vợ chồng túi đầu, tiếp thu đến từ tống tử chỉ pháp lực. Đại tống tử trì thu tay lại sau, này Minh Loan Điểu vợ chồng liền có rõ ràng biến hóa này hôn thân lông chim từ nguyên lai chỉ một màu nâu, mà biến thành bảy màu nhan sắc, hơn nữa này trên lưng còn tân sinh một bộ nhẫn rác. Này đối Minh Loan Điểu rốt cuộc theo ta hồi lâu, hơn nữa lần này thăng giai, chúng nó cũng ở một bên bảo hộ. Nhiên Hoa thấy vậy khi thay đổi tân trang minh loan điểu vợ chồng, thật đúng là có chút nhìn không ra kia nguyên lai like bộ dáng, nàng thử tới gần chúng nó, vốt ve chúng nó, thấy chúng nó vẫn là đối nàng thực thân mật, mới nhẹ giọng nói, "Thật tốt." Minh Loan điểu vợ chồng tiếp nhận rồi tống tử chi tặng cho cùng lễ vật sau, liền trường đè một tiếng, hướng phương xa bay đi. Nhiên Hoa thấy chúng nó đi rồi, mới lại hỏi, "Sư minh nói ta liền màu thang giai." Nhưng ta cảm thấy cũng không có cái gì cảm giác. Tông tử trì tuy rằng khôi phục mau, nhưng là tổng cũng không thể lập tức liền hảo, cho nên niên hoa tiến lên đi đỡ lấy hắn, cũng đem hắn đưa tới trong viện ghế trên ngồi xuống. Phía trước ngươi thăng dai thông thả, chính là bởi vì trong cơ thể có phất hủ đang quan hệ, hiện giờ phất hủ đang đã ra, mà khí tức của ngươi đã là có biến, cho nên ngày gần đây liền sẽ có thăng dai khả năng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng có thể. Tông tử chỉ đối niên hoa thật thà mà nói. Nàng thăng giai sắc thật cũng cùng phát hủ đăng có quan hệ, cho nên niên hóa hãy còn gật đầu. Rồi sau đó cảm thấy lý nên cũng muốn chúc mừng một chút tống tử trì này tư, liền liền nói nói, còn không có chúc mừng sư huynh thuận lợi thăng giai. Tống tử trì nhưng thật ra thoạt nhìn không thế nào vui sướng, chỉ tiếp tục nhàn nhạt trả lời, kỳ thật lấy ta tu vi, cũng không thể nhanh như vậy liền thăng giai đến nguyên anh kỳ, cũng không biết là không cùng mời khí trở về vị trí cũ có quan hệ. Nhiên hoa lại cảm thấy Tống Tử Chí sắc thật có cái này thăng giai điều kiện. Sư huynh là đơn linh can, tư chất thượng giai, lại có chấn yêu phù phụ trợ, này thăng giai đến Nguyên Anh Kỳ cũng là tự nhiên đi. Tống Tử Chí biết Nhiên Hoa sẽ như thế cho rằng, cũng bởi vì nàng cũng không rõ ràng. Tọa tiếp tục nói, ngươi cũng biết, này lướt qua kết đăng Kỳ đến Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, ở ta phía trước liền có một vị, mà ngay sau đó, đó là tiên ma đại chiến, hắn cũng với khi đó chết trợ. Niên Hoa chỉ cảm thấy chết trận hai chữ trói thai, nhưng này cũng không thể thuyết minh ngươi lần này thăng dai liền không hảo a Tông tử chỉ không có nói nữa, Phất Bào đứng dậy, chuẩn bị trở lại phòng trồng, nhưng tại đây phía trước, hắn đưa lưng về phía Niên Hoa nói, ta hiện giờ còn cần tinh dưỡng, ngươi lần này thăng dai, còn phải hảo hảo chuẩn bị. Ngày gần đây cũng đừng ra bên ngoài chạy. Nga Niên Hoa hãy còn đáp ứng nói. Liên ở Niên Hoa vẫn luôn suy nghĩ. Tông tử chỉ lo lắng hay không sẽ trở thành sự thật thời điểm, quỷ cốc vực sâu hạ gió lốc điện, này ma hậu sắc phong nghi thức đã là hoàn thành. Vừa mới hôm nay biến sắc huyễn, lại còn có xuất hiện thiên lôi, cũng thực sự làm tần thù cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng lúc ấy bởi vì chỉ lo lắng này sắc phong nghi thức sẽ bị lại một lần đánh gãy cũng liền không để ý nhiều, mà còn hảo ma quân khuynh thành chỉ ngừng như vậy trong chốc lát sau, liền nói nghi thức tiếp tục. Lúc này nàng cùng ma quân khuynh thành cùng là ngồi ở trên giường, từ yêu nô nhóm hầu hạ bọn họ thay quần áo. Kia tầm điện trung ánh đến còn ở nhảy lên, chỉ ánh đến ma quân khuynh thành mặt đen tối không rõ. Yêu nô nhóm vì tần thủ thay kia hơi mỏng màu đen khoác xa sau, mới nối đuôi nhau rời khỏi tầm điện. Lại trầm mặc trong chốc lát, tần thủ thấy ma quân khuynh thành ở bên vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, liền chủ động ôn Nhu nói, ma quân, khiến cho thủ nhi hầu hạ ngài đi ngủ đi. Đương tay nàng chậm rãi vỗ tới rồi ma quân khuynh thành ngực khi, người sau lại nói, không cần. Tân Thu đành phải ngượng ngùng mà thu tay lại, nhưng nàng không dám ngỗ nghịch ma quân khuynh thành, chỉ nhẹ giọng nói câu vâng, liền hãy còn nằm thẳng đến giường nội sườn, cũng đôi tay giao nắm phóng tới trên đệm. Ma quân khuynh thành đem chính mình áo đen thổi rồi sau đó đem đệm chăn xúc lên một góc sau, mới nằm vào đệm chăn nội. Tân Thù vẫn luôn cứ như vậy nằm, vốn là không dám chấm mắt. Nhưng xem ma quân khuynh thành không có động tác, liền cũng hãy còn nhắm mắt lại. Chỉ là không qua bao lâu, liền ở nàng mới vừa cảm thấy muốn đi vào giấc ngủ thời điểm, lại phát hiện chính mình đệm chân nội vói vào tới một bàn tay. Tân thù cảm giác được này tay lạnh lẽo, nàng biết đây là ma quân khuynh thành tay, toại không dám chống đẩy. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu nàng đã là hắn ma hậu, như vậy hôm nay luân chi lễ, nàng vẫn là cần làm, cho nên chỉ còn chờ ma quân khuynh thành bước tiếp theo động tác. Ma quân khuynh thành tay hoạt hướng tần thù ngực, lại trải qua nàng bụng, mắt thấy liền phải đến hai chân chi gian, tần Thu lại vẫn là không nhịn xuống, giống như tự nhiên phản ứng, kẹp chặt hai chân. Một trôi trầm thấp tiếng cười qua đi, không phải nói muốn trở thành buồn quân đỉnh lò sao, như thế nào liền như thế, đã là không chịu. Ma quân khuynh thành nói, tần Thu tất nhiên là phủ nhận, hơn nữa vì sợ ma quân khuynh thành bởi vậy sinh khí, còn lập tức giải thích nói, không phải. Thù nhi chỉ là có chút khẩn trương. Nhưng ma quân khuynh thành căn bản liền không nghĩ đối tần thù làm chút cái gì. Buồn quân như thế nào sẽ đối một cái yêu thai làm này đó? Ngươi yêu thân vẫn chưa ổn định, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tần thù tuy nói ở ma giáo đợi đến lâu rồi, yêu thân cũng có thể tự do thay đổi. Nhưng bởi vì nàng duy trì yêu thân thời gian luôn là thực đoạn, cho nên cũng tự giác nhất định là có vấn đề. Ma quân khuynh thành đối này tất nhiên là rõ ràng. Hắn như thế nào sẽ lo lắng nàng, hắn là sợ nàng yếu huyết sẽ bởi vậy không tốt, do đó ảnh hưởng đến cổ độc luyện chế, cũng liền nghĩ vào lúc này vì nàng xem xét một chút. Đà tạ ma quân, Tân thu thả lỏng lại, bởi vậy này hai chân không hề cạp chặt. Ma quân khuynh thành chỉ là tưởng vòng qua nàng chân, mà đụng chạm đến nàng sau lưng, nơi đó có chỉ thuộc về yêu tộc sống mạch. Như thế một bút ve, ma quân khuynh thành thầm nghĩ quả nhiên như thế. Ngươi sống mạch vẫn chưa hoàn toàn khép kín, cho nên yêu thân mới không ổn định. Ma quân, ta đây muốn như thế nào? Lấy yêu thuật nắn chi liền có thể ma quân khuyên thành tự sẽ không tự mình vì tần thu đắp nạn sống mạch, mà lúc này hắn tưởng nhiều nhất, đó là còn hảo việc này sẽ không ảnh hưởng đến nàng yêu huyết, cho nên đối với cổ độc luyện chế vẫn là có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Nhưng cho dù là như thế, tần thu vẫn là cảm kích ma quân khuyên thành cũng liền ở trong lòng càng là kiên định muốn tiếp tục đi theo này bên người. Đa tạ ma quân, thú nhi sẽ vì ma quân. Không cần nhiều lời, buồn quân cũng là vì ngươi còn hưu dụng ma quân khuyên thành lại lần nữa nhắm mắt lại chử, lúc sau liền không nói. Nhiên hoa vẫn là tương đương để ý tống tử chỉ nói nàng sắp tới sẽ thăng dại sự, cho nên tất nhiên là ngày ngày đại ở trong phòng, cũng không dám dễ dàng ra cửa. Đại ở trong phòng, kỳ thật cũng có thể tiến hành tu luyện. Chỉ là nhân nơi sân hữu hạ, cho nên này tu luyện lên luôn là muốn chân tay co cóng, hơn nữa nhân còn muốn bận tâm một người tống tử chỉ còn ở một bên trên giường đà tọa, cho nên niên hoa muốn bận tâm hán, cũng liền tận lực tránh cho quái dày đến hán. Niên hoa rũi khai đôi tay, tay trái là băng huyền tiễn, tay phải còn lại là phất hủ đăng, đồng thời tu luyện này hai kiện mười khí, niên hoa là ngay từ đầu cũng không thói quen, nhưng hôm nay đã đều chậm dài thuận tay lên. Băng huyền tiện tất nhiên là cùng nàng ăn ý càng ngày càng tốt, mà phất hủ đang tu luyện cũng đã là theo đi lên, cho nên niên hoa vẫn là cảm thấy rất thuận lợi. Nhưng liền như tống tử chỉ kia tư nói, hắn cảm giác được chính mình sắp thăng dài là lúc, này Trấn yêu phủ cũng sẽ co biến hóa, nhưng nàng xem này băng huyền Tiễn cùng phất hủ đăng cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa, tỉ như nói, rõ ràng gia tăng rồi tu vi. Nhưng nàng vẫn là không thấy được cái gì biến hóa cũng liền hoài nghi chính mình hay không thật sự muốn thăng giai. Thôi, muốn thăng giai còn phải hảo hảo tu luyện. niên hoa vì này hai kiện 10 khí mở ra tự hành tu luyện hình thức sau, mới hay còn mở ra ly thương thượng thần sở cho thư tịch. Từ sau đi phía trước phiên, bên trong nội dung tất nhiên là hữu dụng, nhưng nàng liếc mắt tống tử trì, nghĩ không có này tư ở bên giải thích, thật là có chút xem không hiểu. Băng huyền tiện pháp thuật, nàng là phần lớn quen thuộc, Nhưng nàng còn cũng không quen thuộc Phất Hủ Đăng, tỷ như nói, này nếu là cho Phất Hủ Đăng thiêu chút dược thảo, như vậy liền có thể gia tăng này chữa thương công hiệu. Nhưng này thiêu dược thảo, rồi lại có rất nhiều hạn chế, tỷ như không phải bất luận cái gì một loại dược thảo đều có thể dùng, tỷ như thời gian này dài ngăn không chế, còn như là nhiều loại dược thảo cùng nhau thiêu, như vậy nó chỉnh tự cũng cần chú ý từ từ. Nhiên hoa tất nhiên là muốn thử xem. Chỉ là nàng hiện tại trong tay cũng không có này có sắn dược thảo, hơn nữa nàng cũng không ra khỏi cửa, tất nhiên là không có khả năng đi bạch thư chô đó mang tới. Niên hoa suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ vừa động, có. Nàng đem này còn thừa một viên hồ yêu á huyển tặng cho thuốc viên cấp lấy ra tới. Nàng vốn là muốn đem này đó thuốc viên đều tặng người, nhưng cuối cùng vẫn là để lại một viên. Nhưng đây là mỹ thuật biến thành, dùng làm thực nghiệm, có thể hay không có nguy hiểm. Niên hoa nhéo này thuốc viên, lại có chút do dự. Bất quá đây là phất hủ đăng à, nó là mười khí, như thế nào còn sẽ áp chế không được một viên mỹ thuật biến thành thuốc viên. Tuy rằng không phải dược thảo luyện chế, nhưng đã đều là thuốc viên, như vậy ra tới hiệu quả hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Niên hoa lại nhìn mắt trên giường tống tử trì, thấy hắn còn ở nhắm mắt đà tọa cũng liền lớn mật mà đem này thuốc viên cấp quăng vào phất hủ đăng nội. Mắng mắng thanh âm. Từ phất hủ đăng nội truyền ra, niên hoa bởi vậy còn một lần sinh ra đây là ở nướng bờ bờ cờ cảm giác, bất quá thực mau Này từ phất hủ đang nội dâng lên coi trắng, bắt đầu trinh ghét hình, quyến rũ thẳng thượng. Tiếp theo kia sởi khí vị, rất là rõ ràng, đây là thuộc về hồ tộc khí vị. niên hoa không dám tới gần phất hủ đăng, chỉ dối dài cổ nhìn mắt phất hủ đang nội, phát hiện kia thuốc viên đã không thấy bóng dáng, có thể thấy được định là bị phất hủ đăng cấp tiêu hóa. Này cổ yên phiêu vào niên hoa trong lỗ mũi, khiến cho niên hoa sặc một chút, rồi sau đó liền phát hiện hôn thân có chút không được tự nhiên, có thể xưng là ngứa đi, nhưng loại này ngứa cũng không phải cái loại này làn da thượng ngứa, mà là như miêu chảo ở ngực chỗ cào một chút cái loại này ngứa, như có như không, còn mang theo chút dùng mình cảm. Khả năng vẫn là bởi vì phất hủ đang quan hệ, cho nên này mỹ thuật biến thành thuốc viên dược tính vẫn là bị áp chế rất nhiều. Cho nên niên hoa chỉ là cảm giác được này đó sau, liền không có mặt khác bệnh trạng. Nhưng nàng thấy này đó yên lại là bay tới Tống Tử Trì chỗ đó, liền lập tức đuổi qua đi. Nhưng này đó là mị thuật biến thành yên à, cho nên nơi nào là như vậy dễ dàng xua tan. Niên hoa vì phòng vặn nhất, vẫn là ở Tống Tử Trì trước mặt, vì này là một cái mỏng mà thấu cái chắn Ngăn trở này đó yên đường đi, kể từ đó, này đó yên cuối cùng là đi vòng vèo trở về. Nhưng không chuyển tới tống tử trì chỗ đó, lại là lần thứ hai bị Niên Hoa hít vào cái mũi nội. Niên Hoa không kịp tránh đi, đúng là cùng chi đánh cái đối mặt, khu cụ này phất hủ đang bị tiếp tục tê khởi, cho nên này liên liền sẽ không đình chỉ, bởi vậy Niên Hoa chỉ phải lập tức đem phất hủ đang thu hồi. Nhưng cho dù thu hồi, cũng tựa hồ thay đổi không được Niên Hoa lúc này này đã là biến thành màu đỏ mặt. Lần đầu tiên hút vào, cuối cùng là đạo, cho nên cũng không có như vậy mãnh liệt phản ứng. Nhưng là này lần thứ hai lại tương đương lại lần nữa trồng lên, cho nên Niên Hoa đã là không biết chính mình thân ở nơi nào, có choáng vắng cảm, cũng tùy theo sinh ra hào Giác. Này hào Giác đương nhiên là có quan hệ với Tống Tử Trì. Niên Hoa mẽ mắt nhìn chầm chầm trên giường Tống Tử Trì, đột nhiên phát hiện hắn không thế nhưng mở bừng mắt, còn dối khai tay, giống như ở hướng nàng phát ra mời, làm nàng đầu nhập đến hắn ôm ớt. Niên Hoa cười ngây ngô một chút, ngay sau đó nói câu. Ngốc hình dáng liền thật liền hướng hắn nhào tới. Chỉ là nàng căn bản không thể tiếp cận hắn, bởi vì bị nàng sở thiết trí cái chắn cấp trạn, bất quá đã là niên hoa sở thiết, tự nhiên cũng liền nhưng dễ dàng liền đem này đánh tan. Niên hoa rốt cuộc được như ý nguyện mà bổ nhào vào tống tử trì trong lòng ngực, cũng lấy hái mỗi ánh mắt đối hắn nói, ngươi là muốn cùng ta làm cái kia sao? Ha ha! Tống tử trì kỳ thật ở niên hoa phát lại đây là lúc, liền đã là biết được nhưng nhân hắn cũng không biết niên hoa đã xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn là tiếp được nàng. nay nhà ở Trung Mỹ thuật tuy bị Phất Hủ đang áp chế một nửa, nhưng là này mỹ thuật biến thành yên chỉ với nơi này du đãng cũng không thể theo gió mà ra nói, như vậy người một khi hút vào, cũng sẽ lập tức chúng mỹ thuật. Tông tử chỉ liếc mắt trong lòng ngực niên hoa, nhìn này hưởng đỏ mặt, hắn cũng không biết nên nói nàng cái gì hảo. Chứ không nói hay không nhân tu luyện Phất Hủ đang mới đưa đến như thế. Liền nói này mị thuật biến thành thuốc viên, nàng như thế nào còn sẽ có? Không phải đã đều cho lâm cử. Tống tử chỉ lấy đầu ngón tay điểm ở niên hoa cái chán, người sau ánh mắt bởi vậy mà chậm rãi khôi phục thanh minh. Cho nên năm đó tóc bạc hiện chính mình thế nhưng ở tống tử trì trong lòng ngực, nàng lập tức ngồi dậy. Sư Minh, ta! Người không sao chứ? Nàng vốn là muốn hỏi chính mình vì sao sẽ ở hắn trong lòng ngực nhưng sau lại vẫn là nghị trước quan tâm tống tử chỉ Nơi này vì sao sẽ có mị thuật? Lúc này, nay sợi lấy mị thuật biến thành yên, đã bị tống tử chỉ cấp không chế. niên hoa cảm thấy chính mình đối lý, bởi vì lúc này nàng, liền chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung không làm thì không chết. Ta còn có một viên mị thuật biến thành thuốc viên, cho nên liền lấy tới thử xem này phất hủ đăng. niên hoa thấy tống tử chỉ tựa không có không vui, liền tiếp tục túi đầu nói. Ta cũng là muốn thử xem sách này chung theo như lời, lấy dược thảo ở phất hủ đăng thượng tiêu chi, có lẽ còn nhưng gia tăng hiệu quả trị liệu hơn nữa thiêu bất đồng dược thảo sẽ có bất đồng hiệu quả trị liệu, niên hoa cũng là tưởng nghiệm chứng cái này. Này thuốc viên là mị thuật biến thành, mỹ thuật là hồ tộc yêu thuật, lấy yêu thuật hóa đan, cũng không cùng với lấy lò luyện đan luyện đan, phất hủ đăng cũng không phải bất cứ thứ gì đều như thiêu, nó là mười khí, như thế nào có thể vì yêu thuật sử dụng. Tống Tử chỉ đem Niên Hoa phất hủ đăng tế ra, lại lấy tiên môn pháp thuật vì nó làm một lần rửa sạch, lúc này mới hoàn toàn tiêu trừ còn xót lại mị thuật. Từ đây sau, Niên Hoa liền lại không dám tùy ý dùng phất tay háo đèn tới thiêu đồ vật, bởi vì song việc Tống Tử Chi còn nói, này phất tay háo đèn tuy là mười khí, vì tiên môn chi dùng, nhưng nếu này đây yêu thuật đổi chi, sợ là sẽ ảnh hưởng đến nó. Nguyên nhân chính là vì như thế, Niên Hoa mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Mười khí trở về vị trí cũ sau, trưởng môn Ngọc Hư chân nhân vẫn luôn đều lấy giữ gìn mười khí vì hạng nhất đại sự, cho nên tất nhiên là sẽ không làm người khác đem việc này làm tạp. Húng chi niên hoa vẫn là này băng huyền tiễn cùng phất tay áo đèn hai kiện mười khí chủ nhân, cho nên nếu là việc này nhân nàng dựng lên, như vậy nàng thật đúng là trăm khẩu khó phân biệt. Bất quá cũng may niên hoa bực này hồ đồ sự cũng chỉ có nàng cùng tống tử chi biết được. Nếu còn phải hơn nữa thần thông quảng đại ly thương thượng thần, như vậy chỉ cần hắn không nói, như vậy tất nhiên là nhưng giấu được trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mạc hư chân nhân chờ bốn phong phong chủ. Bất quá việc này thực mau đã bị một khác sự kiện cấp cái đi qua, này một khác sự kiện tới cũng quá mức đột nhiên, bởi vì này nhóm người là chính mình tìm tới mua tới. Nghiên hoa nhưng không có quên, bọn họ sơ tới thần vực chính là vì tống tử trì này lâu giải vướng bận tâm sự mà đến. Đương kia từng là tống thị tộc nhân tiên môn đệ tử ở trước khi chết, nói ra những cái đó còn sống tống thị tộc nhân liền ở thần vực thời điểm, tống tử trì nội tâm là đã kích động lại là hoài nghi. Nhưng sau lại lại nhân ma giáo cùng mời khí sự mà làm tống tử trì dần dần xem phai nhạt tìm tộc nhân sự, bất quá bởi vì tống tử trì thăng giai vì nguyên anh sau, hắn không đi cố tình tìm kiếm, lại ngược lại là làm này đó tống thị các tộc nhân bởi vậy mà đã biết tống tử trì tồn tại. Đã là ở thần vực địa giới, này đó tống thị tộc nhân tất nhiên là biết phù hộ bọn họ chính là ly thương thượng thần. Nhưng bởi vì bọn họ cũng là vì tị nạn mà đến, cho nên cũng không dám nhiều lộ diện, cũng liền tự không dám quấy giày ly thương thượng thần. Thần vực nơi này phương, ly thương thượng thần cũng là biết có chút tu đạo phàm nhân tại đây, nhưng hắn bản thân chính là cái lánh đời thần tiên, cho nên tự không cần kia cung phụng nghi thức, cũng liền từng người ở cái này địa phương tưởng an không có việc gì. Cho nên lúc này vừa thấy lại có người cầm cống phẩm đi vào hắn cung điện trước mặt, hắn còn cảm thấy có chút mới mẻ. Hắn làm hầu thần giả không cần ngăn trở, lúc sau liền bản thân dạo bước tiến lên. Các ngươi là phạm nhân. Xem bọn họ này quần áo, đảo cũng không giống như là bình thường ba tánh, bởi vì trên người sở xuyên, vẫn là có chút chú ý, nhưng nếu nói là tiên môn đệ tử, lại không giống, bởi vì cũng không có người tu đạo sở ứng có hơi thở. Bái kiến ly thương thượng thần, ta chờ là phạm nhân, cũng là người tu đạo. Dẫn đầu người là cái lao giả, chống quả trượng, thanh âm lại hữu lực. Người tu đạo. Ly thương thượng thần hỏi tiếp, các người nói chính mình là người tu đạo, nhưng vì sao trên người cũng không người tu đạo nên có hơi thở. Lao giả đã đi vào này, liền liền không tính toán giấu dếm, cũng liền đúng sự thật trả lời. Hồi thượng thần, ta chờ toàn vì tống thị tộc nhân, tống thị vốn là tu tiên thế gia. Chỉ là nhân tị nạn mà đến tới rồi nơi này." Ly Thương Thượng Thần Nhân nghe được tống thị hai chữ mà lại lần nữa cẩn thận đánh giá những người này, hơn nữa biên đánh giá biên hỏi: "Các ngươi tới đây, mục đích vì sao?" Hắn tưởng tuyệt không sẽ là cung phụng cống phẩm như thế đơn giản đi. "Không dám giấu Thượng Thần, mấy ngày trước đây, ta xem nơi này thế nhưng dáng xuống thiên lôi chi kiếp, hơn nữa ta cảm giác được kia cổ hơi thở, cực giống ta kia tiểu công tử." Chắc thật có người tại đây thăng giai. Người trong miệng tiểu công tử, đều chính là giao hoa cung đệ tử tống tử chỉ đi. Ly thương thượng thần tuy nói chính là câu nghi vấn, nhưng lại là lấy khẳng định ngự khi nói. Những người này vừa nghe đến tống tử trí tên, liền tất cả đều thực kích động. kia lão giả cũng lầm bẩm ngự nói, tiểu công tử hắn sát thật sau lại bái vào giao hoa cung, đối. Chính là hắn. Tống thị các tộc nhân tuy là chạy trốn tới nơi này, nhưng cũng là trăm phương nghìn kế hỏi thăm tống tử trí rơi xuống. Phía trước bọn họ còn một lần cho rằng tống tử chi đã chết, nhưng là sau lại lại được đến tin tức nói, hắn còn sống, hơn nữa còn trở thành giao hoa cung thiên trú phong nội môn đệ tử, mà cái này, cũng là chống đỡ bọn họ sống sót lý do. Thượng thân có không? Có không làm chúng ta trông thấy tiểu công tử? Tống thị các tộc nhân tại đây lão giả dẫn dắt hạ, sôi nổi hướng ly thương thượng thần quỳ xuống. Ly thương thượng thần vốn là nhận thấy được tống tử chỉ cùng niên hoa hai người tới nơi đây là có khác mục đích, cho nên hiện giờ này mục đích đã là sáng tỏ chính là vì tìm kiếm tống thị tộc nhân mà đến. Cho nên lúc này, này thân nhân tìm tới môn, đúng là đoàn tụ là lúc, hắn cũng liền không có ngăn trở đạo lý. Cho nên năm đó hoa mở cửa vừa thấy người tới lại là hầu thần giả khi, liền có chút kinh ngạc, bởi vì thấy hầu thần giả, Liên Tương đương nói là Ly Thương Thượng Thần có việc tới tìm, nhưng cho dù trong lòng rõ ràng, Niên Hoa cũng tổng muốn nói cái lời dạo đầu, không biết vị tiên tử này có chuyện gì. Thượng Thần thỉnh nhị vị tiến đến đại điện. Niên Hoa hướng này gật đầu, thấy vị này hầu thần giả rời đi sau, liền mới khép lại môn cùng trên giường Tống Tử Chỉ nói, "Sư minh, Thượng Thần muốn chúng ta đi đại điện." Tống Tử Chỉ khôi phục thật sự mau, hắn tử thăng giai vì nguyên anh sau, liền càng thêm tiên tư sáng quắc. Hắn hành đến niên hoa trước người, người sau vừa mới phục hồi tinh thần lại, niên hoa biết không nên như thế nhìn chầm chầm hắn xem, tội thoáng thu liêm nói, cũng không biết thượng thần ra sao sự này an nhàn mấy ngày, niên hoa chỉ là sợ lại có chuyện phát sinh. Tống tử trì phủ thêm áo ngoài, niên hoa cũng sửa sang lại xong, như thế hai người cũng liền một đạo ra cửa, lập tức hướng ly thương thượng thần nơi đại điện mà đi. Việc này tuy chỉ là liên quan đến tống tử trì, nhưng là thân là tống thị tộc nhân. Tống Hồng đương nhiên cũng muốn ở đây, mà bởi vì là tống tử trí sự, cho nên ly thương thượng thần làm giao hoa cung quản lý tầng nhóm đều tới, cho nên lúc này này trong điện động tắc nhất trí một mảnh bạch đi đi hè. Xem đến này đó tống thị các tộc nhân rất là quen mắt, bởi vì đã từng bọn họ cũng là như thế bộ giang A. Mà tống tử trí đã là giao hoa cung đệ tử, như vậy này đó tống thị các tộc nhân cũng đã là muốn bái tại trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân, nhưng Ngọc Hư chân Nhân không dám bị này lễ. Chỉ nói là ma giáo hung hăng ngang ngược, là toàn bộ tu tiên giới thai nạn, lại nói có thể thu Tống Tử Trì cùng Tống Hồng làm đồ đệ, cũng là giao hoa cùng chi hạnh. Đại biểu cho Tống Thị Tộc Nhân lão Giả cũng tất nhiên là không dị nghị, rốt cuộc hiện giờ Tống Tử Trì đã là nguyên anh kỳ, cũng liền xác thật là giao hoa cùng vinh quang. Bọn họ tiểu công tử có như vậy thành tiểu, cũng làm cho bọn họ càng thêm nhón chân mong chờ. Cho nên năm đó hoa cùng Tống Tử Trì cùng nhau tiến vào này đại điện. Liên bị này đó tống thị các tộc nhân thẳng lăng lăng ánh mắt cấp dọa tới rồi. Lúc đó nàng còn không biết bọn họ là cái gì người, cũng cũng chỉ có thể làm bộ chấn định hướng ly thương thượng thần đi đến. Gặp qua thượng thần. Nghiên hoa cùng tống tử trì cùng hướng ly thương thượng thần chào hỏi. Ly thương thượng thần ngồi ở ghế trên, hắn cho rằng không cần nhiều lời, chỉ nhìn tống tử trì nói, ngươi nhưng nhận thức những người này. Tống tử trì vốn là đối những người này có chút giống như đã từng quen biết cảm giác nhưng lại không dám xác định, hắn nhìn mắt này đứng ở đằng trước lao giả, người sau tự nhìn đến Tống Tử Chi sau, liền đã là ước chế không được lao lệ tung hành. Chẳng lẽ là, Tống Tử Chi lập tức chuyển hướng Tống Hồng, giống như đang hỏi hắn, có phải là hắn tưởng như vậy? Mà Tống Hồng ở vừa rồi đã là biết được, cho nên tất nhiên là mỉm cười gật đầu. Ngươi! Các ngươi là! Tiểu công tử, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, trời thấy còn thương, trời thấy còn thương a Nga, thực sự có việc này. Ma quân khuynh thành dựa vào trên giường, nghe xong này ma giáo đồ bẩm báo sau, liền lười nhát mà nói. Bẩm ma quân, việc này thiên chân vạn xác, hiện giờ này thần vực nội chính là rất náo nhiệt. Này ma giáo đồ là chúc thử tinh người, cho nên chúc thử tinh tự nhiên sẽ lại lần nữa nói. Ma quân khuynh thành nhân ngày gần đây cổ độc luyện chế thuận lợi, cho nên tâm tình đảo cũng không tồi, cũng liền cảm thấy hứng thú nói. Nguyên lai 10 năm trước Tống Thị Tộc Nhân lại là chạy trốn tới thần vực bất quá thần vực cũng xác thật là một cái không tồi chạy nạn nơi, rốt cuộc có kia ly thương ở. Ma quân, tiểu nhân cho rằng, này đó Tống Thị Tộc Nhân tuy rằng không đáng sợ hãi, nhưng tiểu nhân cảm thấy, nếu là có thể chúc thử tinh em hiểm cười, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị ma quân khuynh thành đánh gãy. Ma quân khuynh thành đều có hắn suy xét, hắn cho rằng ở tân cổ độc chưa luyện chế hoàn thành trước. Bất luận cái gì hành động chỉ biết rút dây động rừng. Hùng chi này đó tống thị tộc nhân có lẽ ở thời điểm mấu chốt còn có chút tác dụng, không cần hắn tưởng lưu chữ bọn họ. Trúc thử tinh chỉ phải lập tức im tiếng. Không có việc gì liền lui ra đi. Ma quân khuynh thành nhắm hai mắt, tựa muốn bắt đầu trở mắt. Trúc thử tinh đám người chỉ phải cối đầu lui xuống, mà hắn mới vừa đi, tần thù liền bưng nước thuốc mà đến. Nhưng tuy nói nàng hiện giờ thân phận là ma hậu, nhưng là này nghị sự địa phương. Không có ma quân khuynh thành mệnh lệnh liền nàng cũng là không được nhậu. Ma quân khuynh thành không cần trẫn mắt, chỉ nghe thế ngọc bội chạm vào nhau thanh âm, liền biết định là này hậu cung nữ nhân tới, đến nỗi là cái nào nữ nhân, hắn đều không sao cả, cũng liền tùy ý nói thanh, làm nàng tiến bảo. Tân thù bưng nước thuốc hướng ma quân khuynh thành hành lễ sau, liền nhẹ giọng nói, ma quân, đây là su nhi vì ngài hầm nước thuốc, có thể kháng mệt giải lao. Này đó nước thuốc! Ma quân khuyên thành đã uống đến nhiều, bởi vì đây chính là những cái đó yêu phi nhóm tranh sủng thủ đoạn chi nhất, chỉ là hôm nay lại đến phiên tần thủ, lại làm hắn có chút phiền chán. Buông đi. Hắn ý tứ là làm tần su đem chén thuốc buông sau liền chạy lấy người, nhưng tần Thù rồi lại không biết điều mà rụt một câu. Ma quân vẫn là muốn sấn nhiệt uống lên, này nước thuốc nếu là lạnh, này dược hiệu liền liền không như vậy hảo. Ma quân khuyên thành vẫn là nhắm hai mắt, cũng không có muốn hiện tại liền uống ý tứ. Cho nên tần thù lại nói, ma quân, ngươi không phải là đã quên đi. Ma quân khuynh thành cuối cùng là lười biếng ra tiếng. thần thù không biết ma quân khuynh thành hỏi cái này lời nói là cái gì ý tứ, chỉ châm trước một chút, trả lời, thù nhi không biết ma quân là cái gì ý tứ. Ma quân khuynh thành ngồi ngay ngắn thân thể, ta mị cười, ngươi hôm nay nhưng có đi mà y gì ở chỗ đó. thần thù thế mới biết, ma quân khuynh thành đây là đang hỏi luyện chế cổ độc sự. Thú Nhi hôm nay không đi, bởi vì Xu Nhi cảm thấy, hôm qua mới huy vi huyết, cũng không cần mỗi ngày đều đi huy. Ma quân Khuynh Thành phất bảo từ sụp thượng mà xuống, ai nói không cần mỗi ngày đi thực. Ngươi đều muốn đã quên, ngươi vì sao có thể trở thành buồn quân ma hậu, vì sao còn có thể tồn tại tại đây. Bị ma quân Khuynh Thành bắt cầm tần thủ, hôn thân run lên, Thú Nhi chưa từng có quên, cũng không dám quên. Ma quân yên tâm, nay cổ trùng thực mau liền có thể luyện thành cổ độc. Đến lúc đó ngài liền có thể nhất cử toàn tiêm tiên môn, trở thành này tam giới chi chủ. Cho dù tần thù nói lời này, nhưng ma quân khuynh thành vẫn không tính toán cư như vậy thôi, hắn đột nhiên tiến đến nàng gương mặt bên, khít sâu một chút, cũng sâu kín mà nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là yêu tộc, đừng nghĩ lại trở về ngươi giao hoa cung. Đúng rồi, buồn quân có một thứ muốn đưa dư ngươi. Hắn khiến cho tần thù hé miệng, người sau chỉ phải nuốt vào này viên thuốc viên. Mà này viên thuốc viên, ở ma giáo nội sở hữu yêu tộc đều nên biết ra sao tác dụng, cho nên ma quân khuynh thành cũng tự không cần nhiều lời, dù sao này tần thù chỉ cần tùy tiện đi hỏi liền liền cũng biết là. Thu nhi đã biết, đây mới là ma quân khuynh thành gương mặt thật không phải sao, ở hắn bên người đãi lâu rồi, tần thù đã là càng ngày càng sợ hãi với hắn, nhưng nàng lại không rời đi hắn, cho nên chỉ phải từ hắn sử dụng cùng bài bố, còn không đi xuống. Ma quân khuynh thành trong mắt thanh lánh, liền thanh âm cũng là lánh đến xương. Là, thù nhi cáo lui. Tân thù chỉ phải cưới đầu lui xuống. Một lát sau, ma quân khuynh thành lại nói, vào đi. Một con chim yêu vốn là ở ngoài cửa tĩnh trở, nhân hắn xem tần thù đi vào, cũng liền không hảo lập tức tiến vào Nay điều yêu là ưng nguy tu thân viên hoàng thận ngại trừ ước ba câu xanh xé tức tứ phách chơi bên bạc tệ tài hỏi cứu thứ. Kìa yêu thai bị ly thương làm cái pháp quyết. Ngươi như thế nào cũng không biết. Nếu không phải vừa mới hắn tùy ý vừa nghe, hắn thật đúng là không biết, quả nhiên thượng thần pháp thuật thật là không dễ bị người khác phát hiện. Thình ma quân chỗ tội, thuộc hạ hiện giờ yêu lực đúng là bạc nhược là lúc, cho nên vẫn chưa phát hiện này yêu thai có gì. Nếu là như thế, thuộc hạ cho rằng, này yêu thai liền không thể tiếp tục vì ma hậu, kia ly thương pháp quyết cũng không biết là không sẽ đối ngại có hại. Cổ độc chưa hảo, kia yêu thai tự nhiên còn chỗ hữu dụng. Đến nỗi này thi ở trên người nàng phát quyết, buồn quân cho rằng cũng chỉ là cái tầm thường truy hồn thuật thôi, ly thương cũng là muốn lợi dụng này yêu thai, bất quá này yêu thai lại là không đến lựa chọn, nàng cần thiết vì buồn quân sử dụng. Nếu ma quân khuynh thành như thế nói, ương A Minh xảo vũ dạ nì túi cận tích ba lệ lộc hào phiến ti giấm bảnh kỹ phán mô. Dứt lời! Hương vệ muỗng loát giận tù liêu phố liên xẻo dấm bảnh soạn hướng nhàn khó tưởng cố hô rơm xuyên thư nói tiểu chân châu chấu Hoàng ngân rào tao châu chấu thứ. Trên người hắn cổ độc, dù chưa hảo thanh, nhưng đã là không thường phát tác. Kia dược nhân nàng tên là kêu đâu ra để đi, thật là tục thấu tên, chính là hắn thế nhưng lần nữa cảm thấy nàng chính là không giống người thường. Nếu hắn có thể trở thành tam giới chi chủ, này dược nhân, có lẽ nạp nàng nhập này hậu cung cũng không tồi đi. Ma quân Khuynh Thành tự giác cũng buồn cười, tội thật đúng là bật cười lên. Ma quân, là ma quân đâu không biết khi nào, những cái đó yêu phi nhóm lại là chú ý tới bên này, các nàng lập tức hướng bên này tụ lại mà đến, nhưng thực mò đã bị ma giáo đổ nhóm cấp ngăn cản. Ma quân Khuynh Thành đỡ hạ ngạch, dứt khoát xoay người biến mất với cửa sổ. Nương nương Tần Xu chân trước trở lại tầm cung, sau lương Trúc Thử Tinh liền tới. Tần Thù đã coi Trúc Thử Tinh vì người một nhà cho nên những cái đó có ánh mắt yêu nô nhóm nhìn thấy là hắn tới, liền cũng không cần bẩm bào khiến cho hắn bảo được. Hữu sứ đại nhân tới này, là có chuyện gì sao? Tần thù làm yêu nô cởi bỏ áo ngoài sau, liền lập tức ở trên giường ngồi xuống. Mới vừa rồi ta xem nương nương từ ma quân chỗ đó thực mau liền ra tới, tiểu nhân là lo lắng ngại cùng ma quân hay không đã xảy ra cái gì không thoải mái sự. Trúc thử tinh nịnh nọt cười nói. Ta buông chén thuốc liền ra tới. Tần thù đương nhiên sẽ không đối trúc thử tinh nói được như vậy cẩn thận. Chúc thử tinh sau khi gật đầu lại nói, nương nương về sau nếu là gặp được không hài lòng sự, đảo nhưng cùng, tiểu nhân chắc chắn vì nương nương suy nghĩ, chắc chắn biết gì nói hết. Tần thù ân một tiếng sau, liền nghĩ đến kia ma giáo quân khuynh thành cho nàng ăn kia viên thuốc viên, có lẽ này trúc thử tinh là biết đến. Ta xác có một chuyện hỏi, không biết hưu sứ đại nhân cũng biết, ma quân trên tay cái kia ống trúc nội sở trang thuốc viên. Là làm gì dùng? Trúc thử tinh chỉ cho rằng tần thủ chỉ là thấy được, cho nên sinh ra lòng hiếu kỳ. Liên đúng sự thật nói, hồi nương nương, nơi đó mặt trang thuốc viên là cho yêu tộc nhóm dùng. Cấp yêu tộc nhóm dùng. Trúc thử tinh tiến thêm một bước nói, là vì không chế yêu tộc chi dùng. Không chế yêu tộc tần thủ đỡ ghế giữa tay đột nhiên nắm chặt. Đối với sống trên đời tống thị tộc nhân mà nói, có thể nhìn thấy tống tử chỉ đã đúng rồi lại tâm nguyện. Cũng liền không hảo tiếp tục lưu tại này ly thương thượng thần cung điện. Ly thương thượng thần nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ. Rốt cuộc hắn này trong điện đã là ở một chúng giao hoa cung đệ tử. Cũng liền cho rằng này lại nhiều những người này trụ tiến bào. Với hắn mà nói cũng đều không có gì khác biệt. Nhưng này đó tống thị tộc nhân nếu thăm hỏi phải rời khỏi. Hắn cũng tự không cần phải đi khuyên. Thả hắn cho rằng, nay vừa đến ly biệt thời điểm. Cũng là nhất lựa tình là lúc. Cho nên hắn cũng không muốn nhìn đến cái này hình ảnh, cũng liền hãy còn trở về tầm điện. Kỳ thật thượng thần hắn chưa nói, đã xem như ngầm đồng ý, các ngươi cần gì phải tống hồng là tưởng khuyên này đó tống thị tộc nhân lưu lại, rốt cuộc tuy cùng tồn tại thần vực, nhưng là lại không có này trong điện an toàn. Lao nô biết hồng công tử ý tứ, chỉ là chúng ta hiện giờ vốn là ở tại cái kia trong thôn, hơn nữa trừ bỏ chúng ta, còn có một ít phụ nhân cùng hai tử ở. Cho nên tất nhiên là không hảo lại quay giày thượng thần. Bọn họ lần này tới tìm Tống Tử Trì, vẫn chưa mang đến toàn bộ tộc nhân, vẫn là để lại chút nữ nhân hải tử ở cái kia trong thôn. Đã là như thế, liền cùng nhau mang đến hảo. Nhưng Tống Tử Trì lại không cùng Tống Hồng một đạo khuyên bảo, chỉ là nhắc nhở đại gia cẩn thận, các ngươi đã có như thế quyết định, liền liền trở về đi, chỉ là kia thôn tuy còn ở thần vực địa giới, nhưng chưa chắc ma giáo cũng không dám tới. Các ngươi còn cần cẩn thận một chút, vạn nhất đã xảy ra chuyện, nhất định phải tới tìm chúng ta. Lao giả cùng phía sau tống thị các tộc nhân đều là gật đầu. Rồi sau đó này lão giả đột nhiên chuyển hướng niên hoa bên này, hiền tư cười, lão nô có thể nhìn thấy tiểu phu nhân, thật sự là. Láo nô trở về nhất định sẽ ngày ngày dâng hương, thỉnh các thần tiên phù hậu ngài. Hắn nói chuyện khi có chút nghẹn nào. Niên hoa không dám chịu láo giả cùng này đó tống thị tộc nhân lễ. Rốt cuộc bọn họ đều là trưởng bối, liền lập tức nâng dậy này lão giả. Lão nhân ra nhưng đừng như thế, ngài là trưởng bối nha. Hùng chi nàng nếu là bị này lão giả lễ, nàng phòng trừng này mà sau, tống tử trì lại chắc chắn cùng nàng thuyết giáo một phen. Lão giả liên tiếp giữ chặt nghiên hoa tay, thả vừa đi vừa nói, lão nâu nghe nói tiểu phu nhân cùng tiểu công tử thành thân cũng có một đoạn nhập tử, cần phải sớm chút hoài thượng mới hào a như thế, chúng ta tống thị dòng chính một mạch. Mới xem như có hậu đâu Niên hoa chỉ có thể không ngừng mà gật đầu Bởi vì nàng cũng không biết Nên như thế nào trả lời này Về sinh hài tử sự Thiểu công tử, tiểu phu nhân Hồng công tử Các người liền đưa đến nơi này đi Mọi người đã không biết rắc gian đi tới Cung điện đại môn lão giả liền hướng về tống tử chỉ ba người nói Chư vị thúc bá nhiều hơn bảo trọ Nếu có chuyện gì Nhất định phải báo cho chúng ta Tống hồng lôi kéo lao giả tay Cùng ngày đó Tống thị các tộc nhân nói: "Này lao giả sau khi gật đầu, còn lại Tống thị các tộc nhân liền đi theo này phía sau, cuối cùng là chậm rãi rời đi cung điện." A đệ, Niên Hoa nghe được Tống Hồng gọi nàng, liền xoay người, "Xảy ra chuyện gì? Hồng sư minh. Sớm chút hoài thượng Tống Hồng thấy Niên Hoa nghe được lời này, liền nháy mắt mặt đỏ, cũng liền cười lớn rời đi. Nay Tống Hồng nào có biến a, vẫn là như thế thích trêu chọc người, Niên Hoa chu chu môi. Một lần còn tưởng rằng phía trước là nàng nhìn lầm rồi. nay Tống Hồng chính là cố ý đi nghe nàng cùng lao giả nói chuyện đi, bằng không này như thế nhỏ giọng hắn sao có thể biết. Đi thôi. Này cung điện ngoại chỉ dư nàng cùng Tống Tử Trì, người sau thấy nàng chỉ đợi tại chỗ, liền nói câu. Niên hoa đuổi kịp Tống Tử Trì, này trên tay động tác lại là không khỏi chủ mà liền xoa bụng Nàng cũng ở trong tối nghĩ kỹ. Cũng không biết này trong bụng khi nào là có thể nhiều khối thịt, bởi vì nàng cùng Tống Tử chỉ đã là gia tăng rồi xong tu tấn suất tuy rằng mỗi lần đều không sai biệt lắm thời gian liền kết thúc. Ai ra cũng không biết Tống Tử chỉ vì sao sẽ đột nhiên dừng lại, niên hoa phanh lại không kịp, chỉ nên diện đụng phải Tống Tử chỉ bối. Tống Tử Trì này tư như thế nào không tiếp tục đi à? Niên hoa đang có này nghi vấn khi, lại phát hiện này tư lại là nhìn chăm chú một chỗ địa phương. Nghiên hoa rỗi trưởng cổ vừa thấy, liền phát hiện này phù dựa không chung lại là nguyên lai bị ly thương thượng thần sở quan tiến phòng tối 4 kiện 10 khí. Chúng nó như thế nào đều chạy ra. Ly thương thượng thần ngày ấy ở khai đàn giảng bài khi, sắc thật nói qua, trừ bỏ thúc linh ngoại, này vân thủy kính, song ngư hoàn khấu ngọc bội cùng với hồn thư đều bị ma không sai biệt lắm, cũng liền có thể thả ra, nhưng cho dù này Tam kiện 10 khí có thể thả ra, kia này thuốc linh đâu. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, 10 khí trở về vị trí cũ, vốn là hẳn là đoàn kết nhất trí, khí hướng một chỗ xử, nhưng như thế nào hiện tại Niên Hoa Trô đã thấy là, lại là này bốn kiện 10 khí ở đánh nhau. Hơn nữa vẫn là tam nối một, thúc linh lúc này đã rõ ràng ở vào hạ phong. Vô chủ 10 khí cư nhiên còn sẽ tự hành đánh nhau. Niên Hoa đã là xem không hiểu, kỳ thật không nói nàng, liền ở nàng trước người Tống Tử chỉ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình hình này. Hắn chỉ là nghĩ tới một chút vì sao là thúc Linh ở một đôi tam chẳng lẽ là nhân thúc Linh ma tính chưa trừ sư Minh ta không nhìn lầm đi chúng nó là ở đánh nhau sao niên Hoa chỉ chỉ này đấu đến kịch liệt 4 kiện 10 khi nói việc này còn cần đi tìm ly thương thượng thần việc này kỳ quái còn phải làm ly thương thượng thần tới giải quyết nhân Hoa liên tục gật đầu kia chúng nó đâu chúng ta muốn đi ngăn lại sao lại như thế làm chúng nó đánh tiếp này không đem cung điện ngói đều sốc mới là lạ đâu Trước đừng lúc nhích. Tông tử chỉ biết miên hoa theo như lời ngăn lại, đó là phải dùng 10 khí đối phó 10 khí, nhưng hôm nay mỗi kiện 10 khí đều không thể lại bị thương, cho nên hắn cho rằng vẫn là chờ ly thương thượng thần tới xử lý lại nói. Tông tử chỉ lưu lại nàng ở chỗ này nhìn này bốn kiện 10 khí, mà hắn còn lại là đi thỉnh ly thương thượng thần. Đang đợi ly thương thượng thần đã đến thời điểm, Này bốn kiện mười khí đã là đánh giáp lá cả nhiều lần. Nhiên hoa cho rằng, nếu là này bốn kiện mười khí là người, như vậy nàng ít nhất còn có thể đi khuyên nhủ giá, chỉ tiếc chúng nó không phải. Lúc này một bó quang bủ về phía này đánh đánh hội đồng bốn kiện mười khí, này bốn kiện mười khí đều có chút tránh né không kịp, cũng liền sinh sôi thừa nhận rồi. Nhiên hoa ngửa đầu vừa thấy, thấy người tới quả thật là ly thương thượng thần. Đã là chạy ra. Các người còn đem bản tôn để vào mắt sao. Bốn kiện 10 khí giống như đều nghe hiểu, sôi nổi tá giáp lương chiến. Lại đây, Ly thương thượng thần một tiếng mệnh lệnh, vân thủy kính chờ tam kiện 10 khí đều là ngoan ngoán liền đi qua, nhưng tiêu thúc linh lại là chậm chạp không có động tác. Thật là gàn bướng hồ đồ này liền bức cho Ly thương thượng thần không thể không phóng đại chiêu. Hắn lấy tiên pháp hình thành một vòng siềng xích, đem tiêu thúc linh bó trụ, theo sao động động đầu ngón tay. Thúc Linh cũng chỉ đến ngoan ngoan đi vào trước mặt hắn. Nhiên hoa thấy vậy, nhịn không được hỏi, thượng thần cũng biết, vì sao này bốn kiện mười khí sẽ như thế. Việc này nhân thúc Linh dựng lên. Ai, lúc này, phải vì nó tìm chủ nhân, cũng liền càng khó. Ly thương thượng thần là cho rằng kia đoạ tiên khuynh thành đối này ảnh hưởng vẫn là rất lớn, cho nên mới gọi người đau đầu. Hà tấm nhân một tiên môn đệ tử chi tử mà lại lần nữa về tới giao hoa cung. Ở giao hoa cung giữa, tuy hắn chỉ là cái không chấp mắt áo sáng ngoại môn đệ tử, nhưng bởi vì loại này thực dược thảo quan hệ, đã vì một ít giao hoa cung đệ tử sở biết rõ, thì như hắn lần này trở về, rất nhiều người đã đối hắn chỉ chỉ trò trò, nhưng trong đó nguyên do, lại là bởi vì mọi người đều cho rằng, hắn chính là cái kia giết này tiên môn đệ tử hung thủ. Cũng bởi vì việc này, ha tầm thế nhưng bị giao hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân cấp gọi vào chủ điện, Giao hoa cung chủ điện ở vào giao hoa sơn chi đỉnh, đây chính là ngày thường trong ngoài môn đệ tử sở không thể đặt chân nơi, nhưng Hà Tâm lại bởi vậy sự mà đến đây, cũng liền nhất thời có chút thổn thức. Hà Tâm, ngươi cần đem việc này một năm một người nói ra. Lúc đó trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ toàn ngồi ở chủ điện thượng, bọn họ ánh mắt đều ngắm nhìn ở lập với trong điện Hà Tâm trên người. Hà Tâm không có khẩn trương cũng không có sợ hãi, bởi vì việc này. Hắn muốn là cảm thấy chính mình không sai, cho nên chỉ hềm thai nói ra tiền căn hậu quả. Mà trưởng môn Ngọc Hư chân nhân sau khi nghe xong, cũng cảm thấy việc này tuy rằng có chút kỳ quạc, nhưng lấy hà tầm vẫn chưa nghiêm túc tu luyện quá tiên môn pháp thuật mà nói, hắn cũng nhất định không có khả năng đem này tiên môn đệ tử giết chết. Mai Láo ông cũng cùng trường môn Ngọc Hư chân nhân ý tưởng nhất trí, cũng nói, trưởng môn sư minh, này hà tầm là kêu chất pháp tính tình, thả lại chỉ biết gieo trồng dược thảo. Ngươi nếu nói hắn sẽ giết người, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Hắn cũng không phải bên vực người mình, chỉ là thực sự cầu thị thôi. Kêu tiên môn đệ tử thế nhưng ở dây đằng trung bị giết lúc ấy chỉ có hạ tầm một người, mà điểm này cũng đúng là bị kia thụ hại tiên môn trưởng môn sở bắt lấy không bỏ, chỉ là nhân này tiên môn so không được giao hoa cùng, bởi vậy không có này nói 102 tự tin, cũng cũng chỉ đến đáp ứng trưởng môn ngọc hư chân nhân điều tra rõ lại nói. lúc này, Từ ngoài cửa tiến vào một bạch đi đi hệ nội môn đệ tử, hắn hướng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân hành lễ nói, bẩm trưởng môn, cẩm các bạch thư cầu kiến. Làm nàng vào đi. Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân làm bạch thư tiến vào, là bởi vì này bạch thư sau lại cũng tới rồi hiện trường, cho nên liền cho rằng nàng định là có thể quan sát ra một ít cái gì. Bạch thư xác vì sao tìm mà đến, bởi vì nàng biết rõ hà tầm chỉ biết đúng sự thật nói. Nhưng ở một ít việc nhỏ không đáng kể phương diện lại sẽ không chú ý, cũng liền sợ hắn ở bị hỏi là lúc, sẽ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cho nên muốn tới vì hắn nói chuyện. Gặp qua trưởng môn, Bạch Thư cùng trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân chào hỏi sau, lại từng người hướng bốn vị phòng chủ gật đầu thăm hỏi. Trưởng môn, ta lần này tới, là muốn vì hà tầm làm chứng. Trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân đã sớm dự đoán được, người nói đi. Bạch thư gật đầu tiện đã nói: Ta đi đến hà tầm trong nhà, kia đệ tử đã chết, hắn chết vào dây đằng bên trong, nhưng trên người lại không có giảo ngân, cho nên Bạch Thư cho rằng, này đệ tử chết cũng không vì sao tìm, hơn nữa ở trên người hắn, ta cũng phát hiện một ít khả nghi chỗ. Nàng dứt lời, liền đem này đệ tử sát chết lấy pháp thuật thả ra, nàng như thế làm, cũng là vì làm trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ đều có thể trực quan nhìn đến. Người! Ngươi lại là đem này đệ tử xác chết thu hồi tới. Mai lão ông cảm thấy này bạch thư lá gan cũng quá lớn, chắc không được lúc ấy kia tiên môn trưởng môn tìm tới môn tới, còn nói muốn đem này đệ tử thi thể mang đi, nhưng bọn họ bởi vì không biết, cũng đều kiệt lực phủ nhận này xác chết ở giao hoa cung, nhưng ai ngờ, lại thật đúng là ở bạch thư trên tay. Bạch thư mặc kệ mai lão ông này lúc kinh lúc giống bộ dáng, chỉ tiếp tục nói, Trưởng môn có thể thấy được này đệ tử xác chết có gì không ổn. Này ngay từ đầu sắc thật cũng không rõ ràng, nhưng theo tử vong thời gian lâu rồi, này xác chết đã là rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ đều ở trên chỗ ngồi đứng dậy, cũng đến gần này đệ tử xác chết, bọn họ chỉ hơi vừa thấy, liền đều đã là sáng tỏ. Bởi vì này đệ tử thi thể hư thối nhanh như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì hắn chết là cùng yêu Pháp có quan hệ. Dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân thấy vậy, liền lập tức truyền âm làm hồng hoang tiến điện. Bởi vì hồng hoang làm dịch cơ phong đại đệ tử, tự nhiên rõ ràng này tam giới ngày gần đây sở hữu tình báo, thêm chi nếu việc này cùng yêu Pháp có quan hệ, hoa hư chân nhân liền cho rằng còn cần xác nhận một chút quỷ cốc vực sâu hạ hay không có điều động tĩnh. Hồng hoang thực mau liền nhập điện, hán cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ kiến lễ phía trước, đã là phát hiện này trong điện sát chết. Hơn nữa hắn không đoán sai nói, này sắc chết đó là kêu mấy ngày trước đây chết vào Hà Gia Thôn tiên môn đệ tử. Ngày gần đây nhưng có ma giáo người đi trước Hà Gia Thôn. Ma giáo người định là bao gồm yêu tộc cùng ma giáo đồ, cho nên nếu là này tiên môn đệ tử sắc vì yêu pháp gây thương tích, liền nhất định cùng ma giáo thoát không được căn hệ. Bầm trường môn, đệ tử sắc thật thu được tin tức, nói là có yêu tộc xuất hiện ở Hà Gia Thôn phụ cận. Vậy ngươi vì sao không tiến đến bẩm báo? Bởi vì những cái đó yêu tộc vẫn chưa tiến vào đến Hà Gia Thôn, chỉ là ở chung quanh lui tới sau lại rời đi. Khi đó, tiên môn cùng ma giáo còn chưa tới dương cung bạt kiếm nông nỗi, giống như hồ tộc chiếm cư ở cửu Khâu Sơn giống nhau. cửu Khâu Sơn cũng là tu tiên thế gia thẩm gia tu đạo tràng, hai người chung sống hòa bình, có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, cho nên chỉ cần yêu tộc vẫn chưa hại người, tiên môn đệ tử liền không thể vô cớ độc thủ. Nhưng những cái đó yêu tộc không có khả năng vô duyên vô cớ liền xuất hiện ở phàm giới. Việc này, ta xem không như vậy đơn giản. Thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân đã là ở tự hỏi, rốt cuộc ma giáo ngày gần đây thường xuyên hoạt động cũng là sự thật, cũng liền không thể nói chúng nó không có tiến vào Hà Gia Thôn, liền đại biểu cho việc này cùng chúng nó không quan hệ. Tiếp tục điều tra. mà khác, còn cần đem này đệ tử sát chết đưa còn. Việc này cũng là bất hạnh trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng là xem ở đồng môn chi nghi phân thượng, nghi muốn phái vài tên nội môn đệ tử tự mình đem này đệ tử sát chết đưa về đến hắn nơi tiên môn. Là, hồng hoang cùng sau lại tiến điện vài tên nội môn đệ tử, cùng nhau đem này đệ tử sát chết nâng lên sau, liền cùng lui xuống. trường môn ngọc hư chân nhân nhìn tròng trắng mắt hư, tuy cho rằng nàng đem sát chết thu hồi hành vi, làm được quá mức, Nhưng xem ở nàng cũng là vì thuyết minh sự thật chân tướng mới làm như thế, thêm chi xem ở này sư phó phân thượng, cũng chỉ nói, việc này liền tạm thời như thế đi, nếu kia tiên môn vẫn còn có nghi ngờ, ngươi đến lúc đó vẫn cần giải thích một chút. Bạch thư gật đầu, nhẹ giọng nói thanh, là Đến nỗi ngươi trưởng môn ngọc hư chân nhân tạm dừng một chút, tiếp tục nói, chính là cũng không tính toán hồi giao hoa cung. Hà tâm nếu không phải bởi vậy sự Hắn cũng đích sát sẽ không lại hồi giao hoa cung, bởi vì hắn đã cho rằng những cái đó gieo trồng dược thảo hoặc là tu luyện pháp thuật cũng so không được người nhà của hắn quan trọng. Cho nên hắn không chút do dự liền tưởng trả lời sắc thật như thế, nhưng là hắn chỉ là mở ra khẩu, lại kỳ quái mà đột nhiên phát không ra thanh âm. Hắn vì sao sẽ đột nhiên biến như thế? Hắn dùng sức mà tưởng nói chuyện, nhưng chính là nói không nên lời lời nói, chẳng lẽ là? Hắn đột nhiên nhìn tròng trắng mắt thư Người sau trên mặt vẫn như cũ không gọn sóng, nhưng sự thật ra sao tìm đoán không sai. trưởng môn ngọc hư chân nhân thấy Hà Tầm trên mặt nghẹn đỏ, thả dương miệng, liền phát hiện có gì, nhưng nếu nói là có người thi pháp, chính là làm Hà Tầm không thể nói chuyện, kia người này lại là ai. Mà ở trong người, cũng chỉ có hắn, bốn vị phong chủ, sau đó chính là Bạch Thư cùng Hà Tầm. Bạch Thư cho rằng, nay Hà Tầm cũng chỉ là nhất thời thương tâm thôi hắn sẽ tiếp tục ở Giao Hoa cung tu luyện. Bạch Thư lúc này đúng lúc mà nói. Trường môn Ngọc Hư chân nhân thấy Bạch Thư lại là thế Hà Tầm nói chuyện, cũng liền trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn cũng không nói toạc ra, bởi vì Hà Tầm năng lực, cũng là hắn sợ tán thành, cho nên hắn cũng không nghĩ liền như thế thả chạy Hà Tầm. Như thế, liền trở về Hảo Hảo tiếp tục tu luyện đi. Bởi vì thuốc Linh vẫn là không thay đổi tính tình, Cho nên còn phải bị ly thương thượng thần quan tiến phòng tối một đoạn thời gian, mà còn lại tam kiện mười khí vân thủy kính, song ngư hoàn khấu ngọc bội cùng với hồn thư đã đều có thể bắt đầu tự hành chọn chủ. Cho nên giao hoa cùng các đệ tử toàn ở xoa tay hầm hè đang chờ này tam kiện 10 khí tới tìm bọn họ. Nhưng này tam kiện mười khí lại là đến nay đều không có bất luận cái gì động tính, cũng không biết là không nhân kia kéo bè kéo lũ đánh nhau sự kiện, mà ảnh hưởng này chọn chủ hương thú. Mười khí cũng giảng hứng thú. Niên Hoa nhìn vẫn đến nay ngày tự hành tu luyện phất hủ đang cùng Băng Huyền Tiễn, liền có chút lẩm bẩm ngữ tự hỏi, nhưng nàng biết chúng nó là định không thể trả lời, cũng chẳng khác nào không có đáp án, liền tiếp tục chuẩn bị ngưng thần đà tọa. Gõ gõ, vang lên tiếng đập cửa. Niên Hoa vốn là khó được ngưng thần tĩnh khí trong chốc lát, lại với lúc này bị người đánh gãy, cũng liền có chút bất đắc dĩ, ai a. Niên Hoa mở cửa, không thấy rõ người tới liền còn nhỏ mắt trợn trắng. Sư phó, lại nói tiếp, tự bạch thư thân thể khỏi hẳn lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở chính mình trong phòng tĩnh dưỡng, cũng khiến cho niên hoa một lần cho rằng, nàng đã là khôi phục tới rồi phía trước sinh hoạt thói quen chỉ hỉ với chạch ở cầm các nội, nếu vô đại sự, liền không dễ dàng ra cửa. Cho nên bạch thư tới tìm nàng định là bởi vì có việc gì, niên hoa đã đánh nghị săn trong đầu. Nhưng trước không nói cái khác, Liền nói Bạch Thư này tu vi, vì sao cho dù là đi tới Niên Hoa phòng trước, nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Niên Hoa mang theo nghi vấn, thỉnh Bạch Thư vào phòng. Sư phó, ngài mau ngồi. Niên Hoa đem một ghế rửa bắt được Bạch Thư phía sau, đỡ nàng ngồi xuống. Theo sau, Niên Hoa liền ngồi vào nàng đối diện, đang chờ nàng mở miệng. Bạch Thư nhẹ giọng nói ra, A đệ, vi sư ngày mai phải về cẩm các một chuyến. Hồi cầm các. Vì cái gì a sư phó? Cẩm các ở giao hoa trên núi, giao hoa sơn đã bị ma giáo chiếm cứ lâu ngày, tuy rằng này ngày gần đây ma giáo không có gì đại động tĩnh, nhưng có thể tưởng tượng chính là, ngay cả như vậy, này giao hoa trên núi Đỉnh là còn có rất nhiều ma giáo đồ cùng yêu tộc ở, cho nên nếu là bạch thư trở về nói, liền liền rất nguy hiểm. Bạch thư lại là có không thể không trở về lý do, nàng xem niên hoa trên mặt xuất ruột, Cũng biết là bởi vì lo lắng nàng, cho nên nàng nhẹ giọng nói, ngươi tổ sư quan tài còn lưu tại cẩm các ngầm, vi sư còn cần đem nàng mang ra tới. Bạch thư sư phó, cũng chính là đệ nhất nhậm cẩm các các chủ, ở nàng đi về cõi tiên sau, bạch thư liền dựa theo nàng ý nguyện, đem này chôn tới rồi cẩm các ngầm. Niên hoa không hề nghĩ ngợi, liền nói, ta đây cũng phải đi đã là cẩm các tổ sư mãi mãi quan tài, như vậy làm thân truyền đệ tử niên hoa, đương nhiên cũng phải đi. Bất quá niên hoa sở dĩ tưởng đi theo lớn nhất nguyên nhân, kỳ thật vẫn là không yên tâm bạch thư. Nhưng bạch thư chỉ lắc lắc đầu, ngươi ngày gần đây liền muốn thăng giai, lần này thăng giai. Hoa hư chân nhân đều nói chủ hùng, cho nên ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Kêu giao hoa trên núi ma giáo đổ cùng yêu tộc với vi sư mà nói, còn không đáng sợ hãi. Nghiên hoa đương nhiên tin tưởng bạch thư năng lực, nhưng nàng vẫn là lo lắng, hơn nữa nàng quan sát một chút bạch thư sắc mặt. Tuy xác định nàng bình thường như ngày thường, nhưng là liền vừa mới nàng cảm giác. Nghiên hoa lập tức kéo bạch thư thủ đoạn. Này nắm chặt, nàng lập tức có chút không dám tin tưởng, bởi vì ở nàng trong ấn tượng vĩnh viễn cường đại bạch thư, lại là pháp lực không có một nửa, cho nên nàng mới không cảm giác được làm người tu đạo sở ứng có hơi thở. Sư phó, đệ tử như thế nào cảm thấy pháp lực của ngươi cũng không rõ ràng, chính là đã xảy ra chuyện gì. Nàng vốn dĩ liền hoài nghi. Bạch Thư khi đó nhẹ nhàng bâng cơ mà nói bị ma giáo gây thương tích sự, nhưng hôm nay pháp lực cũng chưa hơn phân nửa, nào lại có thể là như thế đơn giản. Bạch Thư thở dài, nhìn Niên Hoa, đột nhiên liền nâng lên tay tới, vỗ một chút nàng trên trán tóc mái. Niên Hoa là nàng thân truyền đệ tử, như vậy nàng cần gì phải giấu giếm nàng đâu. A đệ, vi sư xác thật bị ma giáo gây thương tích, nhưng khi đó, lại vừa lúc gặp vi sư muốn chuẩn bị thăng giai hết sức. Nhiên hoa phi thường rõ ràng, này thăng giai nếu là bị đột nhiên đánh gãy, như vậy tạo thành hậu quả, vô pháp thăng giai thành công vì tiểu, khống chế không được chính mình, cho đến tẩu hỏa nhập ma, hao tổn pháp lực liền liền lớn chuyện. Sư phó, việc này ngươi vì sao không nói? Cái kêu Mai lão Mai Phong Chủ như thế nào nói? Mai lão ông đã là vì Bạch Thư xem bệnh, tự nhiên cũng nên biết Bạch Thư thực tế tình huống, nhưng hắn lúc ấy cư nhiên cũng cái gì đều không nói. Cho nên niên hoa tức giận mà thiếu chút nữa liền Mai Phong Chủ đều không gọi, trực tiếp đã kêu Mai Láo ông tên Húy. Bạch Thư vẫn là lớp đầu, bởi vì nàng cho rằng, này Mai Phong Chủ tuy cũng biết, nhưng là dựa vào hắn này viên là lướt tâm, lại như thế nào nhìn không ra nàng vốn là không nghĩ nói, cho nên hắn không nói minh, cũng coi như là thành toàn nàng tâm tư. A đệ Bạch Thư gọi một tiếng niên hoa, giống như ở vì một con liền sắp khí tạc tiểu miêu thuận một chút mau. Sư phó. Ta cũng biết ngươi là bởi vì không nghĩ đệ tử lo lắng ngươi, nhưng tự ngươi không trở về, đệ tử đều lo lắng đã lâu. Đệ tử nếu là không hỏi, ngươi có phải hay không liền tính toán liền không nói niên hoa dám đánh gây bạch thư, giống như không phun không mau, một hơi liền đem trong lòng tưởng lời nói đều nói xong. Ta bạch thư bị niên hoa như thế vừa nói sau, liền vi sư hai chữ đều quên nói. Nếu là sư phó dẫn đệ tử cùng đi, đệ tử liền niên hoa đúng lúc mà bắt được cơ hội. Nhướng mày nói, không thể lúc này Tống Tử Trì vượt môn mà nhập phòng, hắn ở ngoài phòng khi, kỳ thật đã là nghe được Niên Hoa cùng Bạch Thư nói chuyện. Niên Hoa ngửa đầu nhìn về phía Tống Tử Trì, sư Minh cũng biết hiện giờ ra hoa sơn nơi nơi là ma giáo đồ cùng yêu tộc, ta làm đệ tử, như thế nào có thể làm sư phó một người tiến đến. Bạch Các Chủ vì sao phải vào lúc này trở về lấy quan tài? Tống Tử Trì lại nhìn về phía Bạch Thư. Tuy rằng cho rằng nàng cùng niên hoa nói cũng là không gì đáng trách, nhưng hắn lúc này ngự khí lại có chút toán trách dí tứ. Bạch Thư nói ra nguyên do, cẩm các tuy có kết giới, nhưng là nếu không cẩm các người ở, tiêu kết giới cũng kiên trì không được bao lâu. Sư phó của ta quan tài còn dưới mặt đất, bởi vậy ta là tuyệt không cho phép có ma giáo người khinh nhần nàng tiên thân. Tông tử chi tất nhiên là minh bạch Bạch Thư dụng ý, nhưng niên hoa là tuyệt đối không thể ra thần vực. Bạch các chủ cần phải làm á đệ cùng tiến đến. Á đệ tất nhiên là không thể đi. Á đệ, ngươi hảo hảo chuẩn bị thăng giai bạch thư không mừng tống tử trì này nói chuyện ngư khí, cho nên dặn dò một câu niên hoa sau, liền hãy còn rời đi. Niên hoa không kịp kêu trụ bạch thư, liền xoay người căm tức nhìn tống tử chỉ ngươi như thế nào có thể như thế cùng sư phó của ta nói chuyện đâu. Tống tử trì tự giác đã đem ý tư nói minh bạch, hắn mệ thu hút, cùng niên hoa càng rửa càng gần. Người sau bị này bước tới rồi góc tưởng, ngươi làm cái gì? Niên hoa vừa mới còn rất kiên cường, nhưng hiện tại bị hắn như thế một áp, nháy mắt ngự khi đều yếu đi xuống dưới. Ngươi cho rằng liền tính ngươi đi, liền có thể giúp được sư phó của ngươi sao? Ngươi cũng biết nếu ngươi trên đường thang giai, lại tao ngộ đến ma giáo người ngươi là thang giai không được, mà sư phó của ngươi cũng đem khả năng bất chắc, ngươi biết không? Niên hoa không phải bị tống tử chỉ nói cấp dò đến mà là bị hắn sắc bén ánh mắt, vậy nàng liền không có này đúng lý hợp tình lý do, chỉ nói, đã biết. Phía trước, niên hoa đối thăng gia sắc thật một chút cảm giác cũng không, nhưng là liền ở Bạch Thư rời đi thần vực sau ngày thứ hai, nàng liền cảm giác được thân thể của mình tự hồ có cái gì biến hóa, như vậy biến hóa tuy cũng không phải lấy mắt thường liền có thể thấy được, chỉ là nàng cảm giác này hôn thân giống như có một cổ lực lượng, giống như sắp miêu tả sinh động. Nhưng niên hoa cũng có chút để ý, Bạch thư trong miệng theo như lời, hoa hư chân nhân cái kia quẻ tượng, lại là chủ hung. niên hoa trong lòng tất nhiên là đối này thấp thỏm bất an, đặc biệt là tính hạ tâm tới đả toa khi, tổng cũng sẽ đột nhiên tưởng tượng đến cái này, liền lại tư tưởng tăng dã Không được, nàng thật sự là tập trung không đứng dậy, tọa chỉ phải tạm thời ra nhà ở, ở nhà ở chung quanh tán hạ bước, tưởng lấy này tới thư hoán một chút chính mình khẩn trương cảm xúc. Bởi vì chính mình cảm xúc không xong, cho nên cũng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tới rồi băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng. Nhưng niên hoa cho rằng tuy rằng đã là làm chúng nó tự hành tu luyện, nhưng luôn là như thế đi xuống. Tự cũng đối này hai kiện mười khí không có cái gì để cao, toại còn ở trong lòng trách cứ chính mình. Nàng tế ra hôn đấu bố sau, băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng liền xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng bản thân là không gặp cái gì biến hóa. Nhưng này hai kiện mười khí thật đúng là có rất lớn bất đồng, tỉ như này băng huyền tiễn thượng mũi tên, thế nhưng từ nguyên lai một chi biến thành hai chi, đến nỗi này phất hủ đăng, bên trong ngọn lửa càng là lớn không ít. Nhiên hoa đem này thu hồi sau, đã là càng ngày càng xác nhận chính mình liền mau thăng giai. Lúc này tuy rằng tống tử chi không ở, nhưng là nàng cũng không thể lười biếng, tọa tính toán tiếp tục trở lại trong phòng tiếp tục đả tọa tu luyện. A đệ! Nhiên hoa mơ hồ nghe được có người ở kêu nàng tên, nàng nhanh chóng xoay người, nhưng chung quanh lại hết thể như cũ. Có thể là nàng chính mình nghe lầm đi, toại nàng tiếp tục chuẩn bị về phòng. Tỷ tỷ. Không đúng, này hình như là nàng kia tiện nghi đệ đệ thanh âm. Nhưng nơi này là thần vực, hiện giờ này tiện nghi cha mẹ nhóm cũng ứng ở Hà Gia thôn A, như thế nào lại ở chỗ này. Tỷ tỷ lại một tiếng kêu to, làm niên hoa đột nhiên nhìn quanh bốn phía. Muốn biết bọn họ ở đâu, liền xuất hiện đi này đem thanh âm tựa nghe qua, nhưng là nghiên hoa nhớ không nổi là ai. Người là ai? Nhưng đối phương vẫn liền lặp lại kia một câu muốn biết bọn họ ở đâu, liền xuất hiện đi. Nghiên hoa biết này tất nhiên có trá, nhưng là kia tiện nghi đệ đệ thanh âm lại là nghe ra tới, nàng chỉ là sợ vạn nhất, cho nên tất nhiên là không thể làm này vạn nhất có phát sinh khả năng. Nhưng đối phương yêu cầu xuất hiện đi là chỉ ra thần vực sao. Nhiên hoa phi thường cẩn thận, liền trước đó truyền âm cho Tống Tử Trì rốt cuộc nàng nếu là một người cũng liền thôi, nhưng là trên người có chứa hai kiện mười khí, cũng liền còn phải làm Tống Tử Chi biết được. Nhiên hoa trước giả định đối phương chính là muốn cho nàng ra thần vực, cho nên cũng phải tránh thoát này tuần tra mà đến hai gã hầu thần giả. Nàng thấy kia hai gã hầu thần giả đi xa sau, mới ra này giao hoa cung đệ tử sở cư trú nơi. Nhưng này cung điện đại môn lại không phải như vậy dễ dàng là có thể ra, niên hoa thấy có hai gã hầu thần giả đúng là một tả một hữu ma thủ, hơn nữa ở bên ngoài còn có kết giới, cũng liền tuyệt đối không có có thể tránh thoát bọn họ, lại chạy trốn đi ra ngoài cơ hội. Đã có thể vào lúc này, này hai gã thủ vệ hầu thần giả lại tựa điên rồi dường như, lại là lấy hai người hợp lực, đem kia cửa điện cấp mở ra, rồi sau đó hai người tuy vẫn là chia làm tả hữu, Nhưng đã là rõ ràng mà nhắm lại hai mắt. Có như vậy quỷ dị hành vi, nghiên hoa cảm thấy này hai gã hầu thần giả thực hiện nhiên đã bị người sở thao tác. Nhưng người nào có thể khống chế này hai gã hầu thần giả đâu? Phía trước tần thù có thể đi vào thần vực, xác thật tám phần cũng là dùng chiêu này, nhưng gần nhất, lần trước nàng tới cướp đoạt phất hủ đăng chính là lấy thất bại châm dứt, cho nên không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn lại đến. Thứ hai nàng nếu có thể khống chế hầu thần giả, Lại vì sao không trực tiếp tiến vào, lại làm nàng ra thần vực. Cho nên người này cũng không phải tần thù, hơn nữa người này tuy có thể khống chế hầu thần giả, nhưng lại không thể vào được kết giới nội. Này kết giới đối tần thù như vậy yêu thai có lẽ là phân biệt không được, nhưng là nếu người tới là thuần túy yêu tộc đâu. Cũng liền rất có khả năng. Niên hoa đúng là do dự, bởi vì rõ ràng người tới không có ý tốt ta, húng chi nàng còn đáp ứng quá tống tử chỉ Này ngày gần đây đều không ra thần vực. Ngươi không tới, liền thấy không được bọn họ thanh em này lại chuyển tới niên hoa lô thai. Niên hoa ngay sau đó nhanh chóng quyết định, nàng thử lấy chính mình pháp thuật tới mở ra thần vực kết giới. Đệ nhất biến không được, liền thí lần thứ hai, này thần vực kết giới cuối cùng là bị nàng mở ra. Ta ra tới, ngươi ở đâu? Nàng hô. Ta liền ở ngươi dưới Trần A. Niên hoa túi đầu vừa thấy. Này trên mặt đất đột nhiên nhảy ra hai cây dây đằng, đem nàng hai chân cấp của lấy. niên hoa lập tức muốn tránh thoát, nhưng lại không được. Người niên hoa còn lại nói, đã là theo nàng cả người bị hoàn toàn đi vào đến ngầm. Cho nên đương tống tử trì đổi tới nơi này khi, đã là không thấy niên hoa bóng dáng. Hắn lập tức ngự kiếm dựng lên, nghĩ ra này cung điện đi tìm niên hoa. Tử cầm tống hồng cùng hồng hoang ngay sau đó cũng tới rồi nơi này, nhưng ở bọn họ đã đến hết sức. Cũng chỉ có thể thấy tống tử trì này ngự kiếm phi xa bóng dáng. Ta đi bẩm báo trường môn, hồng sư đệ ngươi mau chóng đuổi theo tử cầm sư đệ. Vừa mới thần vực kết giới bị phá, này sở hữu ở thần vực giao hoa cung đệ tử đều cảm ứng được, mà tống hồng cập hồng hoang mới bởi vậy chạy tới nơi này. Tống hồng sau khi gật đầu, liền lập tức ngự kiếm đuổi theo tống tử trì. Lại nói niên hoa tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình ở một cái rối tay không thấy 5 ngón tay địa phương. Nhưng nàng đã có thể ngẫu nhiên nghe được một ít giọt nước hạ xuống thạch thượng thanh âm, lại còn có có một chút hồi âm, nhưng thật ra như kia cẩm các giống nhau, cho nên nàng hoài nghi chính mình lúc này là ở một cái trong động. Cửa động đột nhiên có quang, niên Hoa lập tức lấy tay che đậy. Tiếp theo thanh âm kia lại lần nữa văng lên, chỉ là lại nhiều chút hồi âm hiệu quả, tỉnh. Người là ai? Người này đứng ở phản quang chỗ, làm niên Hoa thấy không rõ, bất quá từ hình dáng tới xem hẳn là cái nữ nhân. Nữ nhân này chậm rãi đến gần Niên Hoa, sau đó nhìn xuống nàng, "Như thế nào? Chính là không nhớ rõ ta?" Niên Hoa dần dần thích ứng với ánh sáng, rồi sau đó mới thấy rõ người tới. "Này không phải cái kia hoa yêu tộc trưởng sao?" Tự lần trước nàng biến thành nàng bộ dáng ở Giao Hoa cung bị xuyên qua sau, đã là bị tống tử chi đả thương, lúc sau liền chui vào ngầm mà không thấy. "Là ngươi? Chính là ta." Bồn tộc trường tuân thủ hứa hẹn, ngươi đã tới, liền làm ngươi cùng người nhà của ngươi nhóm cùng nhau đi. Hoa yêu tộc trường lời nói rơi xuống, này cửa động liền áp tới ba người, niên hoa nhìn kỹ, mới hô, cha, nương, tam thúc. Các ngươi, A để niên hoa tiện nghi cha mẹ nhóm nhìn thấy niên hoa sau, trên mặt đã có may mắn, đồng thời lại cảm thấy tại đây nhìn thấy nàng, kỳ thật đều không phải là là chuyện tốt. Ngươi vì sao đem ta cha mẹ đều cho tới. Người hoa yêu tộc cười dài ta mị, nàng xoay người ra nảy cửa động, cũng hoàn toàn không để ý tới mặt sau niên hoa nói cái gì. Này trong động trọng lại về tới hát ám Niên hoa vướt vướt, liền sờ đến tiện nghi nương tay, nữ nhân này tay nhỏ gầy, cho nên niên hoa tất nhiên là có thể phân biệt. Nương! Người không sao chứ? Cha, Tam Thúc, các người đâu? A đệ! Chúng ta không có việc gì! Chính là tiểu thi đậu hắn gì thi đậu là niên hoa tiện nghi đệ đệ tên, cho nên tùy nghi tam thúc hạ võ như thế vừa nói sau, niên hoa liền đã biết này tiện nghi đệ đệ sợ là không hảo. Tam thúc, ta đệ đệ hắn xảy ra chuyện gì? Hắn bị những cái đó yêu cấp mang đi, cũng không biết mang đi đâu vậy hạ võ mang theo chút khóc nước nở nói. Bị mang đi? Là bị kê hoa yêu tộc trường mang đi sao? Niên hoa trong lòng lạc thác một chút, nhưng nàng biết lúc này không thể hoảng. Còn phải trước an ủi tiện nghi cha mẹ bọn họ, hắn sẽ không có việc gì. Hắn chỉ là cái hài tử A, còn như vậy tiểu. Ô tiện nghi nương vừa mới ở những cái đó hoa yêu trước mặt, còn phải nhịn xuống nước mắt, nhưng hôm nay nhìn thấy niên hoa, liền có ỉ lại, có khóc lóc kể lệ. Nương! Ngươi đừng khóc niên hoa chỉ phải tới gần tiện nghi nương, cũng ôm lấy nàng. Này đó hoa yêu chụp tới tiện nghi cha mẹ, còn đem nàng tiện nghi đệ đệ trộm tới. Cũng không biết vì chuyện gì. Bất quá nhưng thật ra thành công mà đem nàng dẫn ra thần vực. Cho nên bọn họ mục tiêu chính là nàng. niên hoa càng nghĩ càng là kinh hãi. Mà ở lúc này, có người truyền âm lại đây. a đệ, ngươi ở đâu? Là tống tử trì kia tư thanh âm. Nhiên hoa lập tức hồi âm nói. Sư Minh, ta ở một cái trong đậu. Những cái đó hoa yêu còn đem ta cha mẹ, tam thúc, còn có đệ đệ đều trộm tới. Hảo, ngươi muốn bảo trì thân thức. Ta đi tìm ngươi. Tuy rằng tống tử chỉ không ở trước mặt, nhưng niên hoa vẫn là dùng sức gật đầu, nàng gấp không chờ nổi mà cùng tiện nghi cha mẹ nói, sư huynh tới tìm ta, cha, nương, tam thúc. Các ngươi không cần sợ. Nhưng Hà võ tưởng tượng đến những cái đó hoa yêu thủ đoạn, liền liền hôn thân đánh cái dùng mình, cũng liền hoàn toàn không có kia tự xưng là vì người tu đạo khí thế. A đệ, ngươi cũng biết những cái đó hoa yêu là như thế nào chảo chúng ta. Ngươi cũng biết bởi vì muốn bắt chúng ta, có mấy cái thôn dân đều đã chết. Nói, nói là nhìn không nên xem đồ vật. Niên hoa sờ lên hà võ bả vai, vì khiến cho hắn chấn định chút, mới mang theo trêu chọc ngựa khi nói, Tam thúc, không có việc gì, lúc này có ta ở đây, ta sư minh lại mau tới, chúng ta thực mau liền có thể đi ra ngoài. Hác ám cổ vũ này sợ hãi tâm lý, cho nên niên hoa cũng có thể lý giải hà võ vì sao sẽ như thế. Này đó yêu tộc vì sao phải bắt chúng ta? Nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là bình thường thôn dân mà thôi, chẳng lẽ cùng kia cái gì cổ độc có quan hệ? Hà võ đem tiên môn cùng ma giáo đều cộng đồng tới điều tra cổ độc một chuyện liên hệ ở bên nhau, bởi vì trừ cái này ra, hắn cũng thật sự không biết còn có cái gì lý do sẽ đem bọn họ trộm tới. Nhưng niên hoa lại tâm như gương sáng, cho rằng lần này tất nhiên là hướng về phía nàng tới, nhưng nàng định không thể liền như thế nói. Chúng ta thực mau liền có thể đi ra ngoài, tam thúc ngươi liền yên tâm đi. Không phải. Ngươi hạ võ hiểu biết niên hoa, cho dù nàng sau lại bái vào dao hoa cung, lại trở thành cẩm các đệ tử, nhưng là này rõ ràng, giống như ở có cái gì sự tình ở gắt hán, cho nên hắn tưởng tiếp tục truy vấn. Chỉ là này cửa động lại đột nhiên có hết, niên hoa xoay hạ thần, ý đổ vì tiện nghi nương ngăn trở này ánh sáng. Hà cô nương. Thình đi hoa yêu tộc trường chỉ rời đi không đến một khắc, lại tới tìm niên hoa, hơn nữa nàng lại là muốn cho niên hoa đi ra ngoài. Ta cha mẹ còn có tam thúc đâu, ngươi nếu là làm ta đi ra ngoài, cũng phải tha bọn họ đi ra ngoài. Hoa yêu tộc cười dài mà hoa chi bay loạn, bọn họ chính là con tin đâu, bổn tộc trường vẫn là khuyên hà cô nương đừng dây dưa dây cả, đây là ma quân chi mệ. Là cái kia ma quân khuynh thành lại như thế nào? Niên hoa còn chú ý tới này hoa yêu tộc trường đối nàng sưng hô, nói cách khác, nàng hiện tại vẫn là bị ma quân khuynh thành lấy lễ tương đãi cho nên nàng nếu là kiên trì, này thả người yêu cầu, bọn họ liền không thể không nghe. Vậy ngươi liền đi cùng ma quân nói, nếu là ta cha mẹ còn có tam thúc không được đi ra ngoài, ta đây cũng không ra đi. Hơn nữa ta cảm thấy này trong động khá tốt, bên ngoài à, quá mức trói mắt niên hoa đem trói mắt hai chữ cắn đến trọng chút giống như ở châm trọc này hoa yêu tộc lớn lên giả dạng. Người hoa yêu tộc trường lại tưởng nói cái gì, lại bị này bên cạnh quân sư hoa mẫu đơn yêu cấp quy lại, nàng cùng nàng chính nhỏ rộng mà nói chút cái gì sau, người trước rõ ràng đem tức giận lại nhịn xuống. Hảo, ngươi yêu cầu, bổ tộc trường này liền đi xin chỉ thị ma quân. Nàng vừa rứt lời, nay trong động liền lần thứ hai lâm vào trong bóng tối. Nhưng như thế lúc sau di chứng là... Tiện nghi cha mẹ cùng hà võ càng là xúc làm một đoàn, nghiên hoa thấy vậy, chỉ có thể ôm khẩn tiện nghi nương, nàng hiện giờ đã là sáng tỏ, này hoa yêu chảo nàng tới đây chính là chịu ma quân khuynh thành mệnh lệnh Nhưng ma quân khuynh thành vì sao phải chảo nàng? Hắn là thân trung cổ độc không sai, nhưng ma giáo hiện giờ bất chính là ở luyện chế tân cổ độc sao? Hơn nữa kia ma y trinh lạc lúc này cũng ở ma giáo bên trong, cho nên muốn luyện chế giải dược, ứng cũng là không có vấn đề vẫn là nói nàng huyết như cũ đối hắn hữu dụ. Thức mau, nay cửa động lại có ánh sáng, lại còn có tiến vào mấy người. Dẫn đầu vẫn là hoa yêu tộc trường, ma quân có lệnh, thỉnh các ngươi đi hướng gió lốc điện một chuyến. Nguyên bản này đây vì không đồng ý, ma quân khuynh thành cuối cùng lại là dẫn, đây mới là lệnh hoa yêu tộc trưởng kinh ngạc địa phương. Cha, nương, tam thúc, chúng ta đi thôi. Nghiên hoa nâng tiện nghi nương cũng đối bên cạnh tiện nghi cha cùng với Hà Võ nói. Ba người theo sát ở niên hoa phía sau, niên hoa nhưng thật ra không kiêu ngạo không siểm nịnh mà, thẳng đến ra này cửa động, nàng vừa ra tới, liền thầm nghĩ, nguyên lai bọn họ là ở quỷ cốc vực sâu địa giới, nhưng nơi đây cũng không thuộc về hoa yêu lãnh địa. Đi thôi hoa yêu tộc trường đẩy một phen niên hoa, tiện nghi cha mẹ cùng Hà Võ cũng từng người lại hoa yêu áp Nơi này là, chúng ta muốn đi xuống, Hà võ thật sự là nhìn thoáng qua này dưới lòng bàn chân huyền nhai vách đá sau, liền chân đều mềm, nhưng hắn sau lưng yêu tộc vẫn luôn đem bọn họ đẩy đến nơi này, hơn nữa cái này một giây liền tựa muốn đem hắn đẩy xuống dường như. Muốn chết, ai nha tiện nghi nương tuy ở Hà Gia Thôn khi là cái bưu hãng tôn phụ, nhưng là lúc này đang xem thanh nơi này, lại là bị vài tên yêu tộc áp, tất nhiên là nhịn không được liền muốn hô lớn. Đến nỗi niên hoa tiện nghi cha. Nhưng thật ra ba người chung xem như nhất chấn định một người. Bởi vì hắn là trong nhà trưởng tử, hơn nữa này đó địa phương, cùng hắn cha hà tầm sở lưu lại thư tịch Trung sở miêu tả chính là nhất trí, cho nên hắn có chút trong lòng chuẩn bị, còn mắng tiện nghi nương một câu, têu cái gì, còn không ngừng miệng. Hoa yêu tộc trường cười nhạo thanh, đừng sợ, lần này các ngươi là khách nhân, bộ tộc trường sẽ tự bảo các ngươi bình an. Nàng một ánh mắt. Mặt hoa yêu từng người mang theo sở áp người chỉnh tự do vật rơi thức nhảy xuống đi. A đệ niên hoa có thể nghe thấy tiện nghi nương bọn họ tiếng la, cho nên nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoa yêu tộc trường. Hà cô nương đã là giao hoa cung đệ tử, liền tất nhiên không cần buồn tộc trường. Vậy ngươi còn không cải bỏ. Niên hoa đôi tay bị này yêu thuật bó trụ, cho nên liền yêu cầu hoa yêu tộc trường giải trừ. Hoa yêu tộc trường còn phải lấy lễ gái nàng cho nên tự nhiên hữu cầu tất ứng, hướng chi, nơi này đã là ma giáo nơi, thả lại có gì võ bọn họ nơi tay, cho nên muốn năm sau hoa cũng sẽ không chơi cái gì đa dạng. Thình đi hoa yêu tộc trường làm cái thỉnh thủ thế, ý tứ là làm nghiên hoa cũng chạy nhanh đi xuống. Nghiên hoa ngự kiếm dựng lên, hướng quỷ cốc vực sâu hạ lao xuống đi xuống đồng thời, cũng ở trong tối tự chuyện âm cấp tống tử chỉ ta ở gió lốc điện. Gió lốc điện gần trong găng tức, Nhưng Niên Hoa tự biết nếu là tới rồi nơi đó, này truyền âm liền sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên liền nghĩ kéo dài. Hà cô nương Hoa yêu tộc trường xoay người thấy Niên Hoa chỉ đứng ở ngoài điện, liền lại thúc giục nói: "Niên Hoa thần nghĩ, tông tử chỉ bên kia cũng không biết là không thu được nàng truyền âm, bởi vì đến nơi đây mới thôi, hán bên kia cũng không có bất luận cái gì truyền âm hồi phục. Nhưng nàng không thể không đi vào, bởi vì tiện nghi cha mẹ nhóm đã trước nàng một bước bị áp vào gió lốc điện." Nàng tổng phải bảo vệ bọn họ, toại chỉ phải tiếp tục đi phía trước đi. Hoa yêu tộc trường làm Niên Hoa đi ở này phía trước, đợi cho gió lốc cửa đại điện, liền làm canh dự ở hai bên ma giáo đồ mở ra cửa điện. Niên Hoa đã tới gió lốc điện, cũng liền tất nhiên là so tiện nghi cha mẹ bọn họ càng có thể thích đứng nơi này hát ám Nhưng này trong đại điện, Niên Hoa vẫn chưa nhìn đến ma quân khuynh thành thân ảnh, ngược lại là mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ nhân bóng dáng nghi cha mẹ nhóm bị hoa yêu nhóm buông ra sau, liền đều dựa vào hướng niên hoa. Nơi này là cái gì địa phương A? Hà võ tả hữu nhìn xung quanh, cho dù hắn cái gì cũng thấy không rõ. niên hoa không có trả lời, bởi vì nữ nhân kia quan hệ, nàng liền lôi kéo tiện nghi cha mẹ nhóm lui ra phía sau vài bước. Bất quá theo vài tiếng vỗ tay, những cái đó trên tường cây đúc liền đều tự hành bậc lửa, mà nữ nhân kia cũng tùy theo xoay người. Đây là gió lốc điện. Tần thù nhìn hà vò nói, người sau đầy mặt viết kinh ngạc hai chữ. Tần tiểu thư, người như thế nào cũng ở chỗ này. Chính là cũng bị bọn họ trộm tới. Hà Võ thấy là tần thù, liền tưởng như ông mật thấy hoa tươi, liền tưởng lập tức tiến lên thấu, nhưng lại bị niên hoa dối tay ngăn lại. Niên hoa tuy cùng hà vò nói qua tần thù là yêu thật sự, nhưng là lúc này có thể thấy được hà Võ vẫn là không sợ cái này, rốt cuộc hắn cũng tự thủy ái mộ tần thù. a đệ! Ngươi làm cái gì A Đây là tần tiểu thư A Hà Võ còn quái Niên Hoa vì sao phải ngăn đón hắn. Nhưng Niên Hoa lại lớn tiếng nói, tam thúc, ngươi nhưng đã quên ta cùng với ngươi đã nói nói, ngươi như thế nào cho tới bây giờ còn như thế còn như thế tư mộ tần thù. Niên Hoa đều nói không được nữa, chỉ hy vọng Hà Võ có thể tỉnh tỉnh. Hà Võ chính là tự tần thủ thượng giao hoa cung sau, liền không tái kiến quá nàng, tuy rằng Niên Hoa cùng hắn nói qua, nàng là yêu thật sự. Nhưng Tổng cảm thấy chỉ cần nàng không hại người, như vậy nàng vẫn là nguyên lai tần thủ không phải sao. Tam Đệ Tiện Nghi Cha cũng giúp đỡ Niên Hoa kéo lại Hà Võ, bởi vì hắn xem tần thủ bộ dáng, lại nơi nào là người bình thường bộ dáng toàn thân áo đen, liền này Trang Dung cũng là yêu diễm thực, cùng những cái đó hoa yêu nhưng không có gì hai dạng. Hà Võ cuối cùng là không lay chuyển được Tiện Nghi Cha cùng Niên Hoa, toại chỉ phải đãi tại chỗ là người tìm ta. Niên hoa cuối cùng là đối mặt tần thù hỏi, bởi vì nàng nghĩ nếu là vừa tiến đến liền nhìn đến nàng, như vậy ma quân khuynh thành cũng chỉ là cái nguy trang. Nhưng niên hoa tưởng sai rồi, đều không phải là là tần thù tìm nàng, chỉ là tần thù nghe niên hoa tiện nghi cha mẹ cũng tới, liền nghi hướng bọn họ hỏi thăm một chút nàng tần phủ tin tức, quan trọng nhất chính là nàng cha hiện giờ như thế nào. A đệ muội muội ta chỉ là thấy gì đại thúc gì đại nương cũng tới, liền tưởng. Thấy tần thù tầm mắt chuyển hướng tiện nghi cha mẹ, niên hoa lập tức chắn đến bọn họ trước mặt, căm tức nhìn tần thù, ngươi nếu là dám động bọn họ, ta đâu ra đệ định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hiện giờ chính là ở gió lốc điện, cho dù ta động thủ, ngươi lại có thể như thế nào. Tần thù vốn là muốn hảo thanh cùng niên hoa nói chuyện, nhưng thấy niên hoa điệu bộ như vậy, liền mắt lạnh nhìn niên hoa nói. Niên hoa thầm nghĩ còn sợ ngươi không thành, liền tưởng tế gia băng huyền tiễn, Nhưng lúc này này cửa điện lại bị mở ra, mà tần thù sắc mặt lập tức có biến, thế nhưng đột nhiên cung kính lên, nàng nghiêng người túi đầu cũng nói, gặp qua ma quân. Ngươi như thế nào tại đây ma quân khuynh thành thấy tần thù cũng tại đây, liền hỏi nói. Ma quân, thù nhi là muốn hỏi mấy vấn đề, liền. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ma quân khuynh thành tuy hỏi chính là tần thù, nhưng lại là chú ý tới niên hoa ở bên vẻ mặt phòng bị bộ ráng. Như láo gà che chở phía sau tiểu kê thần sắc, liền tự giác có chút buồn cười. thú nhi ở phàm giới khi, liền nhận thức này hà ra người, nhưng tự thù nhi đi giao hoa cung sau, chỉ biết mâu thân chết bệnh, lại không biết trai như thế nào, cho nên mới muốn hỏi một chút tần thù ôn nhu nói. Liền vấn đề này, buồn quân liền có thể trả lời ma quân khuynh thành vẫn là nhìn miên hoa, lại là đáp tần thù vấn đề. Tần thù cũng đã nhận ra điều này. Liền ở trong lòng hình như có hờn dỗi vô pháp phát tiết dường như, hơn nữa nghe ngữ khí liền biết. Ma quân cũng biết. Cha ngươi còn tại ma quân nhưng không quan tâm tần thù phía trước ở phàm giới sinh hoạt, chỉ là này hương vận lưu mộ mương trúc vận dẫn tiểu quỹ sáu kéo dâm tổ hết rụ huy tân phố giấy đổi ruệ hoàng hội kê huyền dẫn tiểu bài gấp. Ta tần thù biết nàng cha con sống, tất nhiên là chân an, nhưng cụ thể như thế nào, nàng còn muốn biết. Đi xuống đi ma quân khuynh thành bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai gã ma giáo đồ, hơn nữa hắn vừa dứt lời, này hai gã ma giáo đồ liền đi tới tần thù bên cạnh, giống như muốn tùy thời áp nàng rời đi. Kia thù nhi cáo lui tần thù ở ma giáo đồ trước mặt tổng muốn duy trì làm ma hậu tôn nghiêm, húng chi còn nhiều năm hoa bọn họ ở đây, cho nên nàng không hề kiên trì, chỉ lui xuống. Hà võ nhìn tần thù đi rồi, lại đã là trong lòng có nghi vấn. Này tần thù cùng cái này cái gì mà quân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tuy nói hắn hiện tại là khẩn trương cùng sợ hai thành phần chiếm đa số, nhưng Tổng cũng nhịn không được muốn hỏi Niên Hoa, A đệ, này tần thù cùng người này rốt cuộc là. Niên Hoa lúc này đã toàn thân tiến vào đến sắp đối chiến trạng thái, cho nên hả võ như thế vừa hỏi, thật đúng là chính là lỗi thời, cũng làm Niên Hoa nhịn không được trận trăng mắt. Tam Thúc, người trước đừng hỏi Niên Hoa nhỏ giọng nói, Nàng là buồn quân ma hậu. Ma quân khuynh thành phất bảo mà ngồi, hắn chống đỡ mặt ngạch, buồn không tính toán quấy dày đến niên hoa cùng hà võ này đối thoại hài hòa không khí, thật có chút vấn đề, hắn lại có thể trả lời, cũng liền đúng lúc mà sen muồm Hà võ nhưng không quản là ai đáp nói, bởi vì hắn biết ma hậu cùng phàm giới hoàng hậu không phải giống nhau ý tứ sao. Nói cách khác, này tần thù đã thành thần, đã là người khác thế tử. A đệ, ngươi như thế nào bất hòa ta nói? Nàng là ma hậu. Ngươi không phải đáp ứng ta nàng sao? Hà võ đột nhiên để cao nói chuyện ngữ điệu, cũng mặc kệ lúc này còn ở gió lốc điện, bọn họ còn ở nguy hiểm bên trong. Nhiên hoa liền dối tay che lại hà võ miệng đều không còn kịp rồi. Này hà võ là còn không có làm rõ ràng, bọn họ lúc này thân ở nơi nào sao? Vẫn là xem ma quân khuynh thành chính là cá nhân bộ dáng, cho nên cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngươi ở pham giới, nàng ở thân bực. Thả lại không được dễ dàng đi ra ngoài. Húng chi nàng kia đối minh loan điểu lại không thường tại bên người. Kể từ đó, ngươi lại như thế nào có thể thu được tin tức? Ma quân khuynh thành đây là ở giúp nàng nói chuyện sao? Thật sự là quá quỷ dị. Cho nên Niên Hoa không quan tâm, liền dùng sức mà nắm hà võ cánh tay, muốn cho hắn lập tức ý miệng. Ngươi vì sao phải đem ta bắt được nơi này? Niên Hoa không nghĩ lại chờ, chỉ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Ma quân khuynh thành tà mị cười, lại vẫn hỏi lại nàng. Nhiên hoa thầm nghĩ, nếu là đem nàng trộm tới, là vì trên người nàng huyết, vậy chỉ đem nàng một người trộm tới không phải hảo sao, nhưng vì sao còn muốn đem nàng tiện nghi cha mẹ cũng trộm tới, nếu là vì dẫn nàng xuất thần vực, này mục đích cũng đều đạt tới, nhưng hôm nay xem này ma quân khuynh thành bộ ráng, lại tửa không giống. hắn rốt cuộc phải làm cái gì? Nhiên hoa tuy nghĩ còn phải kéo chút thời gian, Nhưng lại không nghĩ lại cùng ma quân khuynh thành đánh ha ha, ta không biết. Ma quân khuynh thành nhìn niên hoa trong chốc lát, mới nói, vậy chờ ngươi đã biết, lại nói cho buồn quân đi. Bởi vì niên hoa biết cùng không cũng không thay đổi được này kết quả, thêm chí hắn có rất nhiều thời gian. Những cái đó ma quân khuynh thành bên người ma giáo đồ nhóm lúc này lại xuất hiện, hơn nữa bọn họ còn vây tới rồi niên hoa bên cạnh, giống như ở đãi ma quân khuynh thành ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu phải làm chút cái gì. Niên hoa giang hai tay trình bảo hộ tư thái, cũng đối tòa thượng ma quân khuynh thành hộ, ngươi nếu dám đối ta cha mẹ bọn họ động thủ, ta liền. Ngươi liền như thế nào? Ma quân khuynh thành cũng chưa chờ niên hoa nói xong, liền phẩy tay háo một cái, liền đem nàng phía sau Hà võ ba người biến không có. Này muốn người biến mất phương pháp có rất nhiều loại, hắn làm ma giáo đồ đi áp giải, cũng này đây lễ tương đãi nhưng là hiển nhiên niên hoa thái độ không tốt. Cho nên ma quân khuynh thành liền chỉ có thể dùng một cái khác phương pháp. Niên hoa lập tức xoay người, nhưng này trong điện đã không thấy tiện nghi cha mẹ còn có gì võ thân ảnh. Người cái này ma đầu, mau đem ta cha mẹ, tam thúc giao ra đây. Còn có ta để đệ, đệ. Nàng nói liền muốn bọt tới ma quân khuynh thành trước mặt, nhưng lại phát hiện nàng đã là không động đậy. Ma quân khuynh thành từng bước một ngầm bậc thang, đi đến niên hoa trước mặt, lúc này này hai người hơi thở đã là rất gần. Dược nhân, ngươi tinh tình này nhưng thật ra cùng buồn quân phía trước chứng kiến bất đồng, đã là biến. Lớn mật như thế hắn nâng lên nàng cằm, chậm rãi gần sắt đến niên hoa bên miệng, mắt thấy liền muốn hôn đi. Niên hoa lập tức né tránh, nàng hiện tại chỉ có thể là phần đầu có thể động, nhưng phần đầu dưới đã là không thể động đậy. Bất quá chỉ cần có thể mở miệng, nàng liền còn sẽ nói nói, ngươi nếu là muốn ta huyết, ta đại nhưng cho ngươi chính là ta cha mẹ, tam thúc cùng đệ đệ. Đều chỉ là bình thường phạm nhân, bọn họ hiện tại đã không có tác dụng, ngươi, còn thỉnh ngươi thả bọn họ. Giọng nói của nàng hảo chút, rốt cuộc tiện nghi cha mẹ nhóm liền tại đây ma quân khuynh thành trên tay. Ma quân khuynh thành đột nhiên nhết miệng cười, buồn quân muốn ngươi huyết gì dùng, nhưng thật ra cha mẹ ngươi bọn họ còn chỗ hữu dụng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? niên hoa lập tức đem việc này cùng cổ độc liên hệ ở bên nhau. Không cần vẫn luôn hỏi buồn quân muốn làm cái gì. Ngươi hẳn là hỏi buồn quân muốn cái gì. Ma quân khuynh thành một bên nói, một bên lấy tay xoa niên hoa môi lại mơn chớn nàng cổ, nàng ngực, thẳng đến bụng dừng lại. Niên hoa là may mắn hắn không xuống chút nữa sờ soạn, nhưng này nan kham cùng cảm thấy thẹn cảm vẫn là nháy mắt đánh út lại, nhưng nàng lại không được ngăn cản ma quân khuyên thành, chỉ có thể ở ngoài miệng nói, ma đầu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ma quân khuynh thành lại tựa hồ cũng không để ý niên hoa theo như lời. Hắn chỉ đánh giá niên hoa, phát giác này bên ngoài cũng co biến hóa, nghĩ quả nhiên là mười khí giữa người, này khí chất chính là càng ngày càng cùng kia trên cửu trọng thiên tiên nữ có một so. Chỉ là tính tình này, lại đến hảo hảo ma ma. Ngươi giết không được bổn quân, hung chi. Nếu bổn quân đã chết, ngươi làm sao bây giờ? Ma quân khuynh thành bên người lại xuất hiện bốn người, nhưng lại cũng không phải ma giáo đồ, mà là yêu nô nhóm. Hảo hảo hầu hạ nương nương. Ma quân Khuynh Thành tựa tùy ý phân phó một câu. Đã có thể như thế một câu, đã là khiến cho Niên Hoa Đại Kinh thất sắc. Cái gì nương nương? Nàng! Ma đầu, người nói cái gì? Các người buông tay Niên Hoa đã bị Ma quân Khuynh Thành triệt định thân thuật, cho nên thân thể lại năng động. Nhưng nàng vẫn không thể ở chỗ này sử dụng pháp thuật, cho nên mới sẽ liền kẻ hèn yêu nô đều có thể đem này ngăn lại trụ. Niên Hoa cuối cùng vẫn là bị đưa tới một chỗ thiên điện nội. Nàng bị đưa tiến vào sau, xoay người liền phải gõ cửa, tuy cũng không phải la hét phóng nàng đi ra ngoài linh tinh nói, mà là tưởng nhân cơ hội bộ ra, nàng tiện nghi cha mẹ còn có tiện nghi đệ đệ ở đâu. Người tới a Nương nương có gì phân phó? Một yêu nô vào được, niên hoa đúng lúc còn ngắm mắt này bên ngoài, phát hiện có ít nhất bốn gã trở lên yêu nô bên ngoài thủ, hơn nữa này hành lang cuối còn có ma giáo đổ. Đều nói đừng gọi ta nương nương. Ta không phải các ngươi nương nương. Ta cha mẹ bọn họ người ở nơi nào, còn có ta đệ đệ đâu. niên hoa là tưởng, nếu là nàng có biện pháp đi ra ngoài, như vậy liền có cơ hội đi cứu tiện nghi cha mẹ bọn họ, cho nên nàng hiện tại sở phải làm, vẫn là đến mau chóng biết bọn họ hiện tại cụ thể vị trí ở nơi nào. Nương nương yên tâm, phụ ma quân chi mệnh, bọn họ đã bị hảo hảo an trí. Nếu vô mặt khác sự, nô tỳ liền cáo B, đừng đi a Người bực này với chưa nói niên hoa thấy này yêu nô rời đi cực nhanh, tưởng là kia ma quân đã cùng các nàng đều chào hỏi qua, cho nên nếu muốn ở các nàng này trong miệng bộ ra cái gì tin tức tới, sợ là không có khả năng. Niên hoa ngồi vào kia trên giường, mở ra hôn đấu bố khi, chính cầu nguyện, băng huyền tiễn cùng phất hủ đang nhất định phải có điều phản ứng mới được. Mà sự thật là, băng huyền tiễn cùng phất hủ đang không hổ là mười khí, cho nên cũng không chịu ma quân khuyên thành cấm thuật có hạn. Cho nên đương chúng nó nửa phụ với không chung khi, niên hoa thật đúng là thở phào nhẹ nhõm niên hoa tiếp theo liền thử cấp tống tử trì chuyên âm, nhưng quả nhiên như nàng sở liệu, thật đúng là chuyển không ra đi, bất quá rửa vào mười khí tương hút, nàng tự tin tống tử trì cũng có thể thực mau liền tìm đến nàng. Cho nên nàng hiện tại nhất quan trọng, vẫn là đến mau trong biết tiện nghi cha mẹ nhóm ở đâu. Nhưng hỏi người là nhất định hỏi không ra tới. Cho nên sợ là thật sự muốn tự mình đi ra ngoài tìm. Gâu gâu Niên Hoa bị đột nhiên cẩu tiếng kêu cấp hoàng sợ. Như thế nào này gió lốc điện lại vẫn nuôi chó. Chẳng lẽ là yêu tộc một loại. Niên Hoa xác định thanh âm này là tại đây thiên điện chuyển ra tới, liền khắp nơi nhìn xung quanh. Nay tiểu thiên khuyển như thế nào ở chỗ này Niên Hoa vừa thấy này hướng nàng vui vẻ tựa mà chạy tới chính là một cái màu đen cẩu, hơn nữa lại nhìn kỹ. Này cậu tuy là hình thể đã không thể xưng là tiểu cậu, nhưng là trên trán ngọn lửa tiêu chí lại rất rõ ràng, cho nên Niên Hoa đã có thể xác nhận chính là cái kia dưỡng ở nhà nàng Thiên Quyền. "Tiểu Hắc, ngươi như thế nào ở chỗ này a?" Niên Hoa ngồi sống xuống, ôm lấy phác lại đây Thiên Quyền. "Gâu gâu." Uông Niên Hoa tà váy bị Thiên Quyền cắn, lại còn có dùng sức mà muốn hướng ngoài cửa kéo đi. Niên Hoa trần chờ một chút, nhưng lại rất mau liền minh bạch Ngươi biết cha mẹ bọn họ ở đâu là sao? Gâu gâu thiên khuyển lại kêu hai tiếng, giống như ở trả lời Niên Hoa, nó biết hà võ bọn họ bị nhốt ở chỗ nào. Niên Hoa thầm nghĩ, tiêu kể từ đó liền hảo, nàng tuy rằng không thể dùng pháp thuận, nhưng là băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng nhưng dùng, hơn nữa lại có thiên khuyển dẫn đường, cho nên này tìm người là không thành vấn đề. Nhưng đãi Niên Hoa đi đến trước cửa, rồi lại dừng lại. Không đúng. Nàng nghĩ, Nàng bị vừa mới đóng tiến vào, tự nhiên lúc này này thủ vệ người sẽ nhiều chút, nhưng nếu là chờ đến ban đêm, những cái đó thủ một ngày yêu nô cùng ma giáo đồ nhóm có lẽ liền sẽ bắt đầu có chút lơi lỏng, mà nàng lại thừa dịp này bóng đêm hành động. Cho nên niên hoa quyết định, chi bằng chờ đến buổi tối. Khi đó niên hoa thu dưỡng thiên quyển, chỉ cảm thấy này tiểu linh thu đang yêu, nhưng không nghĩ tới hiện giờ lại có đại tác dụng. Nàng bước ve nó. Tuy còn có thể tạm thời rời đi lực chú ý, nhưng chờ đợi thời gian luôn là cảm giác phi thường dày vò, hơn nữa Niên Hoa chỉ chú ý này yêu nô cùng ma giáo đồ, lại không nghĩ rằng còn có một cái quái nhiêu nhân tố, kia đó là Ma Quân Khuynh Thành. Nhưng Ma Quân Khuynh Thành hành vi thật sự là làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, giống như hiện giờ này nối đuôi nhau mà nhập quần áo cùng với trang sức. Nương nương, đây là Ma Quân làm bọn nô tỳ đưa tới. Ở các nàng tiến vào trước, Thiên khuyển tiểu hắc đã là rất có ngộ tính mà trốn đến rừng đế, mà nghiên hoa cũng là cố ý vì này ngăn trở, trên mặt như cũ như không có việc gì nghe này đó yêu nô nhóm nói. Lại là kêu nương nương. Nghiên hoa thật không rõ mà quân khuynh thành như vậy, nên sẽ không thật sự tưởng nạp nàng nhập hắn hộ cung đi. Lấy về đi. Ta lặp lại lần nữa, ta cũng không phải là cái gì nương nương. thấy này đó yêu nô nhóm vẫn là không đáp lại, nghiên hoa liền một tay đánh nghiêng một trang sức hộ Quả nhiên như thế như vậy sao, này đó yêu nô nhóm cuối cùng là có chút phản ứng. Nương nương, ngài đây là. Còn không lấy đi vô luận ma quân khuynh thành rốt cuộc có như thế nào mục đích, niên hoa là tất nhiên muốn phản kháng rốt cuộc. Ma quân yêu nô nhóm hướng hai bên tối lui, nguyên là bởi vì ma quân khuynh thành tới. Hắn nhìn mắt này rơi rụng đầy đất trang sức, cũng chỉ là thoáng liếc mắt niên hoa, liền nói, các ngươi đều lui ra đi. Là yêu nô nhóm lại nối đuôi nhau mà lui. Chỉ để lại ma quân Khuynh Thành cùng Niên Hoa hai mắt đối diện. Các người phạm nhân nữ tử không đều thích này đó sao? Chẳng lẽ không phải? Ma quân Khuynh Thành mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là tại hoài nghi chính mình hay không đưa sai rồi đồ vật. Niên Hoa cảm thấy chính mình còn cần lặp lại một lần. Ta nói rồi, ngươi muốn huyết, ta liền cho ngươi, ngươi muốn ta mệnh, vậy cầm đi. Nhưng là cái gì nương nương? Là tuyệt đối không có khả năng. Ma quân Khuynh Thành lẳng lặng mà nhìn Niên Hoa phản ứng như thế kịch liệt, lại chỉ có nhẹ giọng cười mà hồi. Người này dược nhân biết buồn quân muốn chính là cái gì. Niên Hoa lúc này đang ngồi ở giường, hơn nữa nhân cảm giác được này giường phía dưới thiên khuyển rõ ràng liền đối ma quân Khuynh Thành có rất lớn địch ý, cũng liền sợ nó sẽ teo ra tiếng, mới nghĩ còn phải trấn an trụ thiên khuyển. Niên Hoa âm thầm lấy góp chân đẩy đẩy thiên khuyển, là muốn cho nó lại hướng giường bên trong mặt đi. Nhưng ma quân khuynh thành lại là hướng niên hoa đi đến, người sau xem hắn muốn lại đây, liền cảnh giác, nếu là ngày thường, nàng phản ứng chắc chắn là lập tức đứng dậy, rời xa nguy hiểm, nhưng hôm nay bởi vì có thiên khuyển ở đáy rừng hạ, cho nên nàng chỉ phải tận lực hướng mép rừng dựa, lưu lại một đại không vị cấp ma quân. Này rừng lõm vào đi, biểu hiện có một người khác ngồi ở này thượng. Dược nhân, ngươi sát thật rất thú vị. Ma quân Khuynh Thành tựa hồ rất ít có ngồi thẳng thân mình thời điểm, cho nên niên hoa nhường ra một cái không vị xác thật rất cần thiết, bởi vì lúc này ma quân Khuynh Thành, đã là toàn bộ thân mình đều dựa trên giường. Niên hoa chân ở đáy giường nội xem xét, vẫn chưa chạm được thiên khuyển, liền cho rằng nó hướng giường bên trong mặt đi, cũng cứ yên tâm đứng lên. Nàng thật sự nhịn không nổi ma quân Khuynh Thành tới gần nàng, cho nên liền chuyển rời đến một cửa sổ, làm bộ tự nhiên mà nói ta cũng không phải cái gì thú vị người. Ma quân khuyên thành cũng nói không rõ vì sao tưởng lưu lại nàng, hắn chỉ cảm thấy từ nghe thấy trên người nàng hương vị cùng với uống qua nàng huyết sau, liền có nảy mãnh liệt cảm giác. Niên hoa nhìn này ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, liền cho rằng này vào đêm sau, nếu là lại không hành động, sợ lại phải chờ tới ngày mai, cho nên nàng liền châm trước, nghĩ này ma quân khuyên thành có lẽ có thể nghe đi vào. Ta đâu ra đệ chỉ là cái bình thường người tu đạo, nếu là bởi vì cổ độc một chuyện, ta cảm thấy ngươi đại nhưng không cần như thế. Ngươi hiện tại liền có thể tới hút ta huyết, ta kia cha mẹ, tam thúc cùng đệ đệ, còn thỉnh ngươi buông tha bọn họ. Nhưng ma quân khuynh thành nghe là nghe xong, nhưng là lại cảm thấy những lời này đều dâu ria. Niên hoa cũng không biết hắn lúc này đã ở nàng phía sau, cũng liền tiếp tục nói, đặc biệt là ta đệ đệ, hắn như vậy tiểu, sẽ sợ hãi. là sao Vậy ngươi sẽ sợ hay sao? Một bó chỉ bạc buông xuống đến niên hoa bên hai, người sau ngay sau đó còn cảm giác được lạnh leo xúc cảm, cũng liền tưởng hướng bên cạnh một chốn nhưng mặc kệ niên hoa như thế nào trốn, nàng đã là bị ma quân khuynh thành sở giam cầm ở trong lực. Phía sau người nọ còn ở tiến thêm một bước gần sắt niên hoa, niên hoa cảm giác được nguy hiểm, liền hô câu, băng huyền tiễn. Băng huyền tiễn không chịu ma quân khuynh thành cấm thuật sở khống, cho nên còn có thể tự hành công kích. Hơn nữa cho dù Niên Hoa không kêu như thế một câu, cảm giác được chủ nhân có nguy hiểm Băng huyền tiễn đã là đem mũi tên nhắm ngay mà Quần khuynh thành. Mà quân khuynh thành ôm Niên Hoa nghiêng người tránh thoát này Băng huyền tiễn công kích. Hán đem Niên Hoa chuyển qua tới nói, không chịu chủ nhân không chế 10 khí một khi muốn công kích, kia sẽ rất nguy hiểm. Niên Hoa đương nhiên biết cái này, nhưng nàng không để bụng, nghĩ chỉ cần có thể bị thương này mà quân khuynh thành, như vậy hết thể đều đăng giá. Nguyên lai like ngươi cũng sẽ sợ hãi nàng lôi kéo khỏe miệng, sâu kín mà nói. Thật khớ ma quân khuynh thành đột nhiên đem niên hoa hướng trên giường vứt đi, rồi sau đó hắn liền cũng đi theo đi lên. Băng huyền tiễn cũng lập tức hướng giường phương hướng bán tên, nhưng này mũi tên lại đều bị ma quân khuynh thành tùy tay thiết trí kết giới cấp chắn trở về. Niên hoa thấy vậy, tất nhiên là lập tức bỏ lên thân, nhưng liền Băng huyền tiễn đều không được nhập kết giới, bằng nàng không có pháp lực. Lại như thế nào có thể đi ra ngoài? Mười khí không nên như vậy sử dụng, còn có kia phất hủ đăng, buồn quân vẫn là khuyên ngươi mau làm chúng nó dừng lại đi. Phất hủ đăng cũng là liều mạng tưởng đâm nhập này kết giới, nhưng cũng đồng dạng chỉ là phi công. Ngươi niên hoa chỉ có thể xúc đến rừng rác, trừng mắt ma quân khuynh thành. Ma quân khuynh thành chậm rãi cởi bỏ hắn màu đen áo ngoài, sau đó tùy ý một ném, liền ném tới niên hoa trên người. Người sau lập tức đem cái ở trên người áo ngoài cấp ném đến một bên. Có này kết dối ở, người hai kiện mười khí là không có khả năng tiến vào Ma quân khuynh thành nằm trên giường, lại là nhắm mắt nói. niên hoa tuy thấy này như vậy, nhưng Tổng cũng không dám lơi lòng nàng đã có chút hối hận, Tổng cảm thấy sự tình hẳn là không đến mức đến nước này, cũng là nàng nhất thời nóng nội, nói vài câu kích thích đến ma quân khuynh thành nói, vàng không cũng sẽ không như thế. Nhưng lúc này có thể làm sao bây giờ đâu, nếu là cứ như vậy nhìn này ma quân khuynh thành ngủ đảo cũng không sao, chỉ là nàng tiện nghi cha mẹ nhón cũng không biết hiện tại như thế nào. A đột nhiên có một cổ lực lượng đem niên hoa hút đến ma quân khuynh thành bên cạnh, niên hoa vì thế cũng đến bị bắt nằm xuống. Ngươi liền như vậy có tinh thần sao? Niên hoa thấy ma quân khuynh thành mặt ở nàng trước mắt phóng đại, liền bản năng muốn đẩy ra, nhưng dây tiếp theo, lại làm đối phương bàn tay che đậy nàng hai mắt. Niên hoa ngay sau đó cảm thấy một trận buồn ngủ đánh úp lại, cũng cứ như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Mà ở quỷ cốc vực sâu trên vách đá, Tông Tử chỉ đang chờ đợi những cái đó tuần tra ma giáo đồ nhóm đi rồi sau, liền lập tức năm rồi hoa nơi thiên điện mà đi. Tông Tử chỉ đi theo Trấn yêu phủ, mười khí chi gian lẫn nhau hấp dẫn, hơn nữa này gió lốc trong điện tuy có rất nhiều thiên điện, nhưng lại duy độc này một gian thiên điện chung quanh nhiều chút yêu tộc cùng ma giáo đồ gác cho nên Tống Tử chỉ đã xác nhận niên hoa liền ở chỗ này. Ma quân khuynh thành rốt cuộc cũng từng không chê quá 10 khí chi nhất thúc linh, cho nên lúc này này bị hắn che ở kết giới ngoại băng huyền tiễn cùng Phát Hủ đang đột nhiên hướng cửa sổ bay đi, liền biết định là có người tới, hơn nữa vẫn là tay cầm 10 khí người, nếu hắn không có đoán sai, người này nhất định là Tống Tử chỉ Bất quá hắn tới, ma quân khuynh thành đã là sớm đã đoán trước đến, rốt cuộc nếu là không tới, mới gọi người kỳ quay đâu. Ma quân Khuynh Thành thân là ma quân, đối này ban ngày cùng đêm tối thay đổi, sớm đã là không gì cảm giác, cho nên chỉ có hắn muốn ngủ, mà không phải hắn yêu cầu ngủ. Bên cạnh niên hoa đối ma quân Khuynh Thành đứng dậy hoàn toàn không biết gì cả, người sau phủ thêm áo đen sau, liền ra này thiên địa. Những cái đó đang ở mở ra đảo ngũ yêu tộc nhóm vốn tưởng rằng bực này kiểu diễm thời khắc, ma quân Khuynh Thành nhất định còn có thật dài một đoạn thời gian mới ra đến. Nhưng ai ngờ vào lúc này liền liền nhìn đến hắn, cho nên liền đều luôn cuống tay chân mà chạy nhanh lại đứng lên thân mình. Ma quân Ma quân khuynh thành đầu tiên là lấy dư quang nhìn mắt này điện thượng xà ngang sau mới nói, hảo hảo thủ. Là, yêu tộc nhóm nghiêm nghị theo tiếng, rồi sau đó ma quân khuynh thành liền mang theo vài tên ma giáo đổ liền như thế đi rồi. Tống tử chi ở ma quân khuynh thành đi rồi đại khái một khắc có thừa sau, xác nhận hắn không lại phản hồi mới có sở động tác. Kỳ thật cũng không cần hắn động thủ, kia Trấn yêu phù vừa vào gió lốc điện, liền dường như lưng phấn không thôi, bất quá nó đây là bởi vì muốn dựa thu phục yêu tộc tới chuyển hóa vì tự thân lực lượng, cho nên có này biểu hiện cũng liền rất bình thường. Mà này canh giữ ở ngoài điện yêu tộc tuy vẫn là đứng, nhưng bọn họ kỳ thật đã bị trấn yêu phù sở đả thương, chỉ là không có ẩm ẩm ngã xuống đất thôi. Tống Tử Chi tất nhiên là để ý ma quân khuynh thành lại là từ này thiên điện nội ra tới, bất quá niên hoa an toàn càng vì quan trọng, cho nên đương hắn nhìn đến niên hoa bình yên mà nằm ở trên giường, liền mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là này giường trung quanh bị thiết trí kết giới, này kết giới cũng không thể làm khó Tống Tử trì cho nên đương này kết giới một bị phá chư sau, hắn liền kêu to niên hoa tên, A Đệ, A Đệ, thấy niên hoa vẫn là chưa tỉnh. Tông tử trì liền chỉ phải dùng thi pháp làm nàng tỉnh lại. Người sau lúc này mới chậm rãi mở nhập nhẹ mắt, đãi nàng thấy rõ người tới khi, mới lẩm bẩm ngữ nói, Sư Minh. Tông tử trì nâng dậy Niên Hoa, theo ta đi. Lúc này là đêm tối, tông tử trì cho rằng đây chính là có lợi thời gian đoạn, hơn nữa nếu là bỏ qua thời gian này, đãi hôm nay sắp sáng ngời, sợ phải đi nói liền khó khăn. Nói đến đi, Niên Hoa là hoàn toàn tỉnh, Sư Minh. Còn có cha ta nương, tam thúc còn có đệ đệ. Ta muốn cùng bọn họ cùng nhau đi. Bọn họ ở đâu? Mà quân khuynh thành đem bọn họ cũng chụp tới. Này không thể không làm Tống Tử Trì khả nghi. Nhưng hôm nay đã không có thời gian tưởng quá nhiều. Vẫn là trước tìm được người quan trọng. Ta không biết, nhưng là nó biết ta. Nghiên hoa lập tức ngồi sổng xuống, xuống, cũng hướng dường phía dưới xem. Nó. Tống Tử Trì không biết cái này nó là ai. Chỉ là thấy niên hoa đột nhiên ngồi sổm xuống thân tới, cũng vẫn luôn hướng giường phía dưới thăm. Niên hoa thấy hôm nay khuyển tiểu hắc lúc này chính phụ phục ở đáy giường hạ một góc, mắt nhân này chỗ tối mà càng thêm sáng. Tới, mau ra đây. Tông tử chỉ nhìn niên hoa từ giường phía dưới ôm ra một con cầu sau, lại nhìn kỹ liếc mắt một cái, thiên khuyển. Hơn nữa vẫn là ở Hà Gia thôn kia một con. Nó biết ta cha mẹ bọn họ ở đâu. Ta vốn là tính toán đi theo nó đi tìm, nhưng sao biết bị kia ma đầu cấp giam cầm tại đây? niên hoa lời này là vừa đi vừa nói chuyện, bởi vì nàng biết còn phải nắm chặt thời gian. Nhưng tổng tử trì lại không khởi bước, chỉ nghe không ra cảm xúc mà nói, ngươi không sao chứ? niên hoa nghĩ vừa mới kêu ma quân khuynh thành đối với nàng sợ làm những cái đó hành động, tuy là đánh cái dùng mình, nhưng tổng cũng không sự, tiện lợi tức lắt đầu, ta không có việc gì. Sư huynh chúng ta vẫn là mau đi tìm người đi." Niên Hoa xoay người phía trước, này phía sau đột nhiên nhiều một kiện áo choàng, là Tống Tử Chỉ cấp phủ thêm, lúc sau hắn lướt qua Niên Hoa bên cạnh khi, còn nói thêm câu cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng Niên Hoa vẫn là nghe được nói, "Đêm lạnh." Niên Hoa xoa nải áo choảng, trong lòng có ti rung động, nhưng nàng vẫn là lập tức đuổi kịp Tống Tử Chỉ. Hai người ra này thiên điện, Tống Tử Chỉ liền làm Niên Hoa buông tiến khuyện. Lúc sau hắn lấy xong chỉ hướng lên trời quyển thi pháp, này pháp thuật là vì đề cao thiên khuyễn cứu giác. Tiểu Hắc, kia liền giữa người. Niên Hoa vướt ve một chút hôm nay quyển. Thiên khuyễn tiểu Hắc kinh tống tử chỉ như thế một thi pháp thêm vào sau, nó trên trán ngọn lửa tiêu chí, đó là càng thêm đỏ. Hương hôm, hôm nay quyển tiểu Hắc cũng phi thường có linh tính mà lên tiếng. Niên Hoa cùng Tống tử chỉ đi theo hôm nay quyển tiểu Hắc một đường hướng hữu. Hôm nay quyển tiểu Hắc cũng tương đương thông minh. Nó tự hồ có ý thức mà tránh đi những cái đó tuần tra ma giáo đồ, cho nên niên hóa hai người tại đây tìm người trên đường, còn tạm thời không cùng những cái đó ma giáo đồ hoặc yêu tộc tới cái chính diện giao thủ. Bất quá như vậy cũng hảo, rốt cuộc nếu là động tinh lớn, này đem ma quân khuynh thành cấp dứt lấy, kia đến lúc đó đừng nói có không tìm được hạ vọ đám người, chính là bọn họ hai người phải rời khỏi gió lốc điện, rời đi quỷ cốc vực sâu, sợ cũng liền không dễ. Nian Hoa đi theo Thiên Khuyến Tiểu Hắc, vẫn chưa do dự, bất quá cũng là vì nàng tìm nhân tâm thiết, cũng liền không nghĩ như vậy nhiều, mà lúc này Thiên Khuyến Tiểu Hắc đột nhiên ngừng lại, cũng vẫn luôn kêu cái không ngừng. Ở chỗ này, Nian Hoa thấy nơi này cục đá đại quỷ dị, liền đột nhiên nghĩ tới bọn họ giao Hoa cùng nghĩ lại nhai, bởi vì nơi đó cục đá độ cao cùng nơi này không sai biệt lắm. Nian Hoa vốn định lập tức đi vào này cục đá trong đàn, nhưng lại bị Tống Tử Trì kêu trụ. Nơi này phi thường quỷ dị, cần cẩn thận một chút. Dứt lời, tông tử chỉ đem băng huyền tiễn cùng phất hủ đang đẩy đưa đến nàng trước mặt. niên hoa thiếu chút nữa đã quên này hai kiện bảo bối, liền đem phất hủ đang thả lại đến hôn đấu bố nội, mà làm băng huyền tiễn vẫn là cùng với ở nàng bên cạnh. Cha, nương, tam thúc, tiểu mập mạp niên hoa biên tả hữu xem, biên hồ, nhưng cái này cục đá đản, trừ bỏ cục đá liền vẫn là cục đá. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn đến một ít cuốn quanh ở trên tảng đá dây đằng mà thôi. Từ từ, là dây đằng. niên hoa đột nhiên nghĩ tới kêu hoa yêu nhất tộc sở quen dùng kỳ hai. Nàng lập tức làm băng huyền tiễn đi đem một cục đá bán thủng, này cục đá nổ tung sau, quả nhiên thấy một hoa yêu mai phục tại này. Tông tử chi cũng không cần mệnh lệnh trấn yêu phù, người sau đã là biết này chủ nhân ý tứ, đó là hướng kia hoa yêu mà đi, nó toàn bộ mở ra sau. Làm ra muốn chuẩn bị thu yêu tư thế. kia thu vi không cao hoa yêu thấy vậy. Đã là sợ hai thẳng run run. Nói đến cùng nàng cũng chỉ là hoa yêu trung tiểu lâu lâu. Cũng liền không nghĩ bởi vì việc này mà ném mạng nhỏ. Cho nên không đợi niên hoa hỏi chuyện. Nàng đã là bản thân tới cái thẳng thắn từ khoan. câu đạo quân đừng giết ta. Ta biết những cái đó phạm nhân ở đâu. Ở đâu? Niên hoa truy vấn. Liền ở chỗ này. Người chơi ta đi liền ở chỗ này kia còn muốn hỏi nàng. Thật sự tại đây. Ở trận pháp nội. Nơi này có trận pháp. Chắc không được tống tử trì này tư cũng nói nơi này quỷ dị. Nguyên lai like lại là bởi vì cái này. niên hoa tiếp tục hỏi cái này hoa yêu. Đã có trận pháp. Ngươi hẳn là biết được như thế nào phá trận đi. Còn không mau nói. Bang huyền tiễn cũng nhắm ngay này hoa yêu. Người sau lập tức sợ hãi mà triệt thoái phía sau một bước. Ta thật sự không biết như thế nào phá trận. Chỉ biết có trận pháp mà thôi này hoa yêu run run nói. Xem này hoa yêu một bộ sợ chết bộ ráng, niên hoa cho rằng cũng không giống như là nói dối. Bất quá cho dù nàng nói không biết, niên hoa cũng còn không thể cứ như vậy phóng nàng đi, nếu nàng đi mật báo đâu. Nàng con cần phòng bị điểm này. Nàng hôn đấu bố cũng có thể thu yêu tộc, nhưng lực sát thương định không bằng chấn yêu phủ, Bất quá đã là tưởng bông tha này hoa yêu, lại không khỏi nàng chạy tới báo tin. Nhiên hoa liền cho rằng còn phải tạm thời đem nàng thu. thế ra hôn đấu bố sau, liền tại đây hoa yêu vẫn luôn la hét không cần à, không cần dưới tình huống, nàng cuối cùng là bị hút đi vào. Nhiên hoa đem hôn đấu bố đừng hồi bên hông, ngược lại cùng Tống Tử Chi nói, Sư Minh, này hoa yêu nói cha mẹ bọn họ liền tại đây trận pháp nội, chúng ta mau đi đi. Tống Tử Chi lại lần nữa tả hữu nhìn quanh, lại phát hiện nơi này cũng không có bất luận cái gì trận pháp dấu hiệu, liền thầm nghĩ. Nếu là này hoa yêu chưa nói dối, kia này trận pháp nhất định không ở nơi này. Lại đi phía trước hắn nói. niên hoa gật đầu, nàng cùng tống tử chỉ sóng vai mà đi, lại trải qua vài tảng đa sau, đột nhiên phát hiện ở bọn họ phía trước, lại có một cái hồ nước. Này hồ nước rất nhỏ, chung quanh đều bị cục đá sở vây khởi. niên hoa cùng tống tử chỉ dừng lại bước chân, cũng cùng quan sát đến này hồ nước. Này hồ nước tựa một bãi nước lặng, liền lặng lặng mà ở nơi đó. Nhiên hoa thấy Tống Tử Chi bất động, nàng cũng cũng không dám động, chỉ là này hồ nước nhỏ trung tâm, lúc này lại đột nhiên tựa suối phun, những cái đó thủy từ một chút hướng bốn phía phun ra, niên hoa còn đang nhìn nhưng dây tiếp theo lại bị Tống Tử trì cấp ôm tới rồi một thân cây thượng. Này hồ nước đột nhiên kích động, thật sự là kỳ quái thực, này đó hồ nước thực mau liền tràn ra tới, niên hoa xem này trên mặt đất, phòng chừng nếu là nàng còn ở dưới. Này thủy độ cao hẳn là đã là không quá nàng mắt cá chân. Sư Minh, chẳng lẽ kia hồ nước chính là trận pháp? niên hoa vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy trận pháp. Về thủy ba cái pháp thuật, ngươi còn nhớ rõ đi. Hắn vẫn chưa xem niên hoa, chỉ thật thà mà nói. Nhiên hoa gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Đây là ở trong nước nhất thường dùng ba cái cơ sở pháp thuật, nàng đương nhiên đến nhớ kỹ. Tống Tử Chi thấy rõ này hồ nước trung ương tựa hồ có cái gì đổ vật ở toát ra, liền không hề cùng Niên Hoa nhiều lời. Đái ta sau khi đi qua, ngươi lập tức hướng bên phải đệ tam tảng đá mà đi, nơi đó chính là trận pháp này mắt trận. Quả nhiên trận pháp là ở chỗ này sao? Niên Hoa nghe Tống Tử Chi nói thực mau có chút không nhớ được, vốn định lại xác nhận một chút, là đệ tam tảng đá sao? Thời điểm, này người trước đã là ngự kiếm hướng kia hồ nước trung tâm mà đi. Nian Hoa chỉ phải trước dựa theo Tống Tử Chỉ ý tứ, lập tức hướng kia bên phải mà đi, đến nỗi là đệ mấy tầng đá, nàng tìm tòi liền biết, rốt cuộc nếu là mắt trận nhanh như vậy là có thể tìm được, như vậy liền có thể thuyết minh này trận pháp cũng không khó phá, chỉ là Nian Hoa lo lắng chính là này hồ nước trung ương đồ vật, cũng không biết là cái gì, cho nên mới sẽ lo lắng Tống Tử Chỉ. Nhưng nàng đồng thời cũng nghĩ đến, rốt cuộc Tống Tử Chỉ lúc này đã là nguyên anh tu vi, Tự nhiên giống nhau tà vật nhất định không phải đối thủ của hắn. Nàng dâm đến bên phải trên tảng đá, thuận kim đồng hồ đếm tới tam, thầm nghĩ chính là này tảng đá, nhưng lúc sau muốn như thế nào làm đâu. Giống nhau nói đến, muốn phá trận pháp, liền đến trước phá trận mắt, cho nên niên hoa theo lý thuyết hẳn là đem này mắt trận phá mới có thể. Nhưng Tống Tử chỉ chỉ cùng nàng nói nơi đó là mắt trận, lại không làm nàng trực tiếp bài trừ, cho nên hẳn là còn có mặt khác suy xét sao. Liên Hoa thử truyền âm cấp Tống Tử Trì, mà còn hảo, tại đây trận pháp nội, truyền âm còn chưa đã chịu ảnh hưởng." "Sư huynh, ta đã tìm được này để tam tầng đá, kế tiếp ta còn cần làm cái gì?" Tống Tử Trì cũng lập tức trở về truyền âm, hơn nữa chỉ có hai chữ, "Chớ động." Quả thật là không thể động, niên Hoa tự xưng là chính mình vẫn là suy xét rất chu toàn, liền thật sự chỉ đạp lên nơi đó không nhúc nhích. Nhưng Tống Tử truyền âm thực mau lại truyền đến, "Đừng dẫm." Hắn có thiên lý nhãn. Bằng không hắn là như thế nào biết nàng lúc này xác thật dẫm lên trên tảng đá. Vẫn là nói hắn sớm đã đoán trước đến. Nhiên hoa chỉ phải lập tức ngự kiếm dựng lên, nhưng cho dù như vừa rồi như vậy dẫm, nàng cũng tự giác không có gì bất lương hậu quả. a Nhiên hoa lại xem tống tử trì bên kia, thấy hắn lúc này đột nhiên liền nhảy vào này hồ nước trung ương, liền có chút xuất ruột, nhưng lại không dám lại truyền âm qua đi, chỉ có thể là dối trưởng cổ đang đợi. Có người tới. Này trận pháp ngoại có động tính. niên hoa lập tức ngự kiếm hướng này để tam tảng đá mặt sau trốn đi, sau đó lại thoáng vươn đầu quan vọng. Là cái kia hoa yêu tộc trường, cho nên quả nhiên là nàng phụ trách trông coi nàng tiện nghi cha mẹ lạc. Ai nha, không xong, nàng đêm ngày đó khuyển tiểu hắc cấp đã quên, vừa mới nàng bị tống tử trì ôm thượng thụ sau, liền vẫn luôn nghĩ như thế nào phá trợ, mà lúc này này hoa yêu tộc trường lại tới nữa nếu là bị nàng phát hiện thiên khuyển tiểu thác. Bất quá xem này hoa yêu tộc trường lại chỉ hướng trận pháp bên này mà đến, cho nên nên là còn không có phát hiện thiên khuyển tiểu thác đi. Nhiên hoa lúc này mới yên lòng, bất quá này hoa yêu tộc trường vẫn chưa tiến vào đến trận pháp nội, chỉ ở trận pháp ngoại cùng nàng bên cạnh 5 con hoa yêu nói, này mấy cái phàm nhân các ngươi chơi về chơi, nhưng lại không muốn đem bọn họ đùa chết, bùn tộc trường còn phải hướng ma quân bẩm báo đâu. niên hoa nắm lấy 5 tay, Giờ phút này chỉ có kia chửi ầm lên tâm tư. Cái gì? Chơi. Hảo A, nếu như thế, kia trong chốc lát, nàng liền cùng này đó hoa yêu hảo hảo chơi chơi. Nhưng trận pháp không phá, nghiên hoa đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này hoa yêu tộc trường chỉ nhìn mắt này trận pháp sau, cảm thấy cũng không khắc thường, cũng liền xoay người rời đi, lưu lại năm con hoa yêu canh giữ ở nơi này. Ai? Chúng ta này tộc trưởng vẫn là không buông cái kia ra hoa cung đệ tử A5 con hoa yêu đúng là từng người chạm điểm, các nàng quay chung quanh hồ nước nhỏ, đúng là hướng này trận pháp quần quần không ngừng mà đưa vào yêu thuật. Tỷ tỷ như thế nào biết? Thực dược hoa yêu có chút biết rõ câu hỏi, nhưng về các nàng vị này tiểu tộc lớn lên bắt quái, nàng cũng không dám nói bậy, bất quá đã có người khai đầu, kia nàng liền không có cố kỵ. Người xem này trận pháp, tộc trưởng vẫn chưa thiết trí thiên y, y hề vô phùng. Trong đó rất nhiều sơ hở, người ta liếc mắt một cái liền biết. Hoa mẫu đơn yêu là cảm thấy này mắt trận quá mức rõ ràng. Nhưng trong hồ cự thú, chính là ma quân sở dưỡng, kể từ đó, cho dù trận pháp bị phá, nhưng cái đó phạm nhân cũng không có khả năng chạy thoát. Một khắc hoa yêu quyến rũ mà cười. Cự thú, cho nên kia trong hồ động tĩnh là cái kia cự thú làm ra. Nhưng tống tử chỉ kia tư còn ở kia hồ nước. Nhiên hoa này mí mắt phải không biết vì sao, lại vào lúc này nhảy lợi hại. Hảo, vẫn là hảo hảo thủ trận pháp đi, ma quân nói tối nay kia giao hoa cung nhất định người tới. Hoa mẫu đơn yêu nói như thế một câu, còn lại bốn gã hoa yêu liền cũng không dám nói nữa, chỉ chuyên tâm hộ trận.